Truy cập trang web đồ đi ở .com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, xuyên qua hồng hoàng, ta là đại thiên tôn. Hạo thiên có thể vì thiên đế, giao chỉ vì thiên hậu, vì tam giới chi tôn. Hồng quân ánh mắt quét về phía trung thánh, nói. Đệ tử đa tạ lão sư. Hạo thiên nói cảm ơn. Thiên đỉnh. Ở vào tam thập tam trọng thiên phía trên. Vàng son lộng lẫy, điêu lan ngọc thế, tráng lệ. Mây khói mịt mờ, thử tiêu bước lên, huyền diệu dị thường. Đại chiến kết thúc, tinh xảo đặc sắc, thịnh cảnh thiên cung, lúc này đã là thủng trăm ngàn lỗ. Liếc nhìn lại, tàn tạ khắp nơi, một vùng phế tích. Vũ yêu đại chiến kết thúc, thiên đình đã trở thành phế tích, ta cùng giao chỉ lần đầu trải qua đại vị, thủ hạ không người có thể dùng, còn xin sư huynh, sư tỷ giúp ta một chút. Hạo thiên hướng phía tam thanh thánh nhân, tây phương nhị thánh, nữ hoa thánh nhân, sắc mặt thành khẩn nói. Hừ, mấy vị thánh nhân trong lòng đều là hư lạnh một tiếng. Thật sự là không biết lão sư là làm sao nghĩ, là chúng ta thủ hạ không người sao. Thế mà để hạo thiên như vậy một cái coi cửa tiểu đồng ngồi thiên đế. Đây là đông phương sự tình, cùng ta Tây phương không có quan hệ. Chuẩn đề thấy thế không đúng, lập tức mở miệng nói nói. Tiếp dẫn trên mặt vẫn là bộ kia ưu sầu khó khăn bộ dáng, nhàn nhạt hơi gật đầu, sư đệ nói chính là cực. Chuẩn đề lại nói, Tây phương vốn chính là đất nghèo, tu sĩ tư chất cực kém, đợi đến thiên đỉnh thành lập mong rằng chăm sóc một chút ta Tây phương. Táo tử, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người rứt lời, liền rời đi. Nguyên Thủy thấy thế trong lòng không khỏi mắng to, bình thường đến ta đông phương cưỡng ép độ hóa đệ tử lúc tại sao không nói, lúc này ngược lại là chạy rất nhanh. Lao tử cũng là những mày, không hề nói gì. Ta xiển giáo thủ hạ cũng chỉ có mười mấy tên thân truyền đệ tử, đệ tử còn lại cũng không làm được việc lớn, thật là không người có thể phái, ngược lại là thông Thiên sư đệ thủ hạ khoác lân mang giáp hạng người rất nhiều, có thể trợ hạo thiên. Nguyên Thủy thản nhiên nói thông thiên nghe nguyên thủy lời nói sắc mặt cũng biến thành đen ta tiệt giáo sắc thực đệ tử đông đảo không lâu ta liền lại phái ký danh đệ tử đến đây thiên đình nhận trước đa tạ thông thiên sư huynh hạo thiên nói cảm tạ lao tử cũng ở một bên nói ta nhân giáo chỉ có huyền đô một tên đệ tử còn muốn truyền thừa đạo thống liền để hắn tới giúp ngươi đi chỉ thấy lao tử vung tay lên một vị tiên phong đạo cốt lao đầu liền xuất hiện tại trước mặt mọi người ta vì thái thượng lao quân gặp qua các vị đạo hữu đa tạ lao tử sư huynh hạo thiên lần nữa nói cảm ơn tam thanh nói xong liền cũng rời đi nữ hoa thì là đến hạo thiên bên cạnh sư tỷ hoa hoàng cung cứ như vậy mấy người môn hạ lại không có đệ tử lần này có thể vì khó sư tỷ không bằng sư tỷ dùng chiêu yêu phiên hiệu lệnh bày yêu bằng hắn ý nguyện đến thiên đình nhận trước được chứ hạo thiên nghiêm túc hướng nữ hoa nói lời cảm tạ tạ tạ sư tỷ chúng thánh đều rời đi thiên đình phía trên chỉ để lại hạo thiên cùng giao chỉ hai người thiên đình lúc này liếc nhìn lại tàn tạ khắp nơi một vùng phế tích nếu là muốn dọn dẹp sạch sẽ chỉ sợ phải hao phí nhiều năm hạo thiên chậm rãi xoay người lại nhìn xem tàn tạ khắp nơi thiên đình trên khỏe miệng tự rêu cười cười này thiên đế làm là thật biệt khuất cuối cùng thiên đình quá yếu lúc này hạo thiên cũng không phải nguyên lai like cái kia hạo thiên mà là địa cầu lý diệp lý diệp vốn là thiên hoa một tên phẩm học kiêm ưu đang chờ thả rộng lớn lý tưởng có trí thanh niên tại phòng nghiên cứu liên tục nghiên cứu hai tháng sau tâm lực tiểu tụy độ tử lý diệp nguyên lai cho rằng chết liền một trăm hồn phi phách tán cùng thế gian lại không liên quan nhưng không nghĩ tới chính mình sau khi chết liền bị một tầng nhu hòa kim quang bao vây trải qua thời gian dài ràng dặc trường hạ sau khi tỉnh dậy lý diệp cũng minh bạch mình làm trước tình cảnh chính mình vậy mà đi tới hồng hoang xuyên qua hồng hoang lại còn bám thân xuyên qua tại hồng quân coi cửa đồng tử hạo thiên trên người lý diệp kiếp trước là cái chính cống hồng hoang mê tại trong hồng hoang thế giới cảnh giới từ thấp đến cao theo thứ tự là Luyện tinh hoa khí, luyện khí hoa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Lại hướng lên chính là tiên nhân cảnh giới. Điệu tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, thánh nhân. Tại hồng hoang. Đại la đi đầy đất, kim tiên nhiều như chó. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, không thành thánh đều thành sâu kiến. Lý Diệp đối Hạo Thiên cái tên này càng là quen thuộc. Hạo Thiên hỗn độn oan thạch biến hóa, Hồng Quân đạo tổ coi cửa đồng tử. Theo hầu cực cao, sương tam thanh thánh nhân là sư huynh, nữ hoa là sư tỷ. Về sau càng là trở thành thiên đình chi chủ. Thiên đế, xem như tam giới chi chủ, hiệu lệnh tam giới không dám không theo, nhưng hạo thiên nhưng chỉ là một cái trên danh nghĩa thiên đế, dưới tay không người có thể dùng, tam thanh thánh nhân cũng xem thường một cái coi cửa đồng tử đến chúa tể tam giới. Đủ loại nhục nhã. Từng cái thánh nhân đệ tử thì càng là không có sợ hãi, lá mặt lá trái, đối thiên đình không chút nào mua trướng. Thiên đỉnh tại hồng hoang chính là chuyện tiếu lâm, có cũng được mà không có cũng không sao. Sơ qua tu luyện một chút liền có thể đại náo thiên cung, từ nam thiên môn giết xuyên qua lăng tiêu bảo điện. Coi như hạo thiên có chuẩn thánh thực lực, nhưng cũng không phải bối tiếp trung thánh diễn kịch. Trốn ở dưới đáy bản hô to nhanh đi tây thiên mời như lai Phật tổ đến. Bất ức đến cực điểm. Hạo thiên ca ca, ngươi không sao chứ. Nữ hải khá là lo lắng nhìn về hướng hạo thiên. Nữ hải chính là giao trì nàng một thân màu trắng bạc dĩ lệ kéo đất váy dài vóc người thon thả eo thon thon dài trên đầu mang theo ngân phượng ngậm ngọc lũng kia một đầu tóc đen khép lại thành mây trôi búi tóc ngũ quan tinh xảo cẩn thận tiểu xảo ngọc lập sa mũi xảo đoạt thiên công môi anh đảo còn có một đôi sáng ngời thành tịnh con mắt Giao chỉ trên mặt đang tràn đầy lo lắng nhìn xem bên cạnh hạo thiên ca ca lý diệp đục ngầu ánh mắt dần dần biến thanh minh khỏe miệng cười cười chầm rãi đưa tay ra đặt ở giao chỉ non mềm bên mặt bên trên ta không sao Chỉ là đang nghĩ, nhiều độ như vậy hai ta phải thanh lý tới khi nào à? Hạo Thiên ca ca, ta cùng ngươi, ngươi đi đâu, ta liền đi nơi nào? Giao chỉ sắc mặt đỏ lên, mở to một đôi ánh mắt sáng ngời, cực kỳ nghiêm túc nói. Được. Lý Diệp kế thừa Hạo Thiên ký ức, lúc này cảm xúc không khỏi cũng nhận Hạo Thiên ảnh hưởng, Hạo Thiên không nhìn nổi giao chỉ chịu nửa phần ủy khuất. chương hai, tối cường thiên đình hệ thống, ban thưởng cựu chuyển huyền công. Đúng lúc này, Lý Diệp trong đầu. Đột nhiên vang lên máy móc cấm thanh. Đinh, tối cường thiên đình hệ thống kích hoạt. Một giây sau Lý Diệp liền thấy thiên đình thuộc tính. Thế lực, thiên đình. Trạng thái, phế tích đợi xê. Thiên đế, hạo thiên, chuẩn thánh trung kỳ. Thiên hậu, giao trì, chuẩn thánh sơ kỳ. Thuộc hạ, không. Thiên đình đặc chất, không. Lý Diệp thần sắc không khỏi xương sở, liều ám hoa minh hữu nhất thôn. Hệ thống đến. Ngay sau đó hệ thống âm thanh lại là vang lên hệ thống có thể giúp ký chủ thành lập tối cường thiên đình lựa chọn một nhường ra thiên đế chi vị trở về cầu hồng quân đạo tổ tiếp tục nhìn đại môn ban thưởng hồng hoang sợ chứng tên gọi hệ thống yên lặng vô lượng lựa kiếp lựa chọn hai nhập chủ thiên đình ban thưởng đại đạo hồng ngông tử khí một đầu sát phạt tiên thiên trí bảo thí thần thương chính thức nhập chủ thiên đình ban thưởng hồng ngông tử khí vẫn là đại đạo hồng ngông tử khí lý diệp đối hồng ngông tử khí thế nhưng là không có chút nào lạ lẫm hồng ngông tử khí thành thánh nền tảng, thành thánh phương pháp có ba: lấy lực chứng đạo, chạm tam thi thành thánh, công đức thành thánh. Hơn nữa, trừ lấy lực chứng đạo đều cần mượn nhờ hồng mông tử khí mới có thể thành thánh. Cảnh giới pháp lực tu luyện tới cực hạn, mượn nhờ hồng mông tử khí thêm nữa đại công đức, liền có thể chứng thiên đạo thánh nhân. Thiên đạo thánh nhân tên như ý nghĩa bị quản chế tại thiên đạo phía dưới, tại hồng hoang vị thánh nhân. Nếu là ở hỗn độn liền chỉ vì hỗn nguyên đại la kim tiên. hồng hoang bất diệt, thánh nhân pháp lực sẽ không khô kiệt mà huấn nguyên đại la thì là cảnh giới cùng pháp lực đạt đến thánh nhân trình độ, so ra kém thiên đạo thánh nhân pháp lực sẽ không khốc liệt, nhưng cùng thánh nhân chiến đấu cũng sẽ không rơi tầm thường. Đại đạo hồng ngông tử khí, chứng được đại đạo thánh nhân, không bị quản chế tại thiên đạo. Lý Diệp lúc này cũng thông qua hệ thống hiểu rõ đại đạo hồng ngông tử khí, còn có sát phạt trí bảo, danh sưng ngay cả thánh nhân cũng có thể đổ thí thân thương. Lý Diệp chậm rãi nhắm mắt lại, nội tâm bình tĩnh trở lại. Một thế này. Ta hạo thiên tất đạp vào đế vương tiên đồ, một đường vượt mọi trông gai, tranh bá hồng hoang, quân lâm tam giới. Ta hạo thiên, tức là đại thiên tôn. Ta. Hạo thiên. Tuyệt không thoái vị. Len keng, lựa chọn thành công, nhập chủ thiên đỉnh, ban thưởng đại đạo hồng mông tử khí, sát phạt trí bảo thí thần thương. Lý Diệp lúc này làm ra lựa chọn, sau đó hồng hoang chỉ có hạo thiên tên, lại không Lý Diệp. Hạo thiên ca ca. Giao chỉ ở một bên làng lặng chờ. Cũng nghe lấy vừa mới Hạo Thiên ca ca lời nói. Hạo Thiên ca ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi, Quân Lâm tam giới. Giao Chỉ trong lòng yên lặng nói. Giao Chỉ cùng Hạo Thiên cùng nhau xuất sinh, hai người làm bạn ngàn tỷ năm, Giao Chỉ đối Hạo Thiên là có dựa vào. Nhưng giờ phút này qua đi, dựa vào bên trong lại nhiều chút xung bái. Hạo Thiên lúc này cũng phát giác được đại đạo hồng mông tử khí huyền diệu, cùng với thi thần thương bên trên truyền đến nồng hậu dày đặc sắc ý. Giờ khắc này Hạo Thiên trong lòng tràn ngập vô cùng lòng tin. Hạo Thiên chậm rãi đưa tay trái ra, chậm rãi đặt ở giao chỉ non mềm trên mặt, trong ánh mắt tràn đầy nụ hòa, trong đáy lòng nghĩ bảo vệ tốt giao chỉ. Từ nay về sau, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, không để ngươi chịu một chút ủy khuất. Hạo Thiên một cái tay vớt giao chỉ gương mặt, nói nghiêm túc. Ừm. Ta biết. Hạo Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, trong hai mắt tràn ngập kiên nghị, nơi này chính là ta quật khởi khởi điểm, đế tuấn đông hoàng thái nhất bại, ta sẽ không bại, cuối cùng sẽ có một ngày, ta Hạo Thiên có thể hiệu lệnh tâm giới. Không dám không theo. Bất quá khi chủ chức muốn nhiệm vụ là thanh lý vu yêu đại chiến lưu lại phế tích. Hạo thiên cùng giao trì lập tức bắt đầu thiên đình thanh lý công tác. Hồng hoang năm tháng không tính toán năm, 20 năm trôi qua. Hạo thiên nhìn xem một mảnh chỉnh tề thiên đình hài lòng hơi gật đầu. Nguyên lai like cho rằng những cái kia phế tích ít nhất phải thanh lý 50 năm, hiện tại 20 năm liền hoàn thành. Mặc dù không có điều lan ngọc triệt, tráng lệ, nhưng bây giờ nhìn lên tới dễ chịu nhiều. Ừm, suốt ngày nhìn xem mảnh kia phế tích nhìn để cho người phiền lòng hiện tại mặc dù không có cái gì nhưng cứ gọi là không phá thì không xây được nha giao chỉ trên mặt cũng tràn ngập ý cười hạo thiên thì là nặn nặn giao chỉ mũi ngọc tinh xảo không phá thì không xây được cái từ này ngươi ngược lại là học rất nhanh ừng không sai đúng thế luôn nghe ca ca nói thầm thật nhiều năm cái từ này là rất tốt giao chỉ gương mặt hai nơi cười ra đáng yêu cơn xoáy lê hạo thiên ca ca từ khi được bổ nhiệm làm thiên đế về sau giống như biến thành người khác trước kia chính mình mặc dù làm bạn hạo thiên ca ca ngàn tỷ năm kia phần lớn thời gian đều là buồn kẻ vô vị tu luyện xa xa không có cái này hai mươi năm tốt len keng xây lại thiên đình ban thưởng huyền môn hộ giáo công pháp cựu chuyển huyền công hạo thiên trong đầu nhiều ra cựu chuyển huyền công phương pháp tu luyện cái này cựu chuyển huyền công thế nhưng là trong hồng hoang thế giới mạnh nhất công pháp luyện thể chính là bàn cổ đại thần sáng tạo tu luyện tới cực hạn có thể lấy lực chứng đạo thiên tiên nhất chuyển chân tiên nhị chuyển huyền tiên tam chuyển, kim tiên tứ chuyển, thái ất kim tiên ngũ chuyển, đại la kim tiên lục chuyển, chuyên thánh chém một thi thất chuyển tiền kỳ đến trung kỳ đỉnh phong, chuyên thánh chém hai thi thất chuyển hậu kỳ đến đỉnh phong, hồn nguyên đại la kim tiên thánh nhân bát chuyển, hồn nguyên thái cực kim tiên cửu chuyển, bản cổ thân huân lúc cảnh giới, hồn nguyên vô cực kim tiên đại đạo cửu chuyển công thành sau, cửu chuyển huyền công mặc dù cường hãn nhưng tu luyện nó là phi thường gian nan. Mỗi một chuyển tu luyện đều cần bàng bạc linh khí, hơn nữa càng là về sau càng là gian nan, linh khí tăng dần nào chỉ là thành bao nhiêu lần. Quân không thấy ngay cả bàn cổ đại thần đều vẫn lạc. Toàn bộ Hồng Hoang tu luyện thành công lắc đắc không có mấy, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Dương Tiễn, Viên Hồng, Tôn Ngộ Không. Mặc dù tu luyện gian nan, nhưng là một khi tu luyện thành công vậy sẽ trở thành một tôn to lớn chiến lực. Phong thần Lúc Dương Tiễn cùng Viên Hồng càng là hiển lộ tài năng, không người có thể địch, Tây Du Lúc. Tôn ngộ không kim cương bất hoại chi thể kháng thần lôi liệt hỏa. Cái này đều chứng minh cựu chuyển huyền công cường hãn. Hạo thiên khỏe miệng cười cười, huyền môn có hộ pháp, vậy ta thiên đỉnh cũng hẳn là có. Dưới tay không có người, ta liền chính mình bồi dưỡng. Hạo thiên hiện tại trong tay có đại đạo hồng mông tử khí, còn có thí thần thường, lực lượng thế nhưng là sung túc vô cùng. Giao chỉ, lao ra cho ngươi nhâm thủy linh căn đâu? Hạo thiên suy nghĩ trở lại, mới nhớ tới hồng quân phía trước là cho qua hai người bạo bối chính mình cái này có một mặt tiên thiên linh bảo hạo thiên kính giao chỉ có tây phương tố sắc vân giới kỳ cùng nhân thủy linh can tố sắc vân giới kỳ tiên thiên ngũ phương kỳ một tròn vị thuộc cực phẩm tiên thiên linh bảo kỳ tượng mờ mịt tất cả thiên địa mình chư tà lui tránh vạn pháp bất xâm nhân thủy linh can chính là bản đào thụ ở chỗ này đây giao chỉ vung tay lên một cái trên tay liền xuất hiện phiên bản thu nhỏ bản đào thụ ngươi chọn cái địa phương gieo xuống A, cái này tiên thiên nhân thủy linh can có thể tăng cường thiên đình khí vận có trợ giúp mời chào nhân tài hạo thiên cười nói giao trì nghe cũng cao hứng hơi gật đầu tìm thiên đình góc đem cái này tiên thiên nhâm thủy linh căn gieo xuống linh căn hạ xuống lập tức hóa thành một mảnh dương đào, toàn bộ thiên đình linh khí tụ tập tại kia trong vườn đào. tiên thiên nhâm thủy linh căn hóa thành ba sáu trăm gốc bàn đạo thụ trước một hai trăm gốc hoa hơi quả nhỏ ba năm mươi chín người ăn đắc đạo thành tiên thể kiện thân khinh ở giữa một hai trăm gốc tầng hoa cam thực 6.000 năm vừa thành thủ, người ăn giống mây phi thăng, trường sinh bất lão. Đằng sau 1.200 gốc, tử văn tương hạt, 9.059, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi. Chương 03, chiêu cáo tam giới. Ngàn năm sau trọng lập thiên đình, 3.600 gốc bàn đào sau khi hạ xuống nhanh chóng nở hoa kết trái, một lát liền treo đầy đầu cảnh, chín mộng bàn đào dị hương bốn phía phiêu tán. Hạo thiên cùng giao trì nhìn tới đây đều mặt lộ vẻ vui mừng, cái này bàn đào có thể hấp dẫn hồng hoàng chúng sinh. Đây đối với mời chào nhân thủ có trợ giúp thật lớn. Hơn nữa Tiên Tiên nhâm thủy linh căn xuống đất một khắc này, Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được thuộc về Thiên Đình phần kia khí vận tăng cường một chút, ngay tiếp theo thần trí của mình đều biến mát mẹ không minh chút. Đấu đến đâu đi tranh là cái gì? Không nằm ngoài hồng hoang khí vận, khí vận đối tu sĩ tới nói là phi thường trọng yếu. Khí vận mạnh mẽ, con đường tu luyện thông suốt. Khí vận kém, ra cửa liền bị giết người đoạt bảo. Tại sao Đông đảo hồng hoang sinh linh đều muốn trở thành thánh nhân đệ tử? Một mặt là tìm kiếm che chở, một phương diện khác thì là khí vận, thánh nhân lập giáo lại có chấn áp khí vận trí bảo, thánh nhân dưới chân, tốt tu hành. Nhân thủy bàn đào xuống đất, thiên đỉnh khí vận tự nhiên là lớn mạnh rất nhiều. Cùng lúc đó, chúng thánh nhân cũng cảm giác được thiên đỉnh khí vận mạnh một kia, chính mình cái này một phương khí vận yếu một kia. Hạo thiên tiểu nhi, chúng thánh trong lòng đều là thầm mắng một tiếng, lao sư để ngươi làm thiên đỉnh chi trụ là người lớn lao phúc nguyên, không biết từ đâu tới lá gan cũng dám ấp nghẽ hồng hoàng khí vận hạo thiên bên này tự nhiên là không biết trung thánh lẩm bẩm chính mình đâu hạo thiên đang tại tính lấy mở lại thiên đình thời gian trăm năm về sau chính là thiên đình trọng lập ngày. hạo thiên chỉ là sơ qua suy tính liền biết được thời gian cái này hàm ẩn thiên đạo ý tứ hạo thiên vận chuyển chuẩn thánh trung kỳ hết thể pháp lực lại thêm thiên đạo tương trợ giờ khác này lực lượng đạt đến chuẩn thánh đại viên mãn liền hướng lấy tam giới tuyên bố thiên đế đế tuấn Vẫn lạc hồng hoang thiên đình vô chủ trải qua hồng quân đạo tổ tán thành Sau trăm năm trọng lập Thiên Đình, Hạo Thiên chính thức tiếp nhận đại thiên tôn chi vị, quản lý trung tâm giới. Đến lúc đó sẽ tổ chức bàn đảo đại hội, đế quân tọa hạ không người có thể dùng, bởi vậy tuyên bố chiêu hiền lệnh, hồng hoàng các tộc có lòng tin người, đều có thể tới Thiên Đình cùng đi bàn đảo thịnh hội, người hợp lệ đều có thể vào Thiên Đình làm quan, hưởng Thiên Đình che chở, khí vận. Hai đạo bố cáo, như cựu Tiêu thần lôi giống như truyền khắp toàn bộ hồng hoàng, mỗi cái hồng hoàng sinh linh đều là nghe mười phần thiết thực. Thủ Dương Sơn Tu luyện vong tình đại đạo Lão tử nghe bố cáo, trên mặt thờ ơ, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Núi Côn Lôn, Ngọc Hư Cung. Hạo Thiên Tiểu Nhi khẩu khí thật lớn, thật sự coi chính mình chính là tam giới trí tôn. Có từng đem ta tam thanh để vào mắt. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung. Ha ha ha, Hạo Thiên can đảm lắm à, ta đây làm sư huynh, đến giúp đỡ chút. Thông thiên giáo chủ đang cùng đệ tử giảng đạo, nghe được Hạo Thiên bố cáo, không khỏi lớn tiếng nở nụ cười. Đa Bảo. Ngươi đi nói cho trong giáo đệ tử, có muốn đi thiên đỉnh vui đùa một chút, có thể tự mình đi, không cần báo cáo. Thông thiên hướng phía dưới đáy đại đồ đệ đa bảo nói. Tốt, lao sư. Đa bảo cười cười, thật vất vả mới trở thành thánh nhân đệ tử, làm sao sẽ đi chỗ đó a một chỗ phế tích thiên đỉnh nhận trước đâu. Bất quá lao sư chiếu lệnh đa bảo vẫn là chăm chú quán triệt. Chuyện này chỉ có thể coi là một kiện khúc nhạc dạo ngắn, phần lớn người đều không có để ở trong lòng, tự do tự tại tu tiên tốt bao nhiêu muốn đi ngươi cái kia địa phương khỉ do chịu ngươi quản thúc nhưng tiệt giáo danh sương vạn tiên đến chầu không ít ký danh đệ tử đệ tử nhìn thấy thiên đình cầu hiền như khát biểu thị đối thiên đình vẫn có hứng thú Thầy phương thu di sơn chuẩn đề đang cùng đệ tử giảng đạo nghe hạo thiên muốn tổ chức bàn đào đại hội không khỏi ánh mắt sáng lên bất quá trên mặt nhưng là lộ ra khá là khó khăn bất đắc dĩ hạo thiên sư đệ muốn trọng lập thiên đình chúng ta xem như sư huynh lý gia tiến đến chúc mừng bất quá tiếp dẫn hơi gật đầu trên mặt một bộ sầu khổ. Di Lặc thông báo toàn giáo đệ tử đến lúc đó toàn bộ tiến đến thiên đình tham dự buổi lễ long trọng. "Đúng, lão sư." Di Lặc chăm chú hơi gật đầu. Sau đó chuyển đề, liền lại nhắm mắt lại, chuyên tâm đả tọa, bần đạo không phải tham luyến kia nhâm thủy bản đạo, chỉ là tây phương quá cằn cối, ta đây đáng thương đệ tử, còn không, có nếm qua tiên thiên linh căn ra sao tư vị, đáng buồn, đáng buồn a. "Bác Hải, bác Minh chi địa." Côn bằng khỏe miệng lộ ra che lấp cười một tiếng hạo thiên tiểu nhi ta lại nhìn ngươi như thế nào ngồi thiên đình thiên đình hạo thiên đã đem tin tức báo cho hồng hoang sinh linh liền lại hướng phía giao chỉ nói khoảng cách trọng lập thiên đình còn có trăm năm thời gian đến lúc đó khả năng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý mớn ngươi mau chóng đem lão sư cho ngươi tố sắc vân giới kỳ cấm chế cho luyện hóa hạo thiên hướng phía một bên giao chỉ dặn dò tiên thiên ngũ hành cờ mỗi một mặt đô huyền diệu vô cùng hơn nữa lực phòng ngự kinh người giao chỉ nắm giữ tố sắc vân giới kỳ an toàn hơn chút Hạo Thiên ca ca. Giao chỉ hơi gật đầu. Tiếp lấy hai người, liền tìm địa phương từng người bế quan, thiên đình hiện tại cơ sở cung điện kiến trúc vẫn có. Đi tới bế quan chỗ, Hạo Thiên do dự mãi mới hướng hệ thống hỏi, ta nếu là lấy ra thí thần thương hồng quân có thể suy tính ra ta sao? Cái này ta chữ đương nhiên chỉ là lý diệp. Không thể, trừ đại đạo bên ngoài, không người biết được ngươi tồn tại. Hệ thống đáp. Vậy là được. Lần này Hạo Thiên yên tâm. Đại đạo hồng ngông tử khí mình có thể lặng lẽ sờ luyện hóa, không đủ ngoại nhân nói vậy. Nhưng là thí thần thương một khi sử dụng, kia tất nhiên là muốn gây nên đám người ngờ vực vô căn cứ. Tất nhiên ngay cả lão sư đều suy tính không ra ta, vậy liền có thể an tâm luyện hóa, coi như đám người biết rõ, vậy cũng chỉ có thể chứng minh, vật này cùng ta hạo thiên hữu duyên. Hạo thiên không do dự lấy ra hạo thiên kính, cái này cùng chính mình bản nguyên tương quan, luyện hóa không có bất kỳ cái gì trở ngại. Hồng hoang không tính toán năm. 20 năm trôi qua, Hạo Thiên đã đem Hạo Thiên Kính 48 đạo cầm chế hoàn toàn luyện hóa. Hạo Thiên Kính, cực phẩm Tiên Thiên Linh bảo, tổng cộng có 48 đạo cầm chế, Tiên Thiên Chí bảo tổng cộng có 49 đạo cầm chế. Hạo Thiên Kính chẳng những có thể quan sát tam giới, thánh nhân đạo trường ngoại trừ, hơn nữa còn uy lực vô song, có thể định trụ thời gian cùng không gian, cùng người lúc đối địch, có thể phong tỏa địch nhân, tiến tới nhất kích tất sát. Đợi hoàn toàn luyện hóa Hạo Thiên Kính, Hạo Thiên câu thông thần thức. Một thanh trường thương màu đen xuất hiện tại trên tay. Thí thần thương, ứng sát phạt chi vận mà sinh, nguyên hình là một kiện tiên thiên thanh khí, ma tổ la hầu tại Tây Phương dùng ma sát khí rèn luyện trên vạn năm, mới luyện chế ra giữa thiên địa sát khí nặng nhất tiên thiên sát phạt chí bảo. Thí thần thương sát ý nghiêm nghị, sát khí gần như sắp ngưng kết thành thực chất, hạo thiên sở lấy lạnh bút tràn ngập sát ý thí thần thương, trong lòng không rét mà run. Sau đó hạo thiên cười to một tiếng, ha ha. Quả nhiên không hổ là ngay cả thánh nhân cũng có thể đổ thí thần thương, có này uy năng là thật bình thường. Hạo thiên lần nữa ngồi xuống, bắt đầu toàn lực luyện hóa thí thần thương cấm chế. Lúc này, trong hỗn độn, thử tiêu cung. Hồng quân Lão đạo mở hai mắt ra, a, ta đây đồng nhi từ chỗ nào được đến thí thần thương. Hồng quân đang tại nghi hoặc, nhưng là thiên đạo lại truyền đến một tiêu ý chí, thu hồi thí thần thương. Bực này có thể uy hiếp được thánh nhân đổ vật không nên tồn tại. Hồng quân cười nhạt một tiếng, thiên đạo có thường Thiên đạo có thiên đạo quy luật, hồng Hoàng sinh linh từng người cũng có chính mình phúc nguyên, hồng Hoàng chi thế không thể đổi. Hồng quân nói xong, liền lại nhắm mắt lại, tĩnh tụng đạo kinh. Hồng Hoàng năm tháng trôi qua, sau 50 năm, hạo thiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ, thời gian 50 năm mới chỉ luyện hóa 20 đạo cấm chế, hơn nữa càng về sau càng khó, nếu là muốn luyện hóa thứ 21 đạo cấm chế, chí ít còn phải tốn phí trăm năm thời gian. 30 năm sau chính là trọng lập thiên đình thời gian. Cho nên Hạo Thiên liền lựa chọn từ bỏ tiếp tục luyện hóa thí thần thương cấm chế. Bất quá, tầng 12 cấm chế cũng đủ rồi, có thể phát huy ra một bộ phận thí thần thương nguy năng. Hạo Thiên hài lòng hơi gật đầu. Chương không bốn, Lý Thái Bạch nhập trước, các phương phong trào. Hạo Thiên thu hồi thí thần thương, lại lần nữa ngồi xuống, còn có 30 năm thời gian. Đại đạo hồng mông tử khí còn tại chính mình Khánh Vân bên trong, chính mình muốn tiến hành lĩnh hội. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Nghĩ muốn trưởng khống hồng hoang quyền chủ động nhất định phải đề cao thực lực bản thân. Thời gian không chờ ta, chỉ tranh sống chiều. Hạo thiên sau lưng Khánh Vân hiện hiện, hào phóng dị sắc, một đầu huyền diệu dị thường tử khí xoay quanh phía trên. Hạo thiên tu luyện là đế chi pháp tắc, giờ phút này mượn nhờ đại đạo hồng mông tử khí đối đế chi pháp tắc cảm ngộ không ngừng sâu sắc thêm. Pháp lực cùng cảnh giới đều tại ổn định tăng trưởng. Tu luyện không thời gian, 20 năm. Giao chỉ một người ngồi ở thiên đình trong quán tràng người hạo thiên ca ca tại sao vẫn chưa ra ta thật nhàm chán a giao chỉ bế quan bảy mươi năm liền đem tố sắc vân giới kỳ cấm chế luyện hóa sau đó lại dùng hai mươi năm củng cố cảnh giới hiện tại đi ra vẫn là không thấy hạo thiên trong tu luyện hạo thiên trầm rãi mở mắt khoe miệng lộ ra một vệt mỉm cười cái này đại đạo hồng mông tử khí quả nhiên thần diệu vô song hạo thiên lúc này đối đế chi pháp tắc vận dụng lại lên một tầng lầu chiến lực tăng lên đâu chỉ tăng trưởng một lớn tiết nên xuất quan hạo thiên trầm rãi đứng dậy Thấy hạo thiên xuất quan, giao chỉ cái thứ nhất chạy chậm đi qua, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, hạo thiên ca ca, ngươi tu luyện tốt. Tại sao ta cảm giác? Ngươi so trước kia lợi hại nhiều. Giao chỉ cũng là chuẩn thánh sơ kỳ tu vi, tự nhiên cũng nhìn ra hạo thiên lúc này cảnh giới cao hơn chính mình một lứa tiết. Vậy cũng không, ngươi cả ngày nhìn lấy chơi, chuyên tâm chút tu luyện, hồng hoang quá hung hiểm. Hạo thiên lại nắm bước giao chỉ mũi vừa cười vừa nói. Ngươi bảo hộ ta không là được. Giao Chỉ mặt mỉm cười, kéo lại hạo thiên cánh tay nói. Hạo thiên bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, lại nhìn một chút thiên Đình, làm sao? Gần trăm năm thời gian, không ai đến nương nhờ thiên Đình. Giao Chỉ nghe thế lắc đầu, còn không có. Đều là một đám không thấy thỏ không thả chim ưng ra hỏa. Hạo thiên lại là cười cười, thiên Đình hiện tại nổi tiếng còn không cao, các tộc còn tại quan sát bên trong, chẳng có gì lạ. Hai người đang nói chuyện, nơi xa lờ mờ có thể nhìn thấy một thân ảnh hướng bên này bay tới. Ừ. Một cái lao đầu. Hạo Thiên cùng Giao Trì cũng nhìn thấy lao đầu. Chỉ thấy lao đầu vừa tới hai người bên cạnh, liền lập tức quỳ xuống, hô to, hạ giới, nhân tộc Lý Trường Canh tham kiến Hạo Thiên Thiên Đế, Giao Trì Thiên Hậu. Ồ! Lý Trường Canh. Thính danh, Lý Trường Canh. Trung tộc, nhân tộc. Cảnh giới, huyền tiên. Đặc chất, nhẫn nhục chịu khó, theo sát đế tâm. Hạ giới nhân tộc Lý Trường Canh, biết được Thiên Đế Thủ Hạ đang cần nhân thủ, đặc biệt tới đây hy vọng trợ thiên đế sức mọn lao giả tiếp tục hô to miễn lễ đứng dậy đi cảm ơn thiên đế bệ hạ lao giả chậm rãi đứng người lên hạo thiên lại là cười cười đối lý trường canh cái tên này rất quen thuộc người hiền lành thái bạch kim tinh nha được thiên đình tương lập Chấm giới tay đang cần nhân thủ ngươi chính là thái bạch kim tinh chấm đặc sứ hạo thiên đã bổ nhiệm lý trường canh chức vị lý trường canh nghe hạo thiên tứ phong cũng mặt lộ vẻ vui mừng trong lòng ngầm tự kinh hỉ ha ha đến sớm chính là tốt thái bạch kim tinh trọng yếu như vậy chức vị liền giao cho ta tiểu thân thái bạch cảm ơn bệ hạ thái bạch kim tinh lập tức tiến vào nhân vật Ừm, kêu hội bàn đào liền giao cho ngươi chuẩn bị hạo thiên phân phò nói tuân chỉ thái bạch quỳ lạy đối thiên đế có thể đem nặng như vậy đảm nhiệm giao cho mình mà kích động không thôi thái bạch kim tinh vội vàng đi chuẩn bị hội bàn đào hạo thiên giao chỉ thì là ở thiên giới chậm rãi đi dạo mỹ lệ biển mây nhìn rất đẹp trăm năm thời gian đã đến Trọng lập Thiên đình buổi lễ long trọng bắt đầu, lại là một lần Hồng Trung vang vọng toàn bộ Hồng Hoang, Hạo Đãng Huyền Hoàng chi khí vung xuống. Bắc Minh có cá, kỳ Danh là côn, Bắc Hải côn bằng đến. Địa Tiên chi tổ, Trấn Nguyên Tử đến đây tham gia buổi lễ long trọng. Một trận huyết hải gió tanh hiện lên, huyết hải Minh Hà đến đây tham quan. Trọng lập Thiên đình buổi lễ long trọng, nhân tộc phái tới sứ giả, Cự Linh tộc, Ngân Lang tộc. Trong ngay mắt, Hồng Hoang vạn tộc cùng với các đường đại năng đều là đi tới Thiên đình. Không cho hạo thiên tiểu nhi mặt mũi, hồng quân đạo tổ mặt mũi vẫn là muốn cho. Thiên đỉnh tiên quan lại là một trận hát vang. Nhân giáo, huyền đô đại pháp sư đến. Siền giáo, côn lôn 12 kim tiên đến. Tiết giáo, đa bảo đạo nhân, kim linh thánh mẫu, vô đường thánh mẫu đến. Thánh nhân đệ tử đến rồi. Trong vạn tộc đang thì thầm nói chuyện. Làm sao chỉ thánh nhân đệ tử? Các thánh nhân làm sao không đến? Đúng à, ta còn muốn thấy thánh nhân chân dung đâu? Nói không chính xác bị vừa ý thành ký danh đệ tử, vậy mình bộ tộc này liền muốn bay lên. Thánh nhân cỡ nào thân phận? Hạo Thiên lại là cỡ nào thân phận? Thân truyền đệ tử toàn bộ xuất động, liền đã cho đuổi Hạo Thiên mặt mũi, ngươi cho rằng thánh nhân thật đúng là đến a? Chậc chậc chậc, nói cũng đúng a. Nói thầm âm thanh không nhỏ, không ít người khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Bang bang. Một tiếng to rõ phượng hoàng kêu to, vang vọng toàn bộ thiên đình. Nữ hoa kim phượng đến đây. Trong khoảnh khắc, Tây Phương xuất hiện một mảnh đen nghịt. Tây Phương đường xá xa xôi, chúng ta trèo non lội suối, trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng vẫn là đến trễ một chút. Di Lặc có chút thật có lỗi nói. Quảng Thanh Tử nhíu mày, không muốn thể diện. Quả thật không hổ là chuẩn đề Thánh Nhân đệ tử, ngay cả chuẩn bị giải thích đều như thế. Bất quá hồng hoang vạn tộc sinh linh nhìn xem Di Lặc sau lưng đen nghịt một mảnh đệ tử, nhưng là mở to hai mắt nhìn há to miệng, khá lắm, cái này sợ là liền tu Di Sơn Thủ Sơn Linh thú đều dắt tới. Giờ phút này, hồng hoang thế lực khắp nơi xem như đã đến đủ. Tân Thiên Đế làm sao còn không đến? Lão phu còn muốn kiến thức một chút Tân Thiên Đế là phương nào nhân vật đâu, đến cùng có bản lĩnh gì tiếp nhận Thiên Đế chức vụ. Một tên cuồng vọng lão giả gặp Hạo Thiên còn chưa đi ra, không khỏi mở miệng châm chọc nói: "Ha ha ha, đạo huynh nói chính là cực, vi huynh nghe nói cái thằng này chỉ là một vị coi cửa đồng tử, có tài đức gì ngồi Thiên Đế chi vị?" Một tên tráng hán mở miệng giúp đỡ nói: "Nếu là không được, sớm đi để này thiên đế chi vị về sớm một chút thay hồng quân đạo tổ coi cửa đi thôi ha ha ha nói là thật có lý không ít đại la cường giả cũng bắt đầu mở miệng nói chúng thánh đệ tử khoe miệng cũng đều là mang theo khẽ cười ý lẳng lặng chờ đợi đúng lúc này hạo thiên trên người mặc màu xanh màu hoa đạo bảo sắc mặt uy nghiêm thần sắc trầm ổn lôi kéo dung mạo mỹ lệ giao chỉ đi đến trong đại điện hạo thiên gặp qua các vị đạo hữu lần này các vị có thể tới hạo thiên cảm giác sâu sắc vinh hạnh cảm ơn các vị đạo hữu, Hạo Thiên hướng đám người thi lễ nói, Trấn Nguyên Tử ở một bên ngầm tự gật đầu, xem ra Hồng Quân Lão sư chọn Thiên Đế, không sai. Hạo Thiên Tiểu Nhi, ngươi có biết Thiên Đế chi vị người có tài mới chiếm được, không biết ngươi có bản lĩnh gì ngồi này Thiên Đế chi vị. Vừa rồi cuồng vọng Lão giả lại lên tiếng nói, là cực là cực, còn có mấy người đang một bên giúp đỡ nói, ồn ào. Một đạo bóng trắng hiện lên, vừa rồi lên tiếng mấy người, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, hồn tiêu sương tán tan thành mây khói như thế không biết số trời nên vẫn lạc hạo thiên thản nhiên nói cái gì chuẩn thánh trung kỳ vừa mới kia là cực phẩm tiên thiên linh bảo hạo thiên kính vừa mới còn có tâm tư khác người lần này cũng đều không dám có tiểu động tác chương không giữ gìn đại thiên tôn uy nghiêm thí thần thương ra như rồng hạo thiên lại có chuẩn thánh thực lực phía trước không phải ai nói hắn chỉ là đại la tu sĩ sao vừa mới mở miệng nịa mai một người lúc này trong lòng âm thầm hối hận đắc tội một tên chuẩn thánh trung kỳ tu sĩ, sợ rằng sẽ cho mình nhất tộc mang đến thai hỏa ngập đầu. Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía đám người, tất cả mọi người là lặng lẽ túi đầu, không dám nhìn thẳng Hạo Thiên. Trọng lập thiên đỉnh, chính là đạo tổ đích thân chọn, phù hợp đại thế, như thế không biết đại thể, nên vẫn lạc. Hạo Thiên biết rõ chúng tộc hôm nay là có không ít đến xem trò hay, nhưng bọn hắn nhìn lầm. Quảng thành tử đám người nhưng là những mày, mấy tên đại la tu sĩ, Hạo Thiên nói chém giết liền chém giết có từng đem chúng ta thánh nhân đệ tử để vào mắt mặc dù lòng có khó chịu nhưng cũng đều không nói chuyện vậy thì tốt tiếp tục hạo thiên thản nhiên nói kiệt kiệt kiệt thiên đình trọng lập là phù hợp đại thế nhưng cùng là ai ngồi thiên đình không quan hệ a hạo thiên âm thanh vừa dứt một đạo che lấp âm thanh vang lên hạo thiên nhìn hướng côn bằng ánh mắt lạnh nhạt chỉ vì vừa mới hệ thống lại ban bố nhiệm vụ đinh đánh tan hết thể địch tới đánh giữ gìn đại thiên tôn uy nghiêm nhiệm vụ ban thưởng Khí vận Kim Long, Hạo Thiên ấn, Côn bằng chậm rãi đi ra, hai mắt che lấp đánh giá Hạo Thiên. Đế Tuấn vẫn lạc, Thiên đỉnh tự nhiên nên ta yêu tộc Thái tử ngồi. Khi nào đến phiên ngươi cái này tiểu nhi? Lúc này đám người lại là một trận nói thầm. Côn bằng yêu sư, đây là Côn bằng yêu sư, không sai là Côn bằng yêu sư, đây chính là cùng Đế Tuấn bệ hạ, Đông Hoàng bệ hạ cùng nhau chinh chiến Côn bằng yêu sư, lập nên yêu tộc yêu văn, một thân thực lực càng là đạt đến trong truyền thuyết chuẩn thánh hậu kỳ một chút tham gia vu yêu đại chiến sống tạm xuống tới người nhận ra côn bằng hạo thiên cũng đi về phía trước mấy bước khoe miệng lộ ra khẽ cười ý ồ đây không phải côn bằng yêu sư sao làm sao không tiếp tục huyệt cư ở bắc hải a đúng ta quên vu yêu đại chiến ngươi lâm chiến bỏ chạy còn thuận đi đế tuấn hà đồ lạc thư bằng không thì thiên đỉnh sẽ không tan tắc nhanh như vậy hạo thiên lời nói chuyển đến dưới đáy đám người trong lỗ thai như lòng trời lở đất cầu tộc tộc trưởng cái gì côn bằng yêu sư lâm trận bỏ chạy Dẫn đến đế tuấn bệ hạ tan tác Thiên mã tộc tộc trưởng, yêu sư Hắn còn trộm đi Không đúng, thuận đi đế tuấn bệ hạ hà đổ lạc thư Trong lúc nhất thời giới đấy Nghị luận ở Mỹ Hạo thiên tiểu nhi, người muốn chết Côn bằng dù cho là uy tín lâu năm truyền thánh Nhưng như thế tình cảnh giới làm sao Có thể còn nhịn được Côn bằng tốc độ cực nhanh Hóa thân một đạo hắc ảnh hướng hạo thiên đánh tới Hạo thiên tế ra hạo thiên kính định trụ đường Đi thượng không gian cùng thời gian Nhưng côn bằng sớm đã là uy tín lâu năm chuẩn thánh hậu kỳ, cảnh giới pháp lực thông thiên, tự nhiên không nhìn hạo thiên kính. Vâng! Hai cỗ chuẩn thánh lực lượng chạm vào nhau, kích thích từng tầng từng tầng khí lãng, không ít yếu trùng tộc, bị hất tung ở mặt đất. Sư minh, chúng ta cần phải đi giúp hạo thiên sao. Kim linh thánh mẫu, vô đương thánh mẫu hướng đa bảo hỏi. Chuẩn thánh ở giữa chiến đấu đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay, huống chi hai người đều không phải là vừa đi vào chuẩn thánh cảnh giới. Côn bằng thế nhưng là cùng chúng ta lão sư cùng nhau nghe qua giảng đạo, tu vi cách này chuẩn thánh đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa. Đa bảo trầm tư nói, kia hạo thiên hôm nay chẳng phải là muốn bại. Tính tình hoạt bắt bích tiêu lên tiếng hỏi. Khó mà nói. Nhìn kỹ, chuẩn thánh ở giữa chiến đấu ít có, hảo hảo trải nghiệm. Đa bảo trầm giọng nói, hạo thiên là hồng quân đạo tổ đệ tử, không có khả năng không có điểm át chủ bài. Quảng thành tử mấy người cũng tại chăm chú nhìn. Trong lòng vậy mà hy vọng côn bằng yêu sư hảo hảo giáo hấn một chút cuồng vọng hạo thiên. Tây phương giáo đám người thì là lui lại và giảm, chỉ sợ chiến đấu dư ba, lan đến gần chính mình. Cựu thiên phía trên. Khắc khắc, hạo thiên tiểu nhi, ngươi có lực lượng gì ngồi này thiên đỉnh chi chủ. Liên điểm này thực lực. Côn bằng mở miệng châm trọng nói. Có lực lượng gì? Ngươi lập tức liền biết. Hạo thiên khỏe miệng lộ ra tiếu dung, thản nhiên nói. Hạo thiên ca ca. Lúc này mặc hoa phục giao chỉ đi tới hạo thiên bên cạnh trong mắt tràn đầy lo lắng không có việc gì tin tưởng ta ta có thể ứng phó hạo thiên hướng phía bên cạnh giao chỉ nói nàng tại cái này chính mình không tốt thi triển giao chỉ ánh mắt lóe lên vẻ do dự điểm cuối cùng gật đầu hướng lui về phía sau và giảm lại lui chút nữa trăm ngàn giảm chỗ hạo thiên hô giao chỉ lại rơi bước hướng lui về phía sau côn bằng cũng không sốt ruột vừa mới một cách thăm dò đã thăm dò ra hạo thiên sâu cạn chuẩn thánh trung kỳ Còn lâu mới là đối thủ của mình. Hạo Thiên nhìn thẳng vào Côn Bằng, đạo tổ để cho ta làm thiên đế, thật chẳng lẽ không có cho ta trí bảo sao? Dù nói thế nào ta cũng là hầu hạ đạo tổ ngàn tỷ năm, ngươi nói đúng a, Côn Bằng. Hạo Thiên cười đặt câu hỏi. Côn Bằng không khỏi sức sở, đạo tổ còn cho Hạo Thiên trí bảo. Lúc này, Thủ Dương Sơn, Núi Côn Lôn, Kim Miết Đảo, Hoa Hoàng Cung, Tu Di Sơn sáu vị thánh nhân cũng đều là chú ý Hạo Thiên. Sáu người trong lòng cũng đều toát ra một cái nghi vấn, lão sư còn cho hạo thiên trí bảo sao? Không có gì ngoài hạo thiên kính giống như liền không rồi. Đạo tổ sớm tại hồng hoang chúng sinh hồ đồ thời điểm cũng đã thành thánh, ba giảng sau khi kết thúc càng là thân hợp thiên đạo, nhiều như vậy nguyên hội đi qua, một thân thực lực đã sớm thâm bất khả chắc. Có thể bị hạo thiên nói là trí bảo, đến tuột cùng là cái gì? Hạo thiên biết rõ, hôm nay không lấy ra món đồ kia là chấn không được chẳng tử, không có biện pháp chỉ có thể mượn lão sư tên tuổi đến dọa người ra đi thí thần thương hạo thiên khỏe miệng thản nhiên nói vừa dứt lời một thân thông u phủ đầy sát khí trường thương hiện thế ngàn vạn dặm sát khí hướng thí thần thương vọt tới toàn bộ tam thập tam trọng thiên nhiệt độ chợt hạ xuống không biết ngươi thuận tới hà đồ lạc thư có thể hay không ngăn lại được ta đây thí thần thương thí thần thương xuất thế hạo thiên không do dự vung lên trường thương hướng côn bằng đầm tới côn bằng hai tròng mắt co lại hiện nhiên là nhận ra đây là thật thí thần thương Phía trên sát ý ẩn tàng không được, vội vàng tế ra hà đồ lạc thư bảo hộ ở bên cạnh, chuẩn thánh hậu kỳ hết thể pháp lực vận chuyển. Bang! Một thương này, làm thiên địa thất sắc. Một thương này, đánh tan trong vạn tộc tâm ngao ngoe muốn động. Một thương này, côn bằng chật vật bị thua. Hạo thiên tiểu nhi, tính ngươi lợi hại, chúng ta lần sau gặp. Côn bằng đã bị thua, quay người thi triển côn bằng chi thuật, bay trở về Bắc Hải chữa thương. Lúc này, thánh nhân đạo trường, sáu người hét lên kinh ngạc lại là thí thần thương đây là ma tổ la hầu thí thần thương có thể đả thương thánh nhân không phải nói đạo ma chi chiến thời điểm di thất sao lục thánh thất sắc đúng là bình thường thánh nhân kia là trí cao vô thượng vô lượng lượng kiếp thánh nhân bất tử bất diệt thánh nhân phía dưới đều sâu kiến nhưng có một ngày đột nhiên xuất hiện một kiện có thể tổn thương thánh nhân pháp bảo thậm chí còn có thể đồ thánh cái này tất sẽ chạm đến thánh nhân trong lòng cây kia dây cung như thế ma binh Không thể lưu. Không thể lưu. Không thể lưu. Sáu âm thanh, vang vọng hồng hoang, đinh hai nhức óc, lục thánh vô thượng uy áp cộng đồng hướng Hạo thiên thi đi. Thánh nhân ý chi giáng lâm, hơn nữa lục thánh vẫn là lạ thường nhất trí, Hạo thiên tu vi chỉ là chuẩn thánh trung kỳ. Thừa nhận áp lực cực lớn, Hạo thiên hai chân đang run rẩy, đang phát run, từng chút từng chút biến cong. Hạo thiên cắn chặt hàm răng, răng chống đỡ lấy bị uy áp để ép rách nát không chịu nổi thân thể, không thể quỳ xuống. Hạo thiên chịu đựng không thể quỳ xuống, này một khi quỳ xuống, đại thiên tôn tại hồng hoang uy nghiêm không còn sót lại chút gì, còn tính là cái giám thiên đế. Chương 06, khí vận kim long hiện, hạo thiên ấn ra, trọng lập thiên đỉnh. Hạo thiên bản thể là hỗn độn ngon thạch, lục thân đã tu luyện tới chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng lúc này đối mặt lục thánh ý chí huy áp, thân thể đã là nỏ mạnh hết đà. Cách này thân thể sụp đổ chỉ thiếu chút nữa. Hạo thiên khỏe miệng chảy ra vết máu, sau đó lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Thí thần thương chính là lao sư ban thưởng, nếu không các người đi hỏi một chút lao sư có thể hay không lưu lại. Chúng thánh nghe xong, lập tức giận dữ, hạo thiên thật căn đảm, lại còn dám cầm lao sư tới dọa chính mình. Đột nhiên, lục thánh uy áp lần nữa mạnh lên, có trực tiếp phế hạo thiên chuẩn thánh tu vi chi thế đầu. Chật, cựu thiên phía trên một cỗ huyền hơi chi khí vung xuống, bao phủ tại đỉnh đầu hạo thiên. Hạo thiên lập thiên đỉnh, chính là đại thế, chúng thánh không thể tiếp tục khó xử hạo thiên một đạo thâm thúy huyền diệu âm thanh vang lên hạo thiên có kia huyền hơi chi khí tương trợ thoáng cai áp lực hoàn toàn không có đứng dậy hướng phía hỗn độn hướng phía tử tiêu cung phương hướng túi đầu bái tạ nói đa tạ lao sư tương trợ lục thánh trong lòng đều là run lên tiếp lấy liền bận rộn lo lắng thu hồi uy áp đồng nói đứng lao sư vừa rồi sáu người xác thực cảm giác được đạo tổ giáng lâm kia uy áp tu vi kia kinh khủng sáu người thật không nghĩ tới lao sư đã hợp đạo uy áp còn có thể giáng lâm trong lòng mặc dù bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể coi như thôi thí thần thương sự tỉnh càng là không ai dám hỏi trước lao sư thử tiêu cung hồng quân tính tọa tại trên bồ đoàn đồng nhi à lão sư chỉ có thể giúp ngươi lần này đảng sau xem chính ngươi thiên đình hồng hoang các vị đại năng lúc này mới hậu chi hậu giác vừa vừa kia đại đạo thanh âm minh hà lão tổ nghe qua hồng quân giảng đạo cũng hiểu biết vừa rồi kia hư không bên trên truyền đến âm thanh là ai trấn nguyên tử thì là lập tức hô to cung nên đạo tổ giáng lâm Hồng hoang vạn tộc nghe là đạo tổ giáng lâm vậy còn đến xôn xao một mảnh toàn bộ quỳ dạp xuống đất kinh sợ đồng thời cao giọng nói cung nên đạo tổ giáng lâm quảng thanh tử mấy người nghe là đạo tổ cũng đều vội vàng quỳ xuống hạo thiên đứng tại cửu thiên phía trên nhàn nhạt nhìn xem vạn tộc đinh chính diện cứng rắn giữ gìn đại thiên tôn uy nghiêm nhiệm vụ ban thưởng khí vận kim long hạo thiên ấn hạo thiên nhắm chặt hai mắt cảm ngộ khí vận kim long cùng hạo thiên ấn huyền diệu Khoảnh khắc về sau, Hạo Thiên mở hai mắt ra, chuẩn thánh trung kỳ tất cả pháp lực vận chuyển, trang nghiêm túc mục hướng tam giới tuyên cáo, trăm năm đã đến, trọng lập thiên đình. Đế Tuấn Đông Hoàng quy về ngũ hành, chấm thừa thiên địa chi quyến mệnh, liệt thánh chi hồng hưu, phụng đạo tổ chi mệnh. Tại lúc này kính cáo thiên địa, là thiên đế vị, tôn hoàng tam giới, trên trời dưới đất ta vì đại thiên tôn, giao chỉ vì thiên đình vương mẫu thiên hậu, hiệp trợ đại thiên tôn chấp trưởng thiên đình sự vật, cân đối âm dương. Hạo Thiên vừa dứt lời dưới. Thiên đỉnh, tam thập tam trọng thiên phía trên, ngũ sắc tường vân hiển hóa, một đầu khí vận kim long tại ngũ sắc tường vân bên trong xuyên qua nhảy nhót. Ngao ngao ngao. Khí vận kim long bay tới thiên đỉnh trên không xoay quanh, phát ra từng đợt long âm. Đây là cái gì? Khí vận kim long. Trấn nguyên tử cùng Minh Hà lão Tổ đều là uy tín lâu năm đại năng, lập tức nhận ra nó. Hồng hoang và tộc, mở to hai mắt, một mặt ngốc trệ, kia là cái gì? Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Bệ hạ lập thiên đỉnh thời điểm đều không có như thế dị tượng khí vận kim long bay tới thiên đình trên không cùng thiên đình khí vận tương liên thiên đình khí vận lập tức tăng trưởng mấy lần thánh nhân đạo trường lục thánh cũng chết nhìn chòng chọc thiên đình phía trên khí vận kim long đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất loại này hoàng giả chấp trưởng thiên đình ngàn tỷ năm cũng không có xuất hiện như thế cảnh tượng tiên âm trận trận khí vận kim long tại thiên đình trong mây lan lộn lúc này không ít người con mắt đã biến đỏ nếu là có thể có được cái này lượng rất lớn khí vận Tuyệt đối có thể che chở một chủng tộc tu hành thông suốt, quật khởi. Không ít người mặc dù đỏ mắt, nhưng lúc này không có người nào dám can đảm lại hướng tiến lên, đạo tổ vừa mới giáng lâm, hiện tại nếu là dám cướp cái này khí vận kim long, tuyệt đối trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành bột mịn. Hạo Thiên ấn ra, cho ta hợp. Chỉ thấy Hạo Thiên đứng ở trên biển mây, hướng về khí vận kim long ném ra Hạo Thiên ấn. Hồng Hoang vạn tộc lại là giật mình, Hạo Thiên ấn. Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hạo Thiên ấn cũng có thể xưng là thiên đế ngọc tỷ hạo thiên ấn cùng khí vận kim long chạm vào nhau khí vận kim long lập tức phát sinh từng đợt thanh thúy long âm khí vận kim long không có nửa điểm chống đối dung hợp vào thiên đế ngọc tỷ bên trong trở thành tam giới trí tôn hạo thiên ấn trưởng khống tam giới đây là cỡ nào vinh quang cuối cùng một tiếng thanh thúy vui sướng long âm cả hai đã dung hợp hoàn tất hạo thiên ấn dung hợp khí vận kim long về sau thiên đình khí vận cũng không có yếu bớt hắn khí vận cùng thiên đình khí vận tương liên tương thông có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hạo Thiên ấn, thực phẩm khí vận tiên thiên linh bảo ra mắt. Hạo Thiên ấn, chân áp thiên đỉnh khí vận trọng lập thiên đỉnh. Hạo Thiên đưa tới Hạo Thiên ấn, lần nữa hướng tam giới tuyên cáo. U U U U tiếng trống vang vọng hùng hoàng, trái tim của mỗi người đều vang lên tiếng vang cực lớn trong lòng phát run. Hồ đồ mới sinh sinh linh càng là hướng phía thiên đỉnh quy lệ. Hạo Thiên ấn hóa thành một trận kim quang xông vào thiên đỉnh khí vận hải bên trong khí vận kim long lại lần nữa xông ra hạo thiên ấn tại thiên đình khí vận hải bên trong ngao du giờ phút này thiên đình trọng lập tam giới trật tự khôi phục thiên đạo ban thưởng cựu thiên phía trên huyền hoàng chi khí lần nữa giáng lâm làm cho thiên đình khí vận hải lần nữa kéo dài tới mấy lần huyền hoàng chi khí hình thành một cái trụ lớn rơi xuống hạo thiên cùng giao trì trên người đây là xây lại thiên đình thiên đạo dành cho hai người ban thưởng giao trì tiếp nhận công đức về sau cảnh giới không ngừng tăng lên chuẩn thánh sơ kỳ Chuẩn Thánh sơ kỳ đỉnh phong, chuẩn Thánh trung kỳ, chuẩn Thánh trung kỳ đỉnh phong, Thẳng bước chuẩn Thánh hậu kỳ. Hạo Thiên thu hoạch được công đức đầy đủ để cho mình tăng lên tới chuẩn Thánh đại viên mãn, nhưng Hạo Thiên cũng không có làm như thế, chỉ là đem tu vi tăng lên tới chuẩn Thánh hậu kỳ. Sau đó liền đem công đức cho Hạo Thiên ấn. Trọng lập Thiên đỉnh lượng rất lớn công đức tiến vào Hạo Thiên ấn, hắn kim quang lấp lóe, uy năng tăng nhiều. Chỉ là trong khoảnh khắc, Hạo Thiên ấn biến thành công đức linh bảo. Hạo Thiên khoe miệng mang theo mỉm cười. Hạo thiên ấn, chính là thiên đế tri ấn, chấn áp thiên đỉnh khí vận, chiếu lệnh trô qua, hiệu lệnh tam giới, không dám không theo. Hạo thiên lại là lớn tiếng nói. Hừ, khẩu khí thật lớn. Một cái nho nhỏ thiên đỉnh cũng dám nói bừa hiệu lệnh tam giới, không dám không theo. Sáu vị thánh nhân tự nhiên là khó chịu trong lòng, một cái nho nhỏ đồng tử, người dám hiệu lệnh ta thánh nhân sao? Dám hiệu lệnh ta thánh nhân đệ tử sao? Đợi hạo thiên âm thanh hạ xuống, hạo thiên ấn hóa thành một trận kim quang bay tới Dung nhập vào Hạo Thiên trong nghe hoàng cung. Hạo Thiên trên người mặc màu xanh màu hoa đạo bảo, nhìn thẳng hồng hoang vạn tộc. Hôm nay Thiên Đình xem như trọng lập, cảm tạ các vị đạo hưu tới Thiên Đình cổ động, tiếp xuống chính là bàn đảo thịnh hội, nguyện các vị đạo hưu có thể tận hứng. Ha ha, Hạo Thiên đạo hưu chuyện này, có thể quan sát Thiên Đình trọng lập đại điển là chúng ta vinh hạnh. Thương Cẩu đạo hưu nói chính là cực, vẹn vẹn quan sát trọng lập đại điển liền đã để cho chúng ta thụ ích lương đa, chúng chi tiếp xuống bàn đảo thịnh hội đâu? Kia bàn đào hương khí. Ta vẹn vẹn nghe thấy cũng đã là cực lớn hưởng thụ, không nghĩ tới hôm nay có thể chính miệng nếm nếm, thật sự là vinh hạnh à. Ha ha ha, là cực là cực. Hồng hoang vạn tộc, thay đổi phía trước thái độ, thương cầu đạo hưu càng là hóa thân thành hồng hoang đầu thứ nhất liếm cầu. Trường 07, con ta cự linh, có tài năng ngút trời. Một trận tiên phong lên, tiên vân giống như nước chảy đồng dạng, nhẹ nhàng đung đưa. Xa xa nhìn lại, một mảnh tiên biển. Trung ương đại lục vì tiên điện, còn lại chính là lơ lửng tiên l phía trên cũng là cung điện dày đặc hòn đảo ở giữa tiên hạc linh cầm qua lại bay múa hạc trường âm dích đảo vui vẻ tự đắc một phen tiên giới linh vận hồng hoang chúng tộc nhìn tới đây trong lòng vừa khiếp sợ hạo thiên lập thiên đỉnh, chẳng những có khí vận kim long hiển thân lúc này càng có đạo tổ chúc phúc lần này vốn đang đang đung đưa không chừng chúng tộc lập tức hạ quyết tâm bàn đào thịnh hội bên trên ăn uống linh đình rượu ngon bàn đảo một bộ thịnh cảnh hồng hoang ngàn tộc giống như là thương lượng song đồng dạng cùng nhau giơ chén rượu lên hướng hạo thiên kinh nói chúng ta nguyện ý nghe thiên đình điều khiển hạo thiên thấy ngàn tộc hướng mình thần phục liền lớn tiếng cười một tiếng cũng giơ chén rượu lên có các ngươi tương trợ thiên đình nhất định có thể mau chóng ổn định tam giới trật tự chân cùng các ngươi cùng uống rượu ngon hạo thiên uống xong trong chén tiên tiểu mấy cái hồng hoang đại tộc tộc trưởng thấy ngàn tộc thái độ như thế khoe miệng không khỏi lộ ra miệng mai hừ tiểu tộc mà thôi trung quy là kiến thức thiên cận chúng ta không thắng tự lực Lại trong tộc còn có chuyện quan trọng xử lý, liền trở về. Đông Hải Long tộc nói. Sau khi nói xong, cũng không đợi Hạo Thiên mở miệng, liền cáo lui. Giờ phút này hồng hoang còn lại trùng tộc thấy, cũng từ chối trong tộc có việc, toàn bộ rời đi. Quảng thành tử khoe miệng có chút nít lên, cũng hướng đi Hạo Thiên, lão sư giảng đạo sắp đến, chúng ta cũng trở về đi, nếu là cần trợ giúp gì, báo cho chúng ta liền tốt. Nói xong, Quảng thành tử đầu lĩnh, đám người đi theo phía sau, cũng rời đi cụ lưu tôn vừa ăn mấy cái bàn đào, lúc này còn đầu góc mơ hồ hướng về một bên từ hàng phổ hiền hỏi lão sư lúc nào nói muốn giảng đạo ngay cả thánh nhân đệ tử đều đi một chút do dự chủng tộc cũng đi theo phía sau trong khoảnh khắc thiên đình liền biến thành vụn vặt lẻ tẻ bàn đào đại hội mở đến một nửa người đều chạy hết vậy còn tính là cái gì bàn đào đại hội hạo thiên khỏe miệng mang theo ý cười không giận vừa mới cụ lưu tôn lời kia là cố ý nói cho chính mình nghe hạo thiên sớm biết thánh nhân đệ tử tự cao thanh cao không coi trọng tiên đỉnh hạo thiên lúc này nội tâm rất là bình tĩnh nếu là nguyên lai hạo thiên chỉ sợ sớm đã là sắc mặt tái xanh đa bảo thấy xỉn giáo người đều đi cũng hướng kim linh thánh mẫu vô đương thánh mẫu hai người hỏi chúng ta là không cũng đi kim linh thánh mẫu đại sư tỉ thấy còn lại các sư đệ sư mội ăn lấy bản đảo tiên tiểu đang tận hứng hơn nữa bạn mới không ít bằng hữu liền mỉm cười nói các loại bản đảo thịnh hội kết thúc lại trở về đi đa bảo gật đầu liền không nóng nảy tây phương giao đám người lúc này cũng ăn tận hứng tây phương quá mức cắn cỗi phổ thông linh căn đều mười phần thưa thớt huống chi tiên thiên thập đại linh căn nhâm thủy bản đảo cây đâu qua thôn này sẽ không tiệm này tây phương giao đám người đúng là không có một người đưa ra muốn đi giao chỉ lúc này gặp lấy đi không ít người lúc này đương nhiên ăn không vô đồ vật liền lại đi đến hạo thiên bên cạnh nhỏ giọng nói hạo thiên ca ca ngươi không sao chứ giao chỉ biết rõ hạo thiên ca ca lòng dạ cao nghĩ muốn thành tựu một phen bá nghiệp bây giờ đi nhiều người như vậy Hạo Thiên ca ca nhất định rất phiền muộn. Hạo Thiên cầm lấy một chén lưu ly chén, cho Giao Trì rót một chén tiên tiểu, ánh mắt tràn đầy ôn nhu nói, ta có chuyện gì. Hôm nay Thiên Đình trọng lập, Thiên Đình khí vận tăng cường mấy lần, tam giới trật tự khôi phục. cao hương A. Giao Trì tiếp nhận ly rượu, một đôi mắt to bên trong như cũ lo lắng, thế nhưng là... Hạo Thiên cũng cho tự mình rót một ly tiên tiểu, sau đó túi người tại Giao Trì bên hai, một mặt thần bí lặng lẽ nói... Kỳ thật hôm nay trọng lập thiên đình còn không phải ta chuyện vui vẻ nhất. Giao chỉ không tì vết gương mặt tuấn Mỹ bên trên lộ ra nghi hoặc, ừm. Còn có cái gì so hạo thiên ca ca trọng lập thiên đình còn vui vẻ hơn? Đương nhiên là ta thành thiên đế, ngươi thành thiên hậu. Hạo thiên cười nói. Giao chỉ khuôn mặt bá một chút liền đỏ, lúc này mới nghĩ tới, hai người thành tam giới danh dự tối cao đạo lữ. Hai người ngàn tỷ năm làm bạn, phần lớn thời điểm đều là tại tu luyện, càng giống huynh ngội, đôi nam nữ chi tình không cảm giác Nhưng thẳng đến một ngày, trong nội tâm nàng cây kia dây cũng bị kích thích. Kích thích về sau, nàng chỉ muốn đem mình thời gian cùng tinh lực thả ở trên người hắn. Tu luyện cùng trí tôn chi vị, ngược lại là nhìn không có nặng như vậy. Hạo thiên đương nhiên không biết giao trì ý nghĩ, bằng không thì đoán trường lại muốn gõ đầu. Hồng hoang thế giới, cuối cùng vẫn là nhìn thực lực nói chuyện, mình nếu là không có thực lực lấy cái gì tới bảo vệ giao trì. Giao cơ nhớ trần tục hạ giới, thất tiên nữ nhớ trần tục hạ giới, thiên điều chính là hạo thiên sở định chế. Kẻ phá hoại cũng là thiên đế người thân nhất, nếu là không có người tính toán, vậy làm sao khả năng? Đường đường hạo thiên thiên đế mội mội con gái, vậy mà hủy thân cho một kẻ phạm nhân. Đây là buồn cười biết bao. Hồng hoang vạn tộc đều là nhìn lên trời đỉnh chuyện cười. Nhưng, bây giờ hạo thiên lại không phải cái kia hạo thiên, tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Giao chỉ nhìn thấy hạo thiên ánh mắt ôn nu kia, trong đấy lòng cảm thấy không hiểu an tâm, hồng hoang vạn tộc tranh đấu thì thế nào. Giao chỉ bưng chén rượu lên miệng nhỏ nhấp mấy ngụm, hạo thiên cũng lấy lại tinh thần đến uống vào mấy ngụm tiên yêu, nếu không phải tại hội bàn đào bên trên, thật đúng là muốn theo nhỏ giao chỉ uống một cái giao bồi tiên yêu. giao chỉ, nàng mặc dù tu luyện ngàn tỷ năm, tu vi cũng đạt đến chuẩn thánh trung kỳ, nhưng nàng bình thường không tiếp xúc qua những người khác. trong mắt hạo thiên, nàng liền giống như kiếp trước kia 17 bảy tám tuổi mới biết yêu nữ hài đồng dạng, cùng hắn tiếp xúc mỗi một ngày chính mình luôn có thể phát hiện kinh hỉ cùng thu hoạch. bàn đào thịnh hội, an uống linh đình. Thời gian trôi qua, đa tạ đại thiên tôn thịnh tình khoản đãi. đám người cùng kêu lên hướng hạo thiên cảm tạ. Ban đào thịnh hội kết thúc, không có gì ngoài chuẩn bị triệt để đầu nhập vào thiên đình trụ tộc. Lúc này đều đã rời đi. Đa bảo mang theo tiệt giáo chúng thiên, hướng hạo thiên đánh một cái chắp tay, trở về đông hải chi tân kim ngao đảo. Di lạc thời điểm ra đi, vẫn không quên tại trong tay háo giấu mấy cái chín nghìn năm chín tử văn bản đạo, đệ tử đám người đều đã nếm qua cái này tiên thiên nhâm thủy linh căn tư vị. Lao sư còn chưa đến qua. Hội bàn đào kết thúc, chỉ còn dư lại hồng hoang bách tộc, phía trước ngàn tộc không ít chủng tộc đều lặng lẽ mặc trốn đi. Chỉ thấy một tên hơn 3 mét trung niên trắng hán, dẫn một vị khác 2M5 tà hữu, tướng mạo khá là non nớt thiếu niên, đi lên trước điện đi. Cự linh nhất tộc tộc trưởng, gặp qua hạo thiên bệ hạ. Hai người cùng nhau quỳ xuống lại, hô to. Miễn lễ, đứng dậy đi. Vâng. Hai người đứng dậy, một cái hơn 3 mét, một cái 2M5. Hạo thiên thân cao tại khoảng 1 m lăm, cùng nhân tộc hơn 20 tuổi tuấn lãng thanh niên bộ dáng đồng dạng, nhưng trên người đại thiên tôn uy nghiêm chi khí thế, nhưng là không ai có thể ngăn cản. Hạo thiên bệ hạ, đây là ta mà cự linh, có tài năng ngút trời, vô luận thiên phú, hình dạng, căn cốt, đều là ta cự linh nhất tộc tuyệt đỉnh, hôm nay muốn cho con ta tại đại thiên tôn cái này mưu phần việc làm, mong rằng đại thiên tôn đáp ứng. Trung niên cự linh nhất tộc tộc trưởng, đang nói tới con trai mình thời điểm, đầy mặt kiêu ngạo cùng tự hào. Chương 08, Hạo Thiên Tứ Phong, Thiên Phong Đại Tướng. Thính danh, Cự Linh. Chủng tộc, Cự Linh Tộc. Cảnh giới, Huyền Tiên. Đặc chất, thô bên trong có mảnh. Chỉ thấy thiếu niên đứng ở đó có chút khẩn trương câu nệ, khai bắn nói, to. Cự Linh tham tham kiến bậy hạ. Hạo Thiên khỏe miệng lộ ra một vệ cười khẽ, cái này cùng chính mình trong ấn tượng Cự Linh Thần Tương Phản thật lớn. Trong ấn tượng, Cự Linh Thần Thân Cao Bảy Thước, Lưng Hùn vai Gấu. Mặc một thân thần kim chiến giáp eo buộc đầu thú mang chân đạp lưu vân hoa uy vũ dị thường như hình người xe tăng giống như chính là trấn thủ thiên đình chi tiên phong đại tướng ở đâu là trước mắt non nớt thiếu niên bộ dáng bất quá người cuối cùng sẽ trưởng thành cự linh nhất tộc tộc trưởng cũng đứng tại dưới đáy lặng lặng chờ lấy tin tức bất quá trên mặt là tương đương tự tin còn ta chính là cự linh nhất tộc kỳ tài ngũ trời không sợ đại thiên tôn trứng mắt Tốt. hạo thiên chỉ là làm sơ quan sát liền lớn tiếng nói một tiếng tốt cự linh tên rất hay ngươi về sau liền vì trấn thủ thiên đình thiên môn tiên phong cự linh thần hạo thiên tứ phong nói cự linh tộc tộc trưởng sắc mặt bên trên vui sướng khó mà ấn xuống hai cha con lại đồng thời hướng hạo thiên hành lễ tạ ơn bệ hạ hạo thiên hơi gật đầu khoe miệng cười nói cự linh nhất tộc kỳ tài ngút trời thiếu tộc trưởng tới thiên đình nhận trước nên thưởng ban thưởng hậu thiên thượng phẩm linh bảo tuyên hoa phủ một thành hậu thiên thượng phẩm linh bảo thần kim khải giáp một bộ hậu thiên trung phẩm linh bảo lưu vân hoa một đôi hạo thiên vung tay lên một cái cự linh trước mặt liền xuất hiện ba kiện linh bảo tiểu thần cự linh tạ ơn bệ hạ hai cha con thấy ban thưởng đều là kích động lần nữa quý xuống phải biết cự linh nhất tộc tối cao linh bảo mới chỉ là hậu thiên trung phẩm linh bảo lê hoa bứa hạo thiên hài lòng hơi gật đầu cự linh thần mặc dù tướng mạo thu cạnh to lớn nhưng tuyệt đối là tầm tư cẩn thận người tuyệt đối không thuộc về hữu dũng vô mưu như vậy tây du thời điểm ngay cả ngọc đế đều nuôn trốn ở dưới đáy bàn hô to Nhanh đi Tây Thiên mời như Lai Phật tổ đến, càng không cần nhắc tới thủ hạ cái này tiên phong tướng quân, phần lớn đều là bồi tiếp hầu tử chơi thôi. Tu vi mặc dù không cao, nhưng này cũng không thành vấn đề, thiên đình linh khí dồi dào, tuyệt đối là một cái tu luyện địa phương tốt. Lúc này còn lại hồng hoang bách tộc thấy bệ hạ ban thưởng như thế phong phú, liền đều là vội vàng hiện lên tiến đến. Bệ hạ, con ta vương đẳng, cũng có tài năng ngút trời. Bệ hạ, ta thương cầu nhất tộc, thiếu tộc trưởng thiếu thiên, chính là khuyển trung chi vương. Bệ hạ, ta linh kê nhất tộc, cũng được. Trong lúc nhất thời tự đề cử mình, vô cùng náo nhiệt. Thái Bạch Thân tại Bách tộc chi nhân nhập trước sự tình, giao cho ngươi, nhớ lấy phẩm hạnh mới là đánh giá thứ nhất tiêu chuẩn. Hạo thiên hướng một bên Thái Bạch phân phò nói Thần tuân chỉ Thái Bạch kim tinh chân thành nói Hồng hoang bách tộc thấy Hạo thiên đem chuyện đều giao cho Thái Bạch lao đầu, không khỏi xuất ruột, quá bạch huynh, bệ hạ thật liền không lại nhìn xem. Con ta thật rất lợi hại. Thái Bạch Kim Tinh lộ ra người hiền lành giống như mỉm cười, các vị đạo hữu, nhiều người như vậy, bệ hạ sao có thể nhìn tới đây chứ, cho nên chuyện này liền giao cho ta. Mời các vị đạo hữu yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để Minh Châu bị long đong. Thái Bạch Kim Tinh vô ngực bảo đảm nói. Hạo Thiên vừa đi, liền truyền âm cho cự linh thần, để cho qua tới. Cự linh thần biết được là bệ hạ gọi mình, liền ngay cả bận bịu đứng người lên, trong triều vừa đi đi. Hồng Hoang Bách Tộc cùng với Cự Linh Tộc trưởng nhìn về hướng Cự Linh thần không khỏi sững sở. Ngươi làm gì đi? Cự Linh quay đầu, bệ hạ gọi ta. Về sau liền cũng không quay đầu lại trong chiều bên cạnh chạy chậm đến đi qua. Hồng Hoang Bách Tộc chạy xuống hâm mộ nước mắt. Đây cũng là cái thứ nhất biểu trung tâm đại ngộ nha. Cự Linh Tộc trưởng, song quyền cầm thật chặt, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Ta liền nói Cự Linh chính là kỳ tài ngục trời. Sau khi trở về có thể cân nhắc thoái vị. Cự Linh thần một đường chạy chậm nhìn lên trời đỉnh vô biên tiên biển tiên hoa tiên thảo cảnh lá rậm rạp linh khí nồng nặc trong lòng tràn đầy trấn kinh đây chính là trong truyền thuyết thiên đỉnh quá lợi hại so tự mình chú địa linh khí muốn nồng đậm gấp trăm lần không đúng nghìn lần cự linh thần không khỏi say mê tại cái này tiên trong biển cự linh thần ngươi tới hạo thiên âm thanh vang lên cự linh thần vội vàng từ say mê bên trong lấy lại tinh thần hướng phía hạo thiên hành lễ tiểu thần cự linh gặp qua bệ hạ hạo thiên hơi gật đầu Ừm, Thu bên trong có mảnh, vậy cái này liền cho ngươi. Dứt lời, Hạo Thiên liền đem cửu truyền huyền công năm vị trí đầu truyền công pháp khẩu quyết truyền thụ cho Cự Linh Thần. Cự Linh Thần não hải sững sờ, hai mắt thất thần, khoe miệng lẩm bẩm nói, cửu truyền huyền công, truyền tự bản cổ đại thần, hồng hoang vô thượng công pháp luyện thể. Tu luyện tới mỗi một truyền cũng có thể làm cho nhục thân đạt đến một cái mới cấp độ, tu luyện tới trước ba truyền, liền có thể có cơ hội tu luyện ra kim cương bất hoại chi thể, không sợ đao bổ đũa chặt, hỏa thiêu lôi đủ. Tạ bệ hạ cự linh thần lấy lại tinh thần vội vàng hướng phía phía trước dập đầu cảm kích tri ân không lời nào có thể diễn tả được cự linh thần mới phát hiện phía trước mình đã là không có một hay hạo thiên bệ hạ đã sống đi cự linh thần chậm dai nắm chặt nắm đấm đáy lòng thề bệ hạ đầu tiên là ban thưởng chính mình trọng bảo lại là cho mình hồng hoàng vô thượng công pháp luyện thể đây là coi trọng dường nào chính mình chết cũng muốn chung với bệ hạ chung với thiên đỉnh. dứt lời cự linh thần ngồi xếp bằng làm tốt Bắt đầu tu luyện lên Cửu chuyển Huyền Công đệ nhất chuyển. Trong nháy mắt, phù cận linh khí hướng hắn phun trào, thậm chí còn khiên động một tia hỗn độn chi khí nhập thể. Cự Linh Thần Huyền Tiên pháp lực tu vi chậm rãi đề cao. Tiên giới, Ngũ Sắc Tường Vân, biển mây chỗ. Hạo Thiên đang nắm giao chỉ tay dạo bước tại như ẩn như hiện biển mây ở giữa. Hạo Thiên ca ca, ngươi đem Cửu chuyển Huyền Công truyền cho vừa mới cái kia to con. Giao chỉ kéo Hạo Thiên cánh tay, mỉm cười. "Ừm, ta đã phong hắn làm Thiên đỉnh Tiên Phong chiến tướng." nếu như bị nhân ra một gậy đánh bay ta chẳng phải là thật mất mặt ta hạo thiên một mặt nghĩ sâu tính kỹ nói phốc phốc mới không phải cự linh thần hắn tư chất không tệ có thể tu luyện cửu chuyển huyền công giao trì nở nụ cười xinh đẹp rất là nói nghiêm túc giao trì là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi nhãn lực không thể so với hạo thiên sai đúng thế nhân ra cự linh tộc trưởng đều nói cự linh chính là bọn hắn nhất tộc kỳ tài ngũ trời tư chất đương nhiên là thượng thừa hạo thiên cười nói ừm. Trung Quy Thiên Đình càng ngày càng tốt, ta liền rất vui vẻ. Giao Chỉ kéo lại Hạo Thiên cánh tay, nửa dựa vào tại Hạo Thiên trên bờ vai, gương mặt hai bên cơn xoáy lê rất đẹp. Giao Chỉ đã thành thói quen, hơn nữa cũng thích cùng Hạo Thiên chờ ở một khối. Hiện tại bên ngoài mặc dù là một bộ uy nghiêm túc mục bộ dáng, nhưng chỉ có hai người thời điểm, hắn cái gì giá đỡ đều không có, giống như trước kia, là mình Hạo ca ca. Hai người ngồi ngay ngắn ở trong mây, để Giao Chỉ dựa vào chính mình lúc thoải mái hơn một chút. Hạo Thiên biết rõ Phong thần chi chiến trước, thiên đình vẫn luôn là ở vào không người có thể dùng trạng thái. Thánh nhân đệ tử tự cao thanh cao, nơi nào để ý thiên đình. Lợi hại tán tu cũng là tìm một chỗ phúc nguyên nơi, một mình tu luyện, cũng chướng mắt thiên đình. Cho nên, muốn có người, còn phải chính mình bồi dưỡng. Chương không chín, thiết lập thiên kiếp, nhiệm vụ ban thưởng, hóa tiên trì. Chính mình bồi dưỡng mới là thân hài tử. Dùng mới yên tâm. Hạo thiên cũng rõ ràng, nghĩ muốn bồi dưỡng thiên đình người là của chính mình khá khó khăn. Trọng yếu nhất chính là chất lượng tốt hạt giống vấn đề. Giống như cự linh thần như vậy thiên phú, cũng chỉ có thể nói xem như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, cũng không xuất sắc. So về sau dương tiễn, na cha đều muốn kém quá nhiều, càng không cần nhắc tới cùng thánh nhân đệ tử so sánh. Hậu thiên sinh linh theo hầu liền như thế, không còn cách nào khác. Cho nên hạo thiên phong hắn xem như thiên đình tiên phong đại tướng là có nguyên nhân. Cự linh thần có thể trở thành một tên xuất sắc tiên phong đại tướng, nhưng là lại hướng lên, muốn hắn một mình đảm đương một phía cơ hội là không có khả năng cho nên coi như hạo thiên nghĩ bồi dưỡng mình thành viên tổ chức cũng phải có người bồi dưỡng mới được đang chờ hạo thiên trầm tư thời điểm náo hải bên trong hệ thống âm thanh vang lên lần nữa lựa chọn một hoàn thiện hồng hoang tam giới trật tự thiết lập thiên kiếp ban thưởng hóa tiên trì lựa chọn hai bỏ mặc hồng hoang sinh linh tùy ý hấp thụ thiên địa linh khí không tâm cảm ơn nhiệm vụ ban thưởng thu hồi thí thần thương hạo thiên nhìn tin tức xứng sở ta cái này còn có cơ hội lựa chọn sao thu hồi thi thần thương vậy còn chơi trái trứng hạo thiên không do dự quả quyết lựa chọn thiết lập thiên kiếp kỳ thật hạo thiên cũng biết theo hồng hoang không ngừng hoàn thiện diện hóa cùng với sinh linh không ngừng tăng nhiều hồng hoang linh khí đã giảm bớt rất nhiều thiên địa sơ khai hồng hoang đại địa lượt là tiên thiên linh khí liền xem như đầu nhỏ chó đất quanh năm chờ ở tiên thiên linh khí bên trong ẩn dưỡng đều có thể biến thành thôn thiên chó đến lúc này hồng hoang đại địa linh khí đã là càng ít Đến mức tiên thiên linh khí càng là chỉ có tại Thánh nhân đạo trường hoặc là Tiên Sơn Phúc Điệu mới có thể thấy. Trên Hồng Hoang Đại Địa lúc này phần lớn là hậu thiên linh khí. Thiết trí thiên kiếp chính là ngăn chặn không kiêng nghệ gì cả đối Hồng Hoang Đại Địa bóc lột cùng linh khí cấp đoạn, vượt qua thiên kiếp, đắc đạo thành tiên, không độ qua được, thân tử đạo tiêu, lại vào luân hồi, đời sau lại tu luyện. Kỳ thật đây là một loại đại thế, bất kỳ cái gì sự vật đều cũng có một cái độ, vượt qua độ, liền sẽ phá hư quy luật vận chuyển bình thường hạo thiên cũng biết loại này đại thế đối với một ít nhỏ yếu chủng tộc phải không công bằng nhỏ yếu chủng tộc đã không có đăng dược hay không cách nào bảo đại kiếp tiến đến thời điểm đại sát xuất chỉ có thể hóa thành bụi phấn đi nhưng đây là hồng hoang hồng hoang đại địa là tàn khốc vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn khôn sống mông chết sẽ không bởi vì nhỏ yếu mà đến nhất định tồn tại thương hại nay càng là một loại tự nhiên vận hành một loại quy luật có thể dự tính là thiết lập thiên kiếp về sau Còn lại nhỏ yếu chủng tộc nhất định sẽ tìm cường giả phụ thuộc. Loại này phụ thuộc quan hệ dần dần phát triển, liền sẽ dẫn đến tông môn sinh ra. Có tông môn, liền sẽ có hệ thống phương pháp tu luyện, có lẽ có thể cắt giảm đối thánh nhân đệ tử cái danh xưng này của nhiệt. Dù sao thánh nhân môn đồ cứ như vậy nhiều, thánh nhân thu nhận đệ tử cũng liền nhiều như vậy, bái nhập không được thánh nhân môn hạ, còn muốn tiếp tục cùng chết sao? Ngươi nhất định phải cùng chết, thiên kiếp đến thời điểm cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hạo Thiên khỏe miệng cười cười, mình là đại thiên tôn vẫn phải là tự mình làm cái này ác nhân na đinh thiết lập thiên kiếp về sau nhiệm vụ ban thưởng hóa tiên trì hóa tiên trì bất kể là bất luận cái gì sinh linh tiến vào hóa tiên trì căn cốt tư chất tăng lên một cấp thiên thiên thượng phẩm sinh linh mức cao nhất tại hồng hoang sinh linh cũng là có tư chất phân chia hậu thiên cùng tiên thiên đều có hạ trung thượng phẩm tư chất phân chia tiên thiên phía trên càng là có tuyệt phẩm hỗn độn ma thần tư chất giống như tử tiêu cung ba nghìn hồng trấn khách tư chất càng là người tiên Hạo Thiên nhìn Hóa Tiên Chỉ giới thiệu, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Cái này a cũng quá điêu. Bất kể là bất luận cái gì sinh linh, tiến vào Hóa Tiên Chỉ Tư Chất liền tăng lên một cấp. Đinh, không hết là tiên Thiên Thượng phẩm là hạn mức cao nhất. Nếu là vốn là tiên Thiên Thượng phẩm Tư Chất tiến vào Hóa Tiên Chỉ cũng sẽ không biến thành tiên Thiên Tuyệt phẩm Tư Chất. Hệ thống đáp, kia đồng dạng lịch Thiên A, Cự Linh Thần là hậu Thiên Thượng phẩm Tư Chất. Theo lý thuyết loại Tư Chất này vào ngày kia bên trong đã là mức cao nhất nếu là không có phản nghịch tiên thiên linh căn tương trợ cũng chỉ có thể dừng bước tại này nhưng nếu là cự linh thần lúc này tiến vào hóa tiên chỉ tẩy lễ một phen kia tư chất liền biến thành tiên thiên hạ phẩm hậu thiên tư chất cùng tiên thiên tư chất chỉ thua kém một chữ này vậy đơn giản là cách biệt một trời hậu thiên sinh linh con đường tu luyện tràn ngập gian nan hiểm trở tiên thiên sinh linh tu luyện sẽ phải so hậu thiên sinh linh muốn thông thuận nhiều hơn nữa trần nhà cũng khác biệt hậu thiên sinh linh có tu luyện tới thái ớt kim tiên cũng đã là trần nhà Vô luận như thế nào cảnh giới tu vi liền không thể tiếp tục tiến lên, không gì khác ai, tư chất hạn chế. Nhưng tiên thiên sinh linh khác biệt, tiên thiên sinh linh tu hành là tràn đầy vô hạn tiềm lực, liền xem như mới vừa vào tiên thiên, tiên thiên hạ phẩm tư chất cũng tuyệt đối có thể tu luyện tới đại la cảnh giới. Dạng này xem xét hóa tiên trì, tuyệt đối là tồn tại người tiên, đối kia hồng hoang tán tu tuyệt đối tràn ngập rụ hoặc. Con đường tu hành, vốn chính là tràn ngập gian nan, ai không muốn có tốt tư chất nhưng tư chất khi sinh ra một khắc kia trở đi liền đã chú định hậu thiên nghị muốn đề cao tư chất nhất định phải những cái kia có thể đề cao tư chất linh căn nhưng bực này linh căn cái nào không phải chân quý vạn phần Đám tán tu căn bản liền không có cơ hội hạo thiên cũng không ở do dự tính ra ngày hoàng đạo về sau liền hướng tam giới trịnh trọng tuyên bố Nô mãi đại thiên tôn hồng hoang chịu tại vạn linh nhức văn năm vạn linh tu hành phun ra nuốt vào hồng hoàng chi linh khí ngàn tỷ năm làm tạo chiến tranh giết chóc lại không thêm tiết chế càng không đối hồng hoang cảm ơn tri tâm thiên đình quản lý tâm giới ổn định hồng hoang trật tự hôm nay liền tại hồng hoang thiết lập thiên kiếp hồng hoang sinh linh tu hành đến cảnh giới nhất định tất yếu độ thiên kiếp trải qua thiên kiếp tẩy lễ thuế biến mới có thể luyện thành thần thể siêu nhiên vật ngoại người không độ được thì hóa thành kiếp cho quay về thiên địa bản nguyên đệ nhất kiếp số đó chính là thiên lôi kích đỉnh hai hương như có thể ngăn ngừa đúng phương pháp may mắn trốn qua kiếp nạn này sinh mệnh có thể bảo vệ bắt đầu có thể tiếp tục tu hành Lại năm trăm năm về sau, lại muốn gặp phải đệ nhị kiếp số, đó chính là âm hỏa phần thân thai hương. Hỏa này tự động từ bản thân phát ra, từ hạ thể nổi lên, trực thấu trên đỉnh đầu, thoáng như tẩu hỏa nhập ma, đã xảy ra là không thể ngăn cản, làm ngàn năm đạo hạnh khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Nhưng nếu có thể thỏa vì ngăn ngừa, lại có thể né qua kiếp nạn này. Lại năm trăm năm về sau, đệ tam kiếp số giáng lâm, đó chính là phong giải thể thai hương. Này do tự hai môn thổi vào, thẳng sâu lục phủ, trải qua đan điền thấu xuyên cửu khiếu có thể khiến thị xương sụp đổ toàn thể tăng ăn dã vượt qua thiên kiếp người phi thăng thành tiên mới có thể tham thiên địa chi tạo hóa cùng nhật nguyện đồng thọ thiên kiếp lập hạo thiên thiết lập thiên kiếp từ nơi sâu xa tự có thiên đạo tương trợ giờ phút này hạo thiên uy áp đến hồng hoang không thua gì thánh nhân đích thân tới Cửu tiêu thần lôi xuyên qua hỗn độn tại hồng hoang đại lục lên trợ ngược chỉ là trong chốc lát liền có vô số chủng tộc độ thiên kiếp thất bại bùi bay đi người thánh nhân đạo trường sáu vị thánh nhân cũng đều nghe hạo thiên đồng thanh lông mày không khỏi hơi nhíu hạo thiên tiểu nhi thật can đảm đại sự như thế lại không tìm các sư huynh thương lượng có từng đem một đám sư huynh để vào mắt không ít hồng hoang đại tộc càng là đối với hạo thiên mở miệng mắng to thiết lập cái thiên kiếp này cách trở con đường tu luyện nhưng thiên đạo lại không phải như thế giờ phút này hạ xuống hai cỗ huyền hoàng chi khí đây là công đức chi khí nhất là tráng kiện một đạo huyền hoàng chi khí không thua gì thánh nhân thành thánh lúc công đức đều đặn đáp xuống trên hồng hoang đại địa, hồng hoang trật tự lại một lần nữa đạt được hoàn thiện. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhẽ chương 10, Hóa Tiên địa lập, khoan thai ngàn năm năm tháng. Hồng hoang sinh linh trải qua một lần huyền hoàng công đức chi khí tẩy lễ, tinh thần trạng thái dược dơ hẳn lên, biến càng có sinh cơ cùng sức sống. Mà mặt khác một đạo huyền hoàng chi khí thì là rơi vào thiên đỉnh phía trên, toàn bộ thiên đỉnh xây dựng chế độ lại là hoàn thiện rất nhiều. Đương nhiên người được lợi lớn nhất vẫn là hạo thiên, hạo thiên xem như thiên đỉnh chi chủ, thiên đỉnh càng là hoàn thiện khí vận lại càng mạnh mẽ, hạo thiên tu hành ngộ đạo đứng lên càng là thông suốt. Đinh, nhiệm vụ ban thưởng, hóa tiên trì. Hệ thống âm thanh vang lên lần nữa. Hạo thiên cầm trong tay mini bản hóa tiên trì quan sát tỉ mỉ, hóa tiên trì bên trên trải rộng đại đạo đạo văn, huyền diệu vô song, nhiếp nhân tâm hồn. Quả nhiên là huyền diệu dị bảo, chỉ sợ phẩm cấp sẽ không thấp hơn tiên thiên trí bảo. Hạo Thiên khỏe miệng lộ ra ý cười nói: "Chỉ thấy Hạo Thiên tiện tay ném ra Hóa Tiên chỉ, Hóa Tiên chỉ dài ra theo gió, càng thêm biến lớn. Sau khi rơi xuống đất, hóa thành một gian phong cách cổ xưa cung điện, cung điện giống như hai gian phòng học lớn, trên cùng có một khối bảng hiệu. Bảng hiệu bên trên có ba cái hùng hồn hữu lực chữ lớn: Hóa Tiên Điện." Lúc này Hạo Thiên lại là vận chuyển pháp lực, lần nữa hướng Tam Giới tuyên bố: "Lôn mãi đại thiên tôn Hạo Thiên, ta cảm giác hồng hoang sinh linh chịu tư chất trói buộc, tu hành chi nạn." và hôm nay thiết lập hóa tiên trì hóa tiên trì vị ở trong hóa tiên điện hóa tiên điện ở vào thiên môn về sau hạ giới phi thăng thành tiên người tới thiên đình nhận chức có thể trải qua thiên môn sau đó tiến vào hóa tiên điện chịu hóa tiên trì tẩy lễ tăng lên một giai tư trước hạo thiên âm thanh hạ xuống toàn bộ hồng hoang lại là một đoàn náo nhiệt hóa tiên trì kia là vật gì vừa mới bắt đầu ngày mới đế không phải nói chúng ta bay lên thiên liên giới có thể vào hóa tiên trì tiếp nhận tẩy lễ tăng lên một giai tư trước cái gì Ý là ta bây giờ là hậu thiên trung phẩm tư chất, đến thiên đình làng quan, trải qua hóa tiên trì tẩy lễ có thể để thăng làm hậu thiên thượng phẩm tư chất. Hẳn là dạng này. Coi là thật. Đây là thật chứ. Còn có cái này chuyện tốt. Cùng lúc đó, thánh nhân đạo trường, lục đại thánh nhân nghe hạo thiên lời nói, cũng bắt đầu suy tính kia hóa tiên trì lai lịch. a, kỳ quái, cái này hóa tiên trì vậy mà không có hết thể nhân quả, chẳng lẽ lại là lao sư cho hạo thiên? Thái thượng lao tử ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn trong miệng lẩm bẩm nói. Nguyên thủy thiên tôn suy tính một phen, cũng không có tính ra kêu hóa tiên chỉ đến tột cùng là vật gì, hừ lệnh một tiếng, cũng chỉ đành coi như thôi. Thông thiên giáo chủ rất là rộng rãi, thấy không có suy tính ra, cũng liền không còn quan tâm. Ngược lại là chuẩn để cùng tiếp dẫn nghe hạo thiên lời nói, dường như nếu có nghĩ, cái này, cùng ta Tây Phương bát bảo công đức chỉ nước tương tự. Hóa tiên chỉ thành lập về sau. Hạo Thiên liền lập tức cho Thái Bạch Kim Tinh cùng với Cự Linh Thần truyền âm để cho hai trước thể nghiệm một phen. Quả nhiên, hiệu quả nổi bật. Hai người trải qua hóa tiên trì tẩy lễ qua đi, giao diện thuộc tính phát sinh biến hóa. Thính danh: Lý Trường Canh. Chức vị: Thái Bạch Kim Tinh. Cảnh giới: Huyền Tiên hậu kỳ. Đặc chất: nhẫn nhục chịu khó, theo sát đế tâm. Căn cốt tư chất: Thiên Thiên Hạ phẩm, Nguyên Hậu Thiên thượng phẩm. Thính danh: Cự Linh. Chức vị: Cự Linh Thần. Cảnh giới: huyền tiên trung kỳ đặc chất thu bên trong có mảnh căn cốt tư chất thiên thiên hạ phẩm nguyên hậu thiên thượng phẩm hai người lúc đầu tư chất đều là hậu thiên thượng phẩm trải qua hóa tiên chỉ tẩy lễ về sau hai người tư chất đều là tăng lên tới thiên thiên cấp bậc hạo thiên cũng rất hài lòng cười cười hai người coi như làm từng bước tu luyện thiên đỉnh chí ít cũng có thể tăng thêm hai tên đại la cảnh giới tu sĩ lúc này thiên đỉnh không có gì ngoài hạo thiên cùng giao trì bên ngoài tu vi cao nhất chính là lý thái bạch huyền tiên hậu kỳ Thiên đình bên trong một chút thiên nô cùng tiên nữ cảnh giới càng chỉ là nhân tiên tu vi, nhân tiên còn ở dưới địa tiên. Nhân tiên là thuộc về loại kia đánh lên chân chính phá hôi, người đác đạo sau khi thành tiên đồng dạng thấp nhất chính là địa tiên cảnh giới, nhưng cũng có loại này binh giải luân hồi về sau, trực tiếp lấy linh hồn hình thức chiêu mộ đến thiên đình. Hắn linh hồn đến thiên đình về sau, ngưng tụ tiên thể, đây cũng là cấp thấp nhất nhân tiên, một tên địa tiên cũng có thể nhẹ nhàng xử lý 100 tên nhân tiên thái bạch cùng cự linh thần phía trước cũng nghe được bệ hạ hướng tam giới tuyên bố hóa tiên trì sự tình nhưng là hai người làm sao cũng không nghĩ đến bệ hạ vậy mà để cho hai người trước tiếp nhận hóa tiên trì tẩy lễ đây là coi trọng giường nào đây là cỡ nào coi trọng không thể hồi báo thiên đế bệ hạ chỉ có thể vì bệ hạ cúc cung tận tụy chết thì mới dừng đợi hai người trải qua hóa tiên trì tẩy lễ về sau thiên đình bên trên tất cả nhân viên cũng đều là có thứ tự xếp hàng từng cái tiến vào vô hóa tiên điện hồng hoang không nhớ năm Khoan thai năm năm tháng qua, hồng hoang tam giới trật tự phục hồi từ từ. Vu yêu đại chiến về sau, đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hai vị hoàng giả vỡn lạc, yêu tộc tinh nhuệ toàn bộ chết ở trong chu thiên tinh đấu đại trận. Yêu thánh bạch trạch cùng kế mông, anh triều các đại yêu xuất lĩnh còn thừa yêu tộc tinh nhuệ ẩn lui, nhưng trên hồng hoang đại địa còn có thành trăm ngàn vạn yêu tộc say đắm ở yêu đình trưởng khống thiên địa hoàng thiên đại mộng bên trong không cách nào tỉnh lại. Yêu thánh bạch trạch là một gã tuyệt đối trí giả. Hạo Thiên lập Thiên đỉnh ngay cả yêu sư côn bằng cũng nhịn không được đến đập phá quán, nhưng bạch trạch không có tới. Hồng Hoang Đại Địa, Vu tộc cùng yêu tộc tranh đấu như cũ tại tiếp tục. Vu tộc sinh sôi năng lực cực kém, dần dần không phải yêu tộc đối thủ, chậm rãi suy yếu. Không có Vu yêu hạn chế, nhân tộc nhân miệng hiện ra bao nhiêu giống như tăng vọt, ngắn ngủn hơn nghìn năm, liền tăng trưởng trục tỷ. Nhân tộc quả thật không hổ là Thiên địa chủ giác, phục hưng chi thế, không thể đỡ. Lúc này Thiên đỉnh cũng là một bộ phồn vinh sinh cơ cảnh tượng thiên đình xây dựng chế độ không ngừng hoàn thiện tiên cung tiên điện tạo dựng lên phi cầm hoa điểu, tẩu thú cái gì cần có đều có thời gian ngàn năm cũng không ít hồng hoang chủng tộc tán tu đến thiên đình làm quan thiên đình viết ngoái thành viên tổ chức xem như sơ bộ thành lập mặc dù còn kém rất rất xa về sau ba trăm sáu mươi lăm vị chính thần quý vị hai mươi tám tinh túc lục ngự tứ trị công tạo trăm vạn thiên binh như thế phồn thịnh nhưng trung quy là từ có đến không đang biến hóa lúc này thiên đình khí vận hải so vừa lập thời điểm phải lớn một vòng cự linh thần cũng nương tựa theo thiên đình linh khí nồng nặc đem cựu chuyển huyền công tu luyện tới đệ tứ chuyển đặt đến kim tiên tu vi nhục thân cứng rắn như vàng tinh so được với đồng dạng hậu thiên trung phẩm linh bảo thỏa thỏa ngồi vững vàng thiên đình thứ nhất tiên phong đại tướng danh sương. thiên đình hậu hoa viên thiên đế tầm cung hạo thiên tử bế quan trạng thái trong chậm rãi mở to mắt thật dài chậm một hơi thở chuẩn thánh đại viên mãn khó trách cả kia thánh nhân vì tranh kia khí vận ngay cả da mặt đều không cần có khí vận đối với tu hành một đường thật đúng là có trợ giúp thật lớn chỉ dùng thời gian ngàn năm tu vi liền từ chuẩn thánh hậu kỳ tăng lên tới đại viên mãn hạo thiên không khỏi cảm thán khí vận huyền diệu thánh nhân vì kia khí vận tranh mặt đỏ tới mang hai thậm chí lao tử cùng nguyên thủy liên hợp lại tây phương tổ hai người cộng đồng ứng phó nhà mình huynh đệ đều là khí vận chi chánh a lý diệp tham kiến bản tôn chỉ thấy từ sau hạo thiên vương xuất hiện một tuổi trẻ người hai người giống nhau hạo thiên đứng dậy cười to nói ha ha Giả khách khí, ta đã ngươi, ngươi đã là ta. Lý Diệp chính là hạo thiên tam thi bên trong cuối cùng một thi, bản thân thi, tu vi đại la kim tiên đỉnh phong. Lý Diệp đánh một cái chắp tay, sau đó liền tiến vào đến hạo thiên trong cơ thể. Chính như hạo thiên nói, hạo thiên đã là lý diệp, lý diệp đã là hạo thiên. Nhưng hạo thiên phát hiện một điểm nữa. mười 13, bản thân thi vào luân hồi, du lịch hồng hoang. Hậu thổ đương nhiên biết rõ hạo thiên nhất định còn có sự tình, muốn cho chính mình hỗ trợ. Tất nhiên chính mình nhận Hạo Thiên ân tình, liền cũng cười nói: "Được, ngươi nói đi." Hạo Thiên thấy Hậu thổ đáp ứng, liền cũng cười hơi gật đầu. Chỉ thấy Hạo Thiên trong cơ thể một trận bạch quang, hai người bên cạnh lại xuất hiện một áo bào xanh đạo nhân. Lý Diệp gặp qua Hậu thổ tỉ tỉ. Hạo Thiên bản thân thi, Lý Diệp xuất hiện hướng Hậu thổ làm một cái chắp tay. Hậu thổ cũng nhìn ra Lý Diệp chính là Hạo Thiên bản thân thi, cũng không sốt ruột đặt câu hỏi, hơi gật đầu, ra hiệu để Hạo Thiên nói tiếp. Hậu thổ tỉ tỉ Ta nghĩ để cho ta bản thân thi vào luân hồi, mà lại là tại không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống. Hạo Thiên tiếp tục nói, Lý Diệp Tu Vi đã là Đại La Kim Tiên Đình Phong, hơn nữa còn là thiên đế bản thân thi, một khi vào luân hồi nhất định kinh động hồng hoang lục thánh. Mà hậu thổ tại cái này U Minh, một thân thực lực tuyệt đối là kinh khủng, hỗ trợ che lớp thiên cơ không bị lục thánh phát giác, hẳn là nhất kiện đơn giản sự tình. Hậu thổ lúc này cũng nhìn ra Hạo thiên chuẩn thánh đại viên mãn Tu Vi, tam thi đã chém hết. Chỉ cần tam thi hợp nhất liền có thể chứng đạo, nhưng lại nghĩ đến tam thi hợp nhất gần như không thể đi, tựa hồ có một chút lý giải. Ngươi bản thân thi một khi vào luân hồi, cũng vẫn lạc đại khái tương đương, đến lúc đó cảnh giới của ngươi liền sẽ trượt xuống đến chuẩn thánh hậu kỳ. Hơn nữa ngươi bản thân thi cần trải qua muôn đời luân hồi, nếu là vận khí không tốt sợ rằng sẽ một mực luân hồi xuống dưới, ngươi nhưng nghĩ kỹ. Hậu thổ hướng hạo thiên nói rõ lợi hại quan hệ. Hạo thiên hơi gật đầu, chăm chú nghiêm túc nói, ta minh bạch còn xin hậu thổ tỉ tỉ tiễn đưa lý diệp đạo hữu vào luân hồi hậu thổ khỏe miệng lại cười cười hạo thiên một khi thợ vị liền bày ra vô cùng hùng tâm lúc này đã sớm lưu đồ tốt chính mình không cần suy nghĩ nhiều được chỉ thấy hậu thổ trên người xuất hiện một cỗ nhu hòa lực lượng lý diệp toàn thân được nhu hòa lực lượng bao vây sau đó hóa thân một vệ kim quang hướng lục đạo luân hồi chỗ bay đi xuyên qua qua lục đạo luân hồi chỗ màn hình trướng lý diệp thành công tiến vào lục đạo luân hồi bên trong nhân đạo Lý Diệp thành công vào luân hồi về sau, Hạo Thiên bên này cũng nhận thương tích, cả người lộ ra rất là hể bại suy sụp, tu vi cũng từ chuẩn thánh đại viên mãn chậm rãi trượt xuống đến chuẩn thánh hậu kỳ. Hậu Thổ nhìn tới đây hơi hơi giơ tay lên, trên bàn tay một đoàn vầng sáng màu vàng tràn vào Hạo Thiên trong cơ thể, Hạo Thiên bị thương cũng khôi phục chút, còn lại liền muốn cần ngươi tự mình khôi phục. Hạo Thiên bái tạ nói: đa tạ hậu thổ tỷ tỷ. Còn có một chuyện, nếu là địa phủ có kia khi còn sống phẩm hạnh không sai quỷ hồn còn xin tỷ tỷ để cho tiến vào kia thiên đạo luân hồi, ta thiên đình bây giờ còn chỉ có số ít thiên binh thiên tướng, hạo thiên lại là không có ý tứ nói, to lớn một cái thiên đình, lúc này trời binh còn chưa đủ mười ngàn, chính là một gian cung điện phân phối một tên thiên binh cũng còn không đủ. hậu thổ mặt lộ vẻ hiền lành thiếu dung, cười nhạt nói, tại sao ta cảm giác ngươi là có chuẩn bị mà đến đâu? hạo thiên lại có hay không nhận nói, không phải, ta chủ yếu là muốn giúp tỷ tỷ, hơn nữa vu tộc lại thuần pháp, vừa nhiệt tình, có thể lên thiên đình không thể tốt hơn hậu thổ trên mặt lấy mỉm cười được đã xong việc nơi này hậu thổ thân hình cũng chầm chầm ẩn lui mà đi hạo thiên thấy hậu thổ thân hình chậm rãi ẩn lui mà đi trong lòng đột nhiên chịu đến xúc động một mình nàng muốn tại cái này đợi vô lượng lượng kiếp. quá cô độc quá tịch mịch một người vì vu tộc chống đỡ nhiều như vậy còn không bị tộc nhân lý giải năm đó hậu thổ không còn vu nàng quá khó khăn hạo thiên bất đắc dĩ thắn một tiếng khí về sau thân hình cũng chậm chậm ẩn lui đi hậu thổ thân hình chậm rãi hiện hiện ra nhìn xem hạo thiên biến mất phương hướng khuôn mặt lộ ra ôn nu lạnh nhạt dáng tươi cười cô độc sao không bị tộc nhân lý giải hậu thổ không còn vu chỗ ngươi một tiếng thở dài khí là đang vì ta sao hạo thiên cuối cùng lúc rời đi trong đáy lòng vì hậu thổ phẫn nộ bất bình nói thầm hậu thổ danh tự tự nhiên bị nó nhận thấy ra địa phủ hạo thiên cũng không có lập tức trở về đến thiên đình mà là lựa chọn tại trên hồng hoang đại địa du lịch lực bản thân cảm ngộ một chút chân thực hồng hoang hạo thiên dỡ xuống đế vương chi khí tự lấy dáng dấp ban đầu giá vân thổi nhàn nhạt gió nhẹ xuyên qua tại đám mây ở giữa kiếp trước nằm mộng cũng muốn ở trên trời bên trong tự do tự tại phi hành tại trong mây mù ngao du quan sát vô biên đại địa giờ phút này mộng tỉnh trở thành sự thật tự nhiên là tâm thần thanh thản hạo thiên chẳng có mục đích xuyên qua tại trên hồng hoang đại địa kiến thức nhân gian muôn màu tâm cảnh tăng lên không ít cuối cùng cũng hầu như kết một cầu giết người phóng hỏa đai lương vàng sửa cầu bổ đường chết không thây hồng hoang thế giới trật tự không hiện thực lực vi tôn hai cai chủng tộc vì tranh đoạt một kiện hậu thiên linh bảo phát động hai tộc chiến tranh tử thương vô số hòa thuận tín nhiệm không đáng giá nhắc tới cũng chống cự không được linh bảo dụ hoặc một tên người hiền lành phát hiện một chỗ động thiên phúc địa báo cho tốt hảo hữu có ai nghĩ được hảo hữu xoay người liền đâm chết chính mình một mình chiếm lấy cái này động thiên phúc địa đất lành để tu hành a ta nghĩ như thế nào hồng vân đâu hạo thiên nói không khỏi lắc đầu cười cười Hồng vân, hồng hoang thứ nhất đám mây biên hóa, hồng hoang thứ nhất người tốt, cuối cùng bị quần đầu trí tử. Tam giới không thứ tự, ta còn gánh nặng đường xa. Hạo thiên biết mình thiên đế chức trách, chính là thống lĩnh tam giới, ổn định tam giới trật tự. Hạo thiên chẳng qua chỉ là một gã khách qua đường, tại hồng hoang đại lục du lịch. Sau trăm năm, không tên địa giới. Hạo thiên lần nữa chúc tốt hàng rào chúc phòng, bố cục một chút hoa cỏ cây cối, đã lần nữa dừng lại một tháng bởi vì đang khoảng không phía trên, nhưng là đến một đám khách không mời mà đến. Hắc hắc, con lươn nhỏ, ngươi ngược lại là lại chạy a. Lao tử thế nhưng là truy ngươi trọn vẹn trăm vạn dặm, hôm nay không hành hạ cha tấn ngươi, tiểu đối không tầm thường ta đây truy ngươi như vậy thời gian dài. Đang khi nói chuyện, bốn người phân biệt từ bốn phương tám hướng vây tới, phong tỏa ở giữa thanh niên đường lui. Truy sát bốn người đều là thái ớt kim tiên tu vi, mà ở giữa tên kia tuấn lãng thanh niên là kim tiên tu vi. Hạo Thiên nhìn cảnh tượng này, khoe miệng cười cười, không nói gì, chỉ là có chút hiếu kỳ bốn tên thái ớt kim tiên long tộc còn đuổi không kịp một cái kim tiên cái này nhưng có ý tứ hạo thiên cũng nhìn ra bọn họ đều là long tộc người long tộc đã xuống dốc có thể làm cho long tộc xuất động bốn tên thái ớt cảnh tu sĩ truy sát người thanh niên kia không đơn giản ở giữa bị bao vây người tên là ngao thanh bác hải long vương huyết mạch bác hải Long cung nhị thái tử bất quá cái này nhị thái tử nhưng là không có ai thừa nhận chỉ vì mẫu thân hắn là thanh nghe đàm một đầu thanh nghe thu bác hải long vương ngao thuận Đại chiến thụ thương, rơi vào thanh nê đảm, bị Ngao Thanh mẫu thân cứu. Bởi vì Long Tính thành nghiện, lưu lại Long Chủng. Không nhớ năm về sau, Ngao Thanh xuất sinh, thu vi đến huyền tiên sau. Ngao Thanh liền dẫn mẫu thân tiến đến Bắc Hải tìm kia Ngao Thuận, có từng nghĩ Ngao Thuận căn bản liền không nhận nợ. Hơn nữa Long Hậu còn đối với mẹ con hai người đủ kiểu nhục nhã. Hai người trên đường về, Long Hậu phái người truy sát, Ngao Thanh mẫu thân không nghĩ liên lụy hải tử, liền cùng địch nhân đồng quy vụ thợ. Ngao Thanh thành toàn bộ Long tộc truy nã tập chủng, Lưu Vong bên ngoài. Chương mười bốn, xuất thủ cứu, chân Long cử biến, Long Châu đang khoảng không phía trên, Ngao Thanh bị bao vây ở giữa, nhìn xem bốn người trong ánh mắt tràn ngập băng lãnh cùng oán hận. Nam đó truy sát mình và Mẫu thân liền có bốn người bọn họ, bốn người người đầu lĩnh tên là Ngao Ngũ, Ngao Thuận thủ hạ số một đại tướng Thái ớt Kim Tiên Trung Kỷ Tu Vi. Ngao Ngũ nhìn Ngao Thanh kia cựu hận thanh âm lạnh như băng, trong lòng không khỏi run lên một cái biết rõ kẻ này gây không thể lưu nhãn châu xoay động liền lập tức mở miệng trào phúng ngươi hãy cùng chỗ ngươi đáng chết mẫu thân đồng dạng cả một đời chỉ xứng tại thối bùn trong khe lăn lộn lại còn vọng dám rửa thế bắc hải long vương cũng không vùng đi tiểu chiếu vừa chiếu ngao ngũ tiếng nói vừa ra còn lại ba người họ là lớn tiếng nợ nụ cười mẹ của ngươi kia con lươn nhỏ dáng dấp còn còn có chút tư xác nếu không chết lời nói hắc hắc hắc chúng ta mấy cái làm ngươi phụ vương a ở giữa ngao thanh khoẻ mắt muốn nước Cầm chặt song quyền, hai mắt biến đỏ bừng, Kim Tiên Tu Vi pháp lực toàn bộ vận chuyển, cắn răng nói, các ngươi chết đi cho ta. Dưới đáy, Hạo Thiên nhìn một màn này, lắc đầu cười nói, còn quá non nớt, pháp lực cùng Tu Vi rõ ràng không đúng các loại dưới tình huống, còn bị cựu hận che đậy lý tính cùng hai mắt, sợ là viên thuốc. Bốn người nhìn tới đây đều là đối với xem liếc mắt, ngao thanh mặc dù chỉ là Kim Tiên Tu Vi, nhưng một thân man lực cùng tốc độ cực nhanh. Nếu là hơi không chú ý chính là thái ớt kim tiên tu sĩ cũng phải bị kỳ trùng đụng thất điên bắt đảo. Bốn người lại cố ý nói, ứa a con lươn nhỏ nổi giận. Như vậy đi, gọi chúng ta một tiếng phụ vương, hôm nay chúng ta liền lưu cho ngươi một đầu toàn thây Bốn người bắt đầu vòng vèo đứng lên, mỗi khi Ngao Thanh hướng một người va chạm đi qua, còn lại ba người liền ở tại sau quấy dối, hạn chế tốc độ của hắn. Làm Ngao Thanh quay đầu công kích vừa rồi quấy dối kia một người lúc, ba người khác lại tại sau lưng quấy dối như vậy hơn mười lần hợp xuống tới ngao thanh đúng là không có đụng tới một người góc áo ngao thanh chỉ là kim tiên tu vi vừa mới thời khắc pháp lực đã bị bốn người bọn họ trêu đùa sạch sẽ bốn người gặp ngao thanh động tác có chút trệ chậm liền cùng nhau vận chuyển pháp lực hướng phía ngao thanh đánh qua và anh ngao thanh thể lực chống đỡ hết nổi bị đánh bay ra ngoài từ không trung phía trên rớt xuống rơi xuống phẳng trần ngao ngũ động tác cũng là cực nhanh một cước giẫm ở ngao thanh ngực châu ngươi man kình cùng tốc độ đâu không nên gấp ta đây liền đưa ngươi đi gặp chấu ngươi thối cá trạch mẫu thân là ai tại cái này quấy dày ta thanh tú a một đạo huyền chi lại huyền âm thanh toát ra truyền khắp toàn bộ đại sơn không phải hạo thiên không tiếp tục xem tiếp đi đúng là hệ thống lại phát động nhiệm vụ lựa chọn một thờ ơ hờ hững con lươn nhỏ bị giết nhiệm vụ ban thưởng thiên đình khí vận giảm bớt lựa chọn hai thiên đế xuất thủ cứu con lươn nhỏ nhiệm vụ ban thưởng chân long cửu biến tổ long long châu hạo thiên lúc đầu cũng nghĩ cứu tiểu tử này Tứ hải lúc này cũng không có quy thiên đỉnh, tứ hải long tộc đều là đánh lấy ý đồ xấu đâu, mình đương nhiên không thể để cho hắn nhóm như ý. Bốn người nghe đột nhiên đi ra âm thanh, cũng bị giật nảy mình, hướng bốn phía xem xét một phen, phát hiện cũng không dị dạng, đến tột cùng là ai. Lan ra đến, hạo thiên thân ảnh như quỷ mị thoáng hiện tại bốn người trước mặt, ta chính là hạo thiên đạo nhân. Bốn người cũng nhìn không thấu hạo thiên thực lực, liền lập tức nói, long tộc làm việc, mặc kệ ngươi tán tu sự tình, thức thời mau chóng rời đi hạo thiên nhàn nhạt điểm một cái đầu ừ nguyên lai là long tộc đang làm việc vậy ta thì càng không thể rời đi vậy ngươi rõ ràng chính là muốn chết còn lại ba tên long tộc đồng thời hướng hạo thiên đánh lén mà đi phát động một kích trí mạng hạo thiên đứng ở đó bất động chỉ thấy trên người lộ ra tiên phong cương khí hộ thể ba người công kích bị bắn ngược trở về a ba người chịu đến bắn ngược công kích trọng thương ngã trên đất thổ huyết không chỉ ngao ngũ nhìn tới đây cũng sợ bày ra thận trọng phòng ngự tư thái tiền bối, cái này chính là ta long tộc việc nhà, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ muốn cứng rắn còn sao? Không sợ đắc tội toàn bộ long tộc. Vậy ta đem các ngươi đều giết, ai biết là ta đâu? Hạo thiên thản nhiên nói. Bốn người nghe quả nhiên quá sợ hãi, chỉ bằng vừa mới một kích kia, người trước mắt tu vi chỉ sợ không thua kém đại la. Đại la tu sĩ muốn giết mấy tên thái ớt tu sĩ, còn không bằng giết chó đổ gà đơn giản như vậy. Lúc này Ngao Thanh cũng đứng lên, lập tức hai tay hướng Hạo thiên cảm kích bái tạ nói. Ngao Thanh nơi này tạ ơn tiền bối cứu giúp Tri Ân. Ừm. Hạo Thiên hơi gật đầu, vừa nhìn về phía bốn người bọn họ, ra hiệu hỏi một chút Ngao Thanh ý nghĩ. Ngao Thanh nhìn về hướng bọn hắn, hai mắt đỏ bừng, nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi nói, còn xin tiền bối để bọn hắn đi à? Sớm muộn có một ngày ta sẽ tự tay kết liễu bọn hắn. Hạo Thiên đấy lòng cũng rất là ngoài ý muốn, vừa mới tiểu tử này bị kích thích đánh mất lý tính, loạn đả một trận, lúc này lại có này ngộ đạo, là thật khó được. Từ chiến đấu mới vừa rồi đó có thể thấy được, Ngao Thanh hắn chỉ là cái giã lộ, tu hành công pháp cũng là hồng hoang thế giới phổ biến nhất cấp thấp nhất, không có tiếp thụ qua thành chính thống tu luyện. Thính danh, Ngao Thanh, chủng tộc, Long tộc, Biến dị, Cảnh giới, Kim tiên trung kỳ, Đặc chất, Phản tổ, Tư chất, Hậu thiên thượng phẩm. Tư chất cùng tu vi ngược lại là đồng dạng, nhưng Phản tổ đặc chất nhưng là để Hạo thiên hai mắt tỏa sáng. Có lẽ cái này Phản tổ đặc chất mới đưa đến hắn biến dị nắm giữ thần lực cùng thần tốc hạo thiên đáy lòng ngầm tự suy nghĩ hạo thiên cũng không có làm khó bốn người bọn họ chỉ tiếp tục từ tốn nói các ngươi đi a ngao thanh tại dưới chân bọn họ chịu nhục tương lai vẫn phải là tự thân tìm về đi dạng này mới có thể bài trừ trong lòng mà chướng mới có lợi tu hành bốn người tự nhiên sẽ hiểu mình không phải là trước mắt tên này tán tu đối thủ cũng không dám nói thêm cái gì chân thân hiển lộ sông phá biển mây hướng bắc phương hướng bỏ chạy đinh nhiệm vụ thành công ban thường chân long cửu biến tổ long long châu hệ thống âm thanh vang lên nhiệm vụ ban thưởng cũng lập tức đến hạo thiên trong tay chân long cửu biến long tộc vô thượng luyện thể cùng tu luyện nguyên thần công pháp chẳng những có thể lấy tu luyện nhục thân rèn luyện nguyên thần còn có thể chiết xuất trong người huyết mạch long châu tự nhiên cũng chính là tổ long long châu đối với mình tác dụng không phải quá lớn a hạo thiên trầm tư nói nhìn về hướng ngao thanh phù phù chỉ thấy ngao thanh một chút quỷ dạp xuống đất trong miệng hô to Câu tiên bối thu ta làm đồ đệ đệ. Ngao Thanh tự biết thực lực mình nhỏ yếu, tu luyện lại không có chư pháp, muốn vì mẫu thân báo thù rửa hận, chỉ có thể bái trước mắt vị này thực lực thông thiên tiền bối vi sư. Hạo Thiên thấy nó sắc mặt thành khẩn, liền lên tiếng đặt câu hỏi: Ngươi tu luyện mục đích là cái gì? Ngao Thanh không do dự đáp: Báo thù. Hạo Thiên yên lặng cười cười, lắc đầu: Tiểu đạo mà thôi. Ngao Thanh thấy Hạo Thiên lắc đầu, trong lòng lập tức gấp, cho là hắn không muốn nhận chính mình, liền lại lập tức nói ta nguyện ý hóa thành tiền bối tọa kỵ cung cấp tiền bối sai khiến vạn tử bất hối chỉ cầu tiền bối dạy ta bản lĩnh hạo thiên lại là lắc đầu ngươi hóa thân thành tọa kỵ ta dạy cho ngươi bản lĩnh đây chẳng qua là một loại trao đổi hơn nữa ngươi từ đầu đến cuối không có minh bạch tại sao muốn tu hành tu hành chứng được hôn nguyên siêu thoát thiên đạo bên ngoài kiêm tể tâm giới bảo hộ thế nữ bình định lại trật tự chính là đường của ta báo thủ đây chẳng qua là ngươi đạp vào tu hành nguyên nhân tiểu đạo mà thôi không đủ để trèo chống ngươi thành tựu đại la quả vị nhưng đối với trước mắt ngươi để nói nhưng là đủ rồi hai người chúng ta không thể trò duyên phận ngươi cho ta làm cái cất lực chờ ngươi báo thù về sau tùy ngươi đi thôi Hạo Thiên nhìn xem quỳ giảm xuống đất Ngao Thanh thản nhiên nói chương mười lăm đối tiểu Long khảo nghiệm Hạo Thiên phía trước lời nói Ngao Thanh nghe tỉnh tỉnh mê mê nhưng là một câu cuối cùng nhưng là nghe rõ tiền bối đáp ứng để cho mình làm cất lực Ngao Thanh mừng rỡ vội vàng kích động tiền chiết khấu Ngao Thanh tạ ơn tiền bối. Hạo Thiên hài lòng hơi gật đầu, đứng dậy a, tên ta Hạo Thiên. Ngao Thanh nghe Hạo Thiên danh tự, chỉ là cảm giác có chút quen thai, đúng là không có đem trước mắt mặc thanh lịch người giống như vậy tam thập tam trọng thiên bên trên trí tôn liên tưởng đến cùng nhau đi. Đúng, Hạo Thiên láo ra. Ngao Thanh cung kính đứng dậy, liên tiếp xưng hô cũng thay đổi. Tại cái này đợi hơn tháng, chúng ta cũng nên đi. Chỉ thấy Hạo Thiên vung tay lên một cái, một trận nhu hòa pháp lực tuân ra phía trước bị chiến đấu lan đến gần thảm thực vật sơn hà hô hấp ở giữa toàn bộ khôi phục lần nữa biến xanh um tươi tốt ngao thanh nhìn thấy trước mắt một màn này lần nữa bị trấn kinh tiền bối phất tay chính là cây khô gặp mùa xuân một thân bản sự chỉ sợ càng là kinh thiên có thể học được tiền bối một thành ta liền nhất định có thể thay mẫu thân báo thủ thiểu long đi a hạo thiên hướng sau lưng ngao thanh nói ngao ngao ngao trong chớp mắt ngao thanh liền hóa thân trở thành một đầu thanh long sông phá vân tiêu Ngao Du ở chân trời. Hạo Thiên thì là ổn thỏa đứng tại hắn trên long đầu, lẳng lặng nhìn dưới đáy hồng hoang đại điện. Lao ra, chúng ta đi đâu? Thanh long trước miệng, hướng trên người người hỏi. Hạo Thiên nhắm mắt con mắt, suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi nói, Võ Di Sơn. Võ Di Sơn có hay không chủ linh bảo, chính mình không lấy, phung phí của trời. Ngao Thanh sững sở, chính mình không biết Võ Di Sơn ở đâu. Đông Nam phương hướng. Được rồi, Lao ra ngài ngồi vững vàng. Ngao Thanh biết được phương hướng lại muốn tại lao ra trước mặt hiện ra một phen bản lĩnh, lúc này tự nhiên là hết tốc độ tiến về phía trước. một đầu thanh long hướng về phía đông nam hướng ngao du đi. giờ này khắc này, bắc hải long cung ngao ngũ mang theo ba tên thủ hạ chạy về, không dám có nửa điểm đến chế, lập tức đi gặp mặt long vương. bắc hải long vương ngao thuận đang cùng con trai tinh uống rượu mua vui, nhìn thủ hạ trở lại, liền bấn lui thủ hạ, sắc mặt khó coi, trầm giọng hỏi, nghiệt tử kia chết sao? ngao ngũ lập tức quỳ xuống, cả lâm nói. Bẩm. Bẩm Long Vương, kia. Nhị Thái Tử bị một đạo nhân cấp cứu đi. Ngao ngũ bị đạo nhân kia đả thương, hiện tại trong lòng còn có oán hận, báo cáo Long Vương thời điểm cố ý nói thành là Nhị Thái Tử. Quả nhiên, Ngao Thuận sau khi nghe, sắc mặt càng thêm đen, hừ Một cái nghiệt tử, cũng dám nói bừa là Long Cung Nhị Thái Tử. Ngao Thuận thích sĩ diện, nếu như bị cái khác hải tộc biết được chính mình có này a một cái không nên thân phẩm chất thấp kém con trai, còn không biết làm sao bị người chế rêu đâu. Ngao Thuận mới thấy Ngao Thanh thời điểm, Ngao Thanh chỉ là thiên tiên tu vi, cũng không biết đang chạy trốn trên đường, Ngao Thanh đã chứng kim tiên. Mà Ngao Ngũ là Long Hậu thủ hạ, tự nhiên việc này cũng sẽ không hướng Long Vương bẩm báo. Ngao Ngũ tự nhiên giả bộ như quá sợ hãi, vội vàng nói, vân vân vân, tiêu Nhiệt, Tử quả thật bị một đạo nhân cấp cứu đi. Ngao Thuận mặt lộ vẻ nghi ngờ, ồ, một tên đạo nhân, cái gì đạo người? Hắn người mặc một bộ màu xanh lam thanh lịch đạo bảo, người thanh niên bộ dáng. Trong tay đúng là không có cầm pháp bảo gì, ẩn cư tại dưới chân núi lớn, thoạt nhìn như là một tên tán tu. Ngao ngũ trung thực mà nói nói. Ngao thuận hơi gật đầu, hồng hoang to lớn, có bản lĩnh tán tu cũng là nhiều vô số kể, liền tiếp theo hỏi tới, hắn có thể nói hắn kêu tên là gì sao? bẩm long vương, hắn nói hắn gọi hạo thiên đạo nhân. Ngao ngũ trong lòng oán niệm hắn đã lâu, giờ phút này tự nhiên là không do dự đã nói ra tên của hắn. Ngao thuận nghe hạo thiên đạo nhân danh tự, nhưng trong lòng thì một cái giật mình lại là lập tức truy vấn, ngươi có thể nghe lầm. Hắn xác thực tự xưng là Hạo Thiên đạo nhân. Ngao Ngũ thấy Long Vương bộ dáng này, liền cực lực nghĩ lại một chút, một mặt khẳng định nói, không có sai, thật sự là hắn tự xưng là Hạo Thiên đạo nhân. Ngao thuận nghe hai mắt không khỏi có chút thất thần, trong miệng lẩm bẩm nói, Hạo Thiên đạo nhân, thật chẳng lẽ là hắn? Ngao Ngũ không rõ ràng cho lắm, liền hướng Long Vương đề nghị, chỉ cần xuất động Long tộc cao thủ, điều đủ 10000 Bắc Hải tinh huệ, nhất định có thể đem kia đạo nhân bắt giữ. Y miệng. Ngao Thuận hét lại Ngao Ngũ. Ngao Thuận do dự một lát, hạ lệnh, chuyện này về sau đừng muốn nhắc lại, nghiệt tử kia đuổi đi coi như, cũng không cần phái người đuổi theo giết hắn. Ngao Ngũ sững sờ, vừa mới còn mặt đen Long Vương lúc này làm sao? Ngao Ngũ trong lòng ngầm tự suy nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì cái kia đạo nhân? Cũng không đúng a, ta Long tộc cao thủ đông đảo, Long Vương làm sao biết? Ngao Ngũ, ngươi lùi ra đi. Là Long Vương. Ngao Thuận ngồi xuống, có chút lo lắng. Long tộc đã sớm không phải trước kia Long tộc, nếu là người kia thật là hạo thiên hẳn là hắn là đang tìm đối Long tộc ra tay lý do. Ngao thuận uống vài chén rượu về sau, tâm thần có chút không tập trung, đứng ngồi không yên, không được, phải đi tìm đại ca, nhị ca, tứ đệ nhóm đi thương lượng một chút. Ngao ngũ từ Long Vương kia sau khi ra ngoài, trực tiếp đi Long Hậu kia, Bắc hải Long Hậu đúng là không có nhiều như vậy suy nghĩ, cho Ngao ngũ ra lệnh là, giấu giếm Long Vương, triệu tập trong tộc tinh nguyện, đối Ngao thanh giết chết bất luật tội. Hồng hoang lớn biết bao, 30 năm thời gian, Ngao Thanh trở đi Hạo Thiên phi hành trăm triệu giảm. Dù là Ngao Thanh kim tiên tu vi, giờ phút này pháp lực duy trì liên tục tiêu hao cũng không chịu được nổi. Hạo Thiên cũng nhìn ra kỳ pháp lực cơ hồ muốn khô kiệt, nhưng chính là không nói gì, là cố ý ma luyện hắn một phen. Lại là nửa năm, Ngao Thanh trong cơ thể pháp lực sắp hoàn toàn khô kiệt, liên tiếp long thân du lên, còn tại kiên trì phi hành. Ngao Thanh biết được, Lao ra có thể thu chính mình vì tòa kỵ, đã là chính mình lớn lao may mắn. Lúc này tuyệt đối không thể gây láo ra không vui. Hạo thiên thấy không sai biệt lắm, liền nói ra, được rồi, đi xuống đi, bay hồi lâu, xuống dưới đi đi. Ngao thanh nghe được lao gia lên tiếng, cũng biết đây là đối với mình khảo nghiệm kỳ kết thúc rồi, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ vui mừng, đúng vậy, lao gia ngài ngồi vững vàng. Ngao thanh một cái lý ngư đã đỉnh, lao xuống tầng mây. Đến trên đất, Ngao thanh hóa thành trên đầu mọc sừng tuấn lãng thanh niên bộ dáng. Nếu là ấn long tộc tuổi tắc đến tính toán, Ngao Thanh chỉ có thể coi là nhân tộc 16 tuổi thiếu niên, mà Hạo Thiên thì là giống như 23-24 tuổi thanh niên. Hai người một trước một sau đi, ngược lại giống như là hai anh em, nhưng Ngao Thanh cùng sau lưng Hạo Thiên, trong lòng dị thường xuất ruột, sợ hãi. Hai người lại đi, mấy năm. Nơi này, núi non trùng điệp, dãy núi kéo dài, dòng suối nhỏ nước suối quần quận mà qua. Hạo Thiên đột nhiên đặt câu hỏi, ngươi có từng trách ta không dạy ngươi bản lĩnh, cùng với những năm này quá mức nghiêm khắc chút. Ngao Thanh lắc đầu liên tục, kinh sợ nói: chưa từng, Lão gia cứu ta, Ngao Thanh đã là cảm kích vô cùng, cả đời làm Lão gia cưỡng lực, cũng cam tâm tình nguyện. Ừ, ngươi liền không muốn học bản sự sao? Hạo Thiên cười nói: nghĩ, nhưng ta biết rõ Lão gia để cho ta phi hành nhiều năm như vậy, lại đi bộ đi nhiều năm như vậy, nhất định có dụng ý, cho nên Ngao Thanh không nóng nảy. Ngao Thanh cũng không biết chính mình nói đúng hay không, chỉ là đem mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Chương 16, Thay máu, rút gân. Đào xương. Hạo thiên hơi gật đầu, tư chất mặc dù là hậu thiên, nhưng là ngộ tính có thể tốt. Thời gian dài lưu vong, cũng ma luyện tâm tính của ngươi, cũng coi như nhân tài đáng giá bồi dưỡng. Phía trước nhìn ngươi kim tiên tù vi bất ổn, cho nên liền không có trực tiếp chuyển cho ngươi công pháp, rèn luyện nhiều ngày như vậy, miễn cưỡng tính có thể. Hạo thiên tiếp tục nói. Ngao thanh nghe lão ra lời nói, cũng là vội vàng gật đầu, phía trước bị bọn hắn truy sát thời điểm, mẫu thân vì hiểm hộ ta chạy trốn. Đem Tu Vi dùng bí pháp truyền cho ta, cho nên ta mới trong lúc chạy trốn tấn cấp kim tiên. Hơn nữa có lúc ta cảm giác, chính mình rất trống giống, giống như là bèo trôi không dễ, lớn một chút gió đều có thể đem mình thổi đi. Ngao Thanh tiếp tục giải thích nói. Hạo Thiên cũng giải thích nói, dù sao Tu Vi kia không phải mình tu luyện đến, giống như kêu bèo trôi không dễ đúng là bình thường. Ngao Thanh vào thời khắc này tựa như mình, trên mặt kinh hỷ nói, chính mình gần nhất đều không có cái loại cảm giác này. Nguyên lai lão già rèn luyện ta cái này nhiều năm là cái này dụng ý. Hạo Thiên cười gật đầu, ngươi lại ngồi xếp bằng song, ta truyền cho ngươi Long tộc vô thượng công pháp. Ngao Thanh nghe là Long tộc vô thượng công pháp, cũng không lo được khiếp sợ trong lòng, lập tức chăm chú ngồi xếp bằng tốt. Một cỗ thanh minh từ thức Hải chỗ truyền đến, chân long cử biến, đệ nhất biến, thay máu, rút ra bản thân, lộn xộn vô dụng dòng máu, tỉnh lại trong huyết mạch chân long máu. đệ nhị biến, đổi gân, rút ra bản thân, yếu đối vô dụng gân. Mọc ra mới gân rồng, Đệ tam biến, đào xương. Đào ra bản thân, yếu ớt vô dụng chi long cốt, đợi chân long chi cốt mọc ra. Trước ba biến chính là cơ sở nhất, trước ba biến chế tạo chân long chi thân, là vì phía sau lục biến tu hành đặt vững cơ sở. Trước ba biến tận thành, thành tựu chân long chi thân. Đệ tử biến, chứng được kim tiên, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, nắm giữ long tộc tiểu thần thông. Đệ ngũ biến, chứng được thái ớt kim tiên, xem thấu thời không bản chất, lần đầu trải qua pháp tác. Tu Long Tộc Đại Thần Thông, đệ lục biến, chứng được Đại La quả vị, thành Tiểu Đại La Kim Tiên, tu hành pháp tắc chi lực, siêu thoát vĩ độ hạn chế, du tẩu Đại Thiên vô lượng. đệ thất biến, chuẩn Thánh sơ kỳ, chém một thi. đệ bát biến, chuẩn Thánh trung kỳ, chém hai thi. đệ cửu biến, chuẩn Thánh đại viên mãn, chạm tam thi. cửu cửu quy nhất, chứng được hôn nguyên. Trên lý luận tới nói, kỳ thực ngay cả tổ Long đều thất bại. Ngao Thanh chỉ là nhìn xem Trân Long cửu biến giới thiệu. Trong lòng chính là vô cùng kích động, tim đập nhanh hơn, cái này lại là có thể trực tiếp tu luyện tới kia hốn nguyên thánh nhân công pháp. Ngao Thanh đào vong mấy năm, đương nhiên cũng đã được nghe nói không thành thánh cuối cùng thành sâu kiến. Ngao Thanh trước mắt chỉ có thể nhìn thấy đệ lục biến, cũng chính là Đại La Cảnh giới công pháp. Hạo Thiên đây cũng là sợ hắn mơ tưởng xa vời, đợi hắn đến Đại La Cảnh, hắn thức hải công pháp tự động giải tỏa. Kỳ thật Hạo Thiên có cái khác suy nghĩ, đến Đại La Cảnh, tiên tri nói cũng coi là tu luyện tới cực hạn. Đến thời điểm tiếp tục đi tổ lòng đường, vẫn là đi con đường của mình, còn muốn Ngao Thanh chính mình quyết định mới là, bây giờ nói những này còn quá xa xôi. Ngao Thanh thu hoạch được công pháp về sau, thậm chí công pháp cường đại, lại là quỳ trên mặt đất, hướng phía hạo Thiên tiền chiết khấu, cảm kích, sợ hãi nói, Ngao Thanh, đa tạ lao ra chuyển pháp. hạo Thiên hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng ở kia, ngươi mặc dù không phải ta đệ tử, nhưng hôm nay chuyển cho ngươi công pháp, cũng coi như trở thành ta hạo Thiên muôn hạ, có mấy đầu quy củ ngươi muốn biết được Ngao Thanh quỳ lệ trên mặt đất, túi đầu chăm chú nghe. Thứ nhất, tôn sư trọng đạo. Thứ hai, không được lấy mạnh hiếp yếu. Thứ ba, cùng đồng môn ở Trung Hòa Thuận, không được đồng môn tương tàn. Phạm trở lên bất luận cái gì một đầu, phế hắn pháp lực tu vi, trục xuất ra cửa. Hạo Thiên nghiêm túc nói. Ngao Thanh nghe xong, chăm chú dập đầu, cẩn tuân láo ra khuyên bảo. Hạo Thiên hơi gật đầu, đây là một xử trí tốt địa phương, trăm năm thời gian, ngươi đem trước ba biến tu hành hoàn thành đi. Vâng. Ngao Thanh nghe Hạo Thiên lời nói, lập tức bắt đầu đệ nhất biến tu hành. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, đệ nhất biến là đổi đi toàn thân phế huyết, một thân bị rút sạch tư vị thống khổ, có thể nghĩ. Chỉ thấy Ngao Thanh hai chân ngồi xếp bằng song, bắt đầu tu luyện lên đệ nhất biến, thân thể mắt thường đều có thể thấy nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Tinh thần 16 tuổi thiếu niên, trong chớp mắt biến thành nhục thân khô quắt lão đầu, nhìn không ra trong người hắn mảy may sinh cơ. Vô dụng nhất máu, giờ phút này đã bị tiêu hao hết. Hạo Thiên tìm một chỗ cao điểm, cũng lặng lặng nhìn, này vừa mới bắt đầu. Hơn tháng, Ngao Thanh tiếp tục vẫn còn tiếp tục đệ nhất biến, hắn lúc này bộ dáng kinh khủng, tựa như ngàn năm thây khô đồng dạng, hai mắt lom xuống đi vào, con mắt chỉ thiếu một chút liền sẽ rớt xuống, hắn lúc này trừ trái tim còn đang nhảy động, trong cơ thể không một giọt máu tươi, đau đớn, như vạn cái con kiến xuyên tim. Ngao Thanh hiện tại ngay cả cắn răng kiên trì sức lực đều không có, chỉ có kia ý thức hoàn toàn thanh tỉnh ý thức cũng chịu đựng lấy vô biên khổ sở ngao thanh trong lòng lại không ngừng khuyên bảo chính mình mẫu thân thủ còn không có báo mình không thể cứ như vậy chết đi phải kiên trì lên chỉ có chịu đựng mới có thể vì mẫu thân báo thủ lại là mấy ngày ngao thanh nhịp tim biến cực kỳ chậm chạp một giờ có lẽ mới có thể đông nhảy một chút trái tim đã không có máu hạo thiên ở một bên nhưng là không chút nào xuất ruột ngao thanh trái tim mặc dù không có máu nhưng là tâm thất bên trong còn có một dọn kia một giọt chính là tạo thành hắn biến dị căn nguyên giọt máu này toàn thân thành màu xanh có vô hạn sinh cơ cùng lực lượng cường đại chính là cái này một giọt biến dị long huyết để ngao thanh có thần lực và thần tốc hạo thiên biết rõ giọt máu này chính là cái kiếp nổ giọt máu này sẽ là tạo huyết cường đại động lực lại là mấy ngày ngao thanh trái tim triệt để ngừng đập hai canh giờ không có nhảy lên hạo thiên nhìn xem hắn thản nhiên nói là thời điểm hạo thiên vừa dứt lời đông đông đông ba tiếng mãnh liệt nhảy lên âm thanh truyền đến hắn trái tim đột nhiên nhảy lên ba lần cây khô gặp mùa xuân ngao thanh tâm thất bên trong giọt máu kia trở thành kiếp nổ một giọt biến hai giọt hai giọt biến bốn giọt huyết dịch liên tục không ngừng từ trái tim bên trong quần cuộn tuôn ra trái tim là một cái trung tâm từ đó trụ cột chỗ chạy ra hướng thân thể tứ chi chạy tới hạo thiên nhìn tới đây cũng biết chân long cử biến đệ nhất biến xem như hoàn thành lập tức lấy ra một viên chín nghìn năm bản đảo ném tới ngao thanh trên không Chín nghìn năm chín bàn đào hóa thành một cỗ mát mẻ khí tức rơi tới ngao thanh trên người. Hô hấp ở giữa hắn khô quắc như thây khô thân thể, một lần nữa mọc ra máu thịt. Mười cái hô hấp ở giữa thân thể máu thịt đều đã khôi phục. Ngao thanh đột nhiên mở hai mắt ra, lần nữa hướng Hạo Thiên quỳ lạy, tạ lao ra tương trợ. Hạo Thiên nhưng là phất phất tay, dệt hoa trên gấm thôi, đây là ngươi kiên trì thành quả, mau chóng điều dưỡng một phen, hoàn thành tiếp xuống nhị biến. đệ nhất biến là mở đầu, gian nan nhất vì nguy hiểm. Hoàn thành đệ nhất biến, phía sau liền đơn giản rất nhiều, chỉ cần thời gian chống chết, liền có thể hoàn thành rút gân đào xương cái này hai biến. Vâng, Ngao Thanh ngó nhìn tự thân, mặc dù mình cảnh giới từ kim tiên trượt xuống đến huyền tiên, nhưng giờ phút này cùng lúc trước trong cơ thể cảm giác chống rông khác biệt, chỉ cảm thấy có liên tục không ngừng lực lượng từ trong huyết mạch tuôn ra, chính mình cường trang có thể đánh chết năm đầu long. Đương nhiên đây chỉ là ảo giác, cảnh giới sai quá lớn, đây cũng không phải là tốt đền bù. A, chương mười bảy. Chân Long ra mắt, chư thánh tranh đoạn. Hoàn thành gian nan nhất đệ nhất biến, Ngao Thanh cũng không có quá trải qua ý. Hiện tại cảnh giới của mình chỉ là huyền tiên, phải biết phía trước vây giết chính mình lòng tộc tu vi thấp nhất đều là thái ớt kim tiên. Thậm chí sau này mình địch nhân là toàn bộ Bắc Hải, thậm chí tứ hải Long tộc, hiện tại mới chỉ hoàn thành đệ nhất biến, thật sự là không có dương dương đắc ý vô liếng. Ngao Thanh lúc này càng lạ như giẫm trên băng mỏng, thận trọng chăm chú trình độ không có chút nào suy giảm. Hạo thiên ngồi ngay ngắn ở cao thạch phía trên, hài lòng hơi gật đầu, trừ tư chất là hậu thiên bên ngoài, còn lại ngã đều là một cái hạt giống tốt. Cửu hận, là một thanh kiếm hai lưỡi, sẽ sinh ra năng lượng to lớn. Dương tiễn bởi vì Cửu hận, thập đại kim ô, bị dương tiễn chém chết chín cái. Châm hương, bởi vì Cửu hận, học một thân bản lĩnh, cứu ra mẫu thân. Ngao thanh lúc này tuy có lực lượng không đủ, nhưng hắn ý chí cho hắn to lớn trèo trống. Hạo thiên trong lòng cũng là hết sức cao hứng, thiên đình chung quy là lại tăng thêm một tên đại tướng chỉ làm cho ngao thanh làm tọa kỵ của mình cái này có chút nhân tài không được trọng dụng hạo thiên đương nhiên đòi lấy vật gì tận kỳ dụng Hồng hoang không nhớ năm sáu mươi năm sau ngao thanh lúc này đang đứng ở đệ tam biến thời khắc mấu chốt nhất trước kia xương rồng đã rút ra mới xương rồng đang tại mọc ra bởi vì có trước nhị biến đặt nền móng thời khắc gian nan nhất đã qua thai nghén mới xương rồng ngược lại là nhẹ nhàng rất nhiều ngao thanh xếp bằng ở chạy xuôi trong dòng suối nhỏ một thân màu xanh nhạt pháp lực vận chuyển, dòng suối nhỏ phi thường thanh tịnh, nhìn không thấy bất luận cái gì thủy tộc sinh vật, thủy tộc sinh vật sớm đã bị ngao thanh chân long khí tức dọa chạy trốn. trong khe nước, ngao thanh mánh mở hai mắt ra, ngẩng đầu bốn mươi lăm độ hướng lên trời, ngao ngao ngao, ba tiếng to rõ long ngâm về sau, ngao thanh hóa thân trở thành một đầu toàn thân ngọc thanh thần long phong hướng thiên vô ích. tiểu long, đây cũng là ngươi phúc nguyên, liền ban thưởng cho ngươi. hạo thiên ngồi ngay thẳng, thấy ngao thanh chân long tam biến sắp hoàn thành. Không do dự liền đem tổ Long Long Châu quăng về phía bầu trời. Tổ Long Long Châu vừa ra, thượng cổ huy áp tàn phá bờ bãi, chân Long khí tức cuộn cuộn. Cùng lúc đó, Tứ Hải. Tứ Hải Long Vương phát giác được chân Long khí tức, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, kinh hãi, này khí tức. Là tộc trưởng. Bên trong biển sâu, tính dưỡng bên trong trúc Long cũng bị bừng tỉnh, đây là đại ca khí tức. Vĩnh Trấn Hồng Hoang Đông cực điểm thần thú Thanh Long, cũng nhìn về hướng ngao thanh phương hướng, lại có chân Long hàng thế. Tam Thanh cũng bị này khí tức kinh động, chỉ là sơ qua suy tính liền biết được tiền căn hậu quả, không nghĩ tới tổ Long Châu lại bị Hạo Thiên đến đi, chẳng lẽ cũng là Lão sư ban thưởng bà bối? Tây Phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề, không khỏi chảy ra hâm mộ nước mắt. Đông Phương thật đúng là địa linh nhân kiệt, Tây Phương nghèo tích không chịu nổi. Không biết tên Trần núi trong mây mù, Thanh Long đang không ngừng xoay quanh. Long Châu vung ra một khắc này, Ngao Thanh chính là biết được đây chính là tổ Long Châu, toàn bộ Long thân kích động run động. Hai viên Long nhãn. Càng là chảy ra nước mắt, bực này vật chân quý, lao ra cái này không sai ban thưởng cho ta, lao ra đối với mình là cỡ nào coi trọng. Ngao Thanh đang đứng ở hóa thân thời khắc mấu chốt nhất, cũng không kịp khắc người, miệng rồng mở ra, nuốt vào tổ long châu. Ngao Thanh nuốt vào tổ long châu về sau, lại tại trên không xoay quanh mấy vòng về sau, hóa thành thân hình, lao xuống vân tiêu. Hướng hạo thiên bài nói, Ngao Thanh, đa tạ lao ra ban thưởng bảo vật. Lúc này Ngao Thanh đã thay đổi, vẫn là cái sáu 16-17 tuổi thanh niên bộ dáng. Thân mặc một thân áo xanh, nhưng khí tức trên thân nhưng là phát sinh biến hóa lòng trời lở đất. Thính danh, Ngao Thanh. Chủng tộc, Long tộc, chân Long. Cảnh giới, Thiên Tiên. Đặc chất, chân Long chi thân. Tư chất, Thiên Tiên tuyệt phẩm. Đứng dậy đi. Hạo Thiên khỏe miệng khẽ cười nói. Lúc này Ngao Thanh Tu Vi mặc dù trượt xuống đến Thiên Tiên, nhưng là hắn tư chất nhưng là biến thành Thiên Tiên tuyệt phẩm. Tổ Long xem như Long Phượng lượng kiếp nhân vật chính, tư chất tất nhiên sẽ không kém. Ngao Thanh hoàn thành chân long tam biến, lại cùng tổ Long Châu dung hợp, hiện tại tư chất cũng đạt đến tiên thiên tuyệt phẩm. Loại tư chất này, tại Hồng Hoang đại lục, có thể đếm được trên đầu ngón tay, Tam Thanh thân truyền đệ tử, phần lớn là tiên thiên tuyệt phẩm tư chất, mà Tây Phương tổ hai người đệ tử, tư chất phần lớn mới là tiên thiên thượng phẩm. Hạo Thiên nhìn tới đây tự nhiên là mặt lộ vẻ vui mừng, bồi dưỡng tốt, đây là có thể cùng Tam Thanh thân truyền đệ tử tranh chấp phong. Tứ Hải Long Vương, lúc này đã cao hứng khoa tay múa chân, ha ha ha xung sướng xung sướng, không nghĩ tới ta Long tộc từ sau Long phượng lượng kiếp còn có thể sinh ra chân Long, thật đáng mừng. Long tộc từ lần kia lượng kiếp về sau, trong tộc cao thủ toàn bộ vẫn lạc. Mặc dù tổ Long phát hoành nguyện vĩnh chấn tứ hải, nhưng Long tộc vẫn là nghiệp lực quân thân. Lượng lớn nghiệp lực khiến Long tộc tổn thất không ngừng. Đại la cao thủ ra ngoài bị hồng hoang tán tu đánh lén trí tử, chia cắt hắn thịt rồng gan rồng Long huyết. Chuẩn thánh lao tổ bế quan lúc, gặp phải vượt ngoại thiên ma xâm nhập tự bạo bỏ mình hiện tại long tộc sinh ra một đầu chân long đây quả thật là một kiện thật đáng mừng sự tình long tộc thật cần một đầu chân long tọa trớn bác hải long vương ngao thuận lúc này trong lòng thì là phát run cảm giác được một cỗ tim đập nhanh huyết mạch tương liên cái loại cảm giác này xông lên đầu trong miệng lẩm bẩm nói cái kia tạp chủng không tuyệt không có khả năng còn lại ba tên long vương thấy nhà mình huynh đệ dạng này liền nghi hoặc mở miệng hỏi làm sao không làm sao chỉ là không biết cái này chân long ra mắt vừa mừng vừa lo a ngao thuận suy nghĩ chốc lát nói ba huynh đệ nghe lập tức cười ha ha đều là long tộc chẳng lẽ hắn còn không giúp long tộc không biết tên chân núi một trận không gian ba đậu sau đó ngũ thánh hư không hình bóng hiển hiện tam thanh tiếp dẫn cùng chuẩn đề hư ảnh dáng lâm hạo thiên chuẩn thánh hậu kỳ tu vi thì là ngay đầu tiên cảm giác được chúng thánh dáng lâm hạo thiên chậm rãi đứng dậy hướng phía hư không bên trên nói hạo thiên gặp qua các vị sư huynh, Ừ. cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười chư thánh cũng đều là nhàn nhạt gật đầu một cái chuẩn đề thấy nguyên thủy muốn nói chuyện liền lập tức cấp ở tại phía trước mở miệng nói ta chính là chuẩn đề thánh nhân ngươi cái này tiểu long cùng ta tây phương hữu duyên cùng bần đạo về kia tu di sơn tu hành kia bát bộ thiên long đại pháp há không đẹp quá thay lời ấy sai rồi cái này tiểu long sinh ra ta đông Vương, lại sao cùng ngươi tây phương hữu duyên vẫn là chớ có mở miệng nguyên thủy lập tức mở miệng thông thiên gật đầu Sư huynh nói rất đúng, Lão tử cũng hơi gật đầu, biểu thị đồng ý nguyên thủy lời nói. Đây là ba huynh đệ phân ra về sau, lạ thường bảo trì nhất trí một lần. Chuẩn đệ bị ba người chặn lấy lời nói, sắc mặt biến đỏ. Cái gì đông phương, tây phương, không cũng đều là hồng hoang đại địa. Nguyên thủy mở miệng lần nữa, môn hạ của ta có 12 hai kim tiền, các loại theo hầu thâm hậu, phúc nguyên thâm hậu, càng là có người kia long tộc hoàng long chân nhân. Tuy nói bần đạo không thích kia khoác lân mang giáp hạng người, nhưng Ngươi có thể bái nhập môn hạ của ta. Thông thiên nghe Nguyên Thủy nói kia khoác lân mang giáp hạ người, trong lòng không khỏi một bước, tự nhiên không vui, trầm mặc không nói. Lao tử thì là không nói một lời, vô vi. Các thánh nhân đều cần truyền thừa đạo thống, giờ phút này thấy một đầu tư chất cũng không tệ lắm tiểu lòng tự nhiên cũng là đến hứng thú. Ngao thanh thì là đứng lên tại chỗ, một mặt một bước, không biết làm sao. mười 18, các ngươi hỏi qua ta sao? Các ngươi hỏi qua ta sao? Hạo thiên sắc mặt biến xanh. Trước mắt Ngao Thanh là mình tọa kỵ, chứ Thánh căn bản sẽ không đem mình cái này tam giới chi chủ đề vào mắt. Ngay ở trước mặt mặt của mình, cơ ép muốn thu tọa kỵ của mình nhập môn. Nhất nhục nhã cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chúng Thánh thì là từ chối cho ý kiến cười cười, cũng không có phản ứng hạo thiên. Thánh nhân làm việc, không cần hướng một tên coi cửa tiểu đồng giải thích. Têu một tiếng sư hình, thật đúng là cho rằng chính là Thánh nhân sư đệ. Ngao Thanh cũng hướng phía hư không bên trên túi đầu, tạ ơn các vị Thánh nhân nâng đỡ nhưng bây giờ ngao thanh đã lao ra môn hạ chuẩn đề thì là không từ bỏ nói ngươi nhưng muốn suy nghĩ kỹ càng bái nhập thánh nhân môn hạ có kia thánh nhân che chở dạy bảo con đường tu hành chắc chắn thông suốt bái nhập thánh nhân môn hạ đây là bao lớn hủ đầu a hồng hoang vạn linh cái nào không phải chèn phá túi đầu bái tại thánh nhân môn hạ ngao thanh không do dự lập tức lắc đầu hạo thiên lão ra đối với ta có ơn tri ngộ ta cái nào đều không đi tam thanh thấy ngao thanh như thế liền cũng là lắc đầu cười cười kỳ ngộ đặt ở trước mắt, không biết chân quý, kia trách không được người bên ngoài, đến mức lại đi tranh đoạt hạo thiên đệ tử. Tam Thanh cảm thấy có nhục mặt mũi, liền lui sang một bên, không ở lên tiếng. Chuẩn Đề cười cười, ngươi cái này tiểu Long mới sinh ra ngàn năm, xa xa không biết hồng hoang tàn khốc, tu hành chi nạn. Thôi thôi, thế nhưng ta quý tài, hôm nay liền dẫn ngươi đi kia Tây Phương đi một lần, mở mang kiến thức một chút Tây Phương cực lạc phong thái, ngươi sợ là liền muốn cải biến giờ phút này ý nghĩ. Chuẩn Đề bất đắc dĩ nói. Hạo Thiên hai tay nắm chắc. Đinh, khinh người quá đáng, phản kích. Lựa chọn một, đồ vô sỉ, khinh người quá đáng, hệ thống gia trì Hạo Thiên, làm ra phản kích, nhiệm vụ ban thưởng, tiên thiên linh bảo cửu cửu tán phách hồ lô. Lựa chọn hai, để ngao thanh theo chuẩn đề đi thôi, nhiệm vụ ban thưởng, Tây Phương thành lập bát bộ thiên long ao, thiên đình mất đi thu phục tứ hải cơ hội. Hệ thống gia trì, tên như ý nghĩa, hệ thống lực lượng, gia trì đến Hạo Thiên trên người, để cho có được cùng thánh nhân đánh một trận tư cách Hạo Thiên mở miệng nói, "Đồ vô sỉ, này một từ, ngược lại là cùng ngươi thật xứng, chuẩn đề sư huynh." Chuẩn Đề nghe Hạo Thiên lời nói, giận dữ, nhục mạ thánh nhân, nên phạt. Chỉ thấy Chuẩn Đề xoát ra thất bảo diệu thủ, từ phương Tây vạch phá không gian, hướng Hạo Thiên đánh tới. Kỳ thật Chuẩn Đề nói nhiều lời như vậy, chính là cố ý kích thích Hạo Thiên, một khi Hạo Thiên mắc lửa, chính mình không lo không có cơ hội xuất thủ, chỉ cần mình đánh rớt Hạo Thiên ra mặt, nhìn hắn có gì mặt mũi, lại thu ngao thanh làm cửa dưới. Tam Thanh nhìn tới đây, khoe miệng mang theo ý cười. Hạo Thiên mặc dù là Thiên Đế, nhưng vẫn là quá cuồng vọng chút, ngay cả Thánh Nhân cũng dám lục mạn, hôm nay bị đánh rơi ra mặt là thật đáng đời. Thiên Đình phía trên, Giao Chỉ cũng ở chú ý Hạo Thiên, thấy cái này, tâm cũng gấp, liền muốn hạ giới mà đi. Hạo Thiên khoe miệng mỉm cười, điểm ấy công kích, còn thiếu rất nhiều. Chỉ thấy Hạo Thiên tế ra thí thần thương, thương ra như rồng, một cái quét ngang, liền đem chuẩn đề thất bảo rượu thụ đánh về trong hư không. Hạo Thiên một cái đánh trả làm cho chúng thánh mở rộng tầm mắt, liên tiếp giao chỉ đều kinh ngạc ngừng lại. trong lòng mọi người chỉ có một ý nghĩ, làm sao sẽ như vậy mạnh? chuẩn đề càng là buồn bực, coi như Hạo Thiên trở thành Thiên Đình chi chủ, Tu Vi bất quá cũng là mới chuẩn Thánh Đại Viên Mãn, làm sao sẽ như thế hời hợt tiếp nhận chính mình một đạo công kích? Hạo Thiên biết được chúng thánh đều tại xem xét Tu Vi của mình, khoe miệng càng là cười một tiếng, nhìn rõ ràng, Hạo Thiên cầm trong tay thí thần thương quét ngang một vòng, Tu Vi chậm chạp để cao. Chuẩn Thánh Hậu Kỳ, Chuẩn Thánh Đại Viên Mãn, A Thánh, chỉ là hai cái hô hấp, Hạo Thiên liền bằng vào hệ thống gia trì, đem tu vi tăng lên tới A Thánh. Đây chính là ta nội tình. Hạo Thiên thí thần thương chỉ vào chuẩn để mũi, trong miệng thản nhiên nói: "Giờ khắc này, Hồng Hoang đại năng, lực chú ý đều là chuyển rời đến tòa này không biết tên đại sơn chỗ." Trong lòng kinh. Đây chính là Thiên đình chi chủ, Hạo Thiên. Tu vi của hắn lại là A Thánh. A Thánh kia là gần với thánh nhân tồn tại mặc dù không thể hướng thánh nhân như thế đem nguyên thần ký thác vào thiên đạo vô lượng lượng kiếp bất diệt, nhưng a thánh tuyệt đối là hồng hoàng tu hành trần nhà pham la cùng thánh tự dính dáng tu hành đều là muôn vàn khó khăn chuẩn thánh sơ kỳ cao thủ cũng đã một tôn to lớn chiến lược là phượng mao lân giáp tồn tại chuẩn thánh trung kỳ là ẩn thế không ra đại năng chuẩn thánh hậu kỳ liền có thể tại hồng hoang tiêu giao làm tổ lại càng không cần phải nói a thánh tam thanh nhìn xem hạo thiên Trong lòng không khỏi nghi ngờ nói, đây chính là thiên đỉnh khí vận ra chỉ sao. bắc hải quân bằng, ngầm tự mắng một tiếng, hạo thiên tiểu nhi, vậy mà ẩn tàng sâu như thế. Chấn nguyên tử cười nói, hạo thiên đạo hữu, so với đế tuấn đông hoàng càng có hoàng giả khí tức. Thông thiên khỏe miệng mang theo ý cười, chính mình càng thêm thưởng thức hạo thiên, vì môn hạ một tòa kỵ, cũng dám công khai cùng thánh nhân khiêu chiến, tính cách này, ta thích. Hạo thiên thương chỉ chuẩn đề, hôm nay không cùng chuẩn đề đạo hữu làm qua một trận. Sợ là ta Thiên đỉnh uy nghiêm khó đảm bảo. Chuẩn Đế nghe Hạo Thiên lời nói, sắc mặt biến thành đen, Hạo Thiên cũng dám lấy chính mình tới Thiên đỉnh lập uy. Hạo Thiên tiểu nhi, thật can đảm. Chuẩn Đế lúc này thân ở tu di sơn, chân thân cũng không có dáng lâm, liền lại soát ra Thất bảo Diệu thụ hướng phía Hạo Thiên đánh tới. Hạo Thiên không chịu yếu thế, pháp lực tuân gia chú vào trong thí thần thường, sát khí ngập trời ngưng tụ thành thực chất đánh trả trở về. Ầm. Hai cỗ va chạm, làm cho không gian sinh ra rung động. Thất bảo diệu thụ thì là lại bị đánh về hư không? Hiệp này, ai mạnh ai yếu, rõ ràng. Hạo thiên đứng ở giữa không trung, lần nữa dùng thương chỉ vào chuẩn đề mũi, vẹn vẹn một đạo hư ảnh ráng lâm, còn không phải là đối thủ của ta. Chuẩn đề chính là thánh nhân, hôm nay lại bị người hai lần chỉ vào mũi châm chọc. Xì si nụ. Hạo thiên tiểu nhi. Tiếp dẫn khẽ như mày, biết rõ sư đệ tính cách, lúc này liền không có cản chuẩn đề. Hạo thiên tuy là thiên đình chi chủ, nhưng đối mặt thánh nhân hạo thiên không có bất kỳ cái gì cơ hội chuẩn đề mắng một tiếng về sau không biết tên núi không gian một cơn chấn động chuẩn đề chân thân tự thân giáng lâm chính như hạo thiên theo như lời vẹn vẹn một cái hư ảnh tuyệt không phải đối thủ của hạo thiên chuẩn đề hôm nay thánh nhân mặt mũi mất hết đương đương một thánh nhân lại bị sâu kiến cho nhục nhã thật sự là buồn cười hạo thiên thấy chuẩn đề chân thân giáng lâm cũng không dám chủ quan hai người cũng không có nói quá nhiều lập tức triển khai hội hợp chế công kích lúc này lại triển khai vật lộn, vậy càng mất mặt mũi. thất bảo diệu thụ có thánh nhân chân thân điều khiển, càng là huy năng tăng gấp bội, vạch phá không gian, không ngừng hướng phía hạo thiên đánh tới. hạo thiên dùng cực phẩm khí vận linh bảo hạo thiên ấn hộ thể, đồng thời trong tay điều khiển tiên thiên sát phạt chí bảo thí thần thương hướng chuẩn đề đánh tới. thí thần thương, không hổ là hồng hoang thứ nhất sát phạt chí bảo, hắn công kích lực càng tại lấy sát phạt mà sưng bản cổ phiên phía trên. thí thần thương mỗi một lần công kích, chuẩn đề đều phải cẩn thận ứng đối nếu không là cẩn thận bị thí thần thương sát khí cho công kích được dạng như vậy càng lúc chật vật chuẩn đệ nhìn thí thần thương uy năng biến bó tay bó chân căn bản không thả ra đi chiến đấu trong lúc nhất thời liền cùng hạo thiên đánh cái chia năm năm một cái thánh nhân cùng sâu kiến đánh thành cái chia năm năm mất mặt chương mười chín cùng thánh nhân đấu kỳ nhạc vô tận cũng lúc này trên chiến trường hai người đều là không còn tiến công chuẩn đệ bực mình chẳng dám nói ra Lão sư vậy mà đem cái này sát phạt chí bảo cho Hạo Thiên. Hạo Thiên bản thân thi vào luân hồi, cảnh giới trượt xuống đến chuẩn thánh hậu kỳ, có hệ thống gia trì. Bây giờ một thân thực lực mới là Á Thánh cảnh giới. Lần này Hạo Thiên cùng chuẩn đề giao thủ mấy hiệp, mới chính thức lãnh hội đến Thánh Nhân kinh khủng. Thánh Nhân phía dưới đều sâu kiến, lợi này chính là Hồng Hoang đạo lý quyết định. Á Thánh đối mặt Thánh Nhân, mới miễn cưỡng có lực đánh một trận, nhưng thất bại nhất định là Á Thánh. Á Thánh pháp lực sẽ hữu dụng tận thời điểm, mà Thánh Nhân pháp lực vô tận. Trong lúc nhấc tay, liền có thể điều động sông núi sông hải chi thế. Chuẩn Đề sắc mặt cũng không dễ nhìn, Hạo Thiên một thân pháp lực cá thánh cảnh giới, hơn nữa còn cầm trong tay thí thần thương bực này tiên tiên sát phạt chí bảo, thấp hơn trăm hiệp chính mình bắt không được hắn. Chuẩn Đề cũng biết, nếu là mình hai người tái chiến trăm hiệp, chỉ sợ mảnh này Hồng Hoang đại địa sẽ trở nên tàn tạ khắp nơi, đến lúc đó nghiệp lực giáng lâm, nhưng là phiền phức. Hạo Thiên hiện tại có hệ thống tăng thêm, pháp lực cũng không có suy giảm dấu hiệu. Đều dùng ta soát tồn tại cảm giác, hôm nay có hệ thống tương trợ, thế tất yếu trang bức đánh mặt một lần, tốt gọi các thánh nhân biết được, ta hạo thiên không phải dễ chơi ơ. Hạo thiên quanh thân pháp lực ba động, trên người chiến ý giả rào, cầm trong tay thí thần thường, quét ngang một vòng, thương chỉ chuẩn đề, lớn tiếng nói, hôm nay, liền bồi ngươi chiến cái đất trời đèn kịt." Chuẩn đề trận mắt, hạo thiên tiểu nhi, ngươi làm sao dám? Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Hạo thiên cầm trong tay thí thần thường, xông tới thế muốn cùng chuẩn để phân cái cao thấp lao tử hư ảnh trên không trung nhìn xem hạo thiên trong lòng dường như nếu có nghĩ coi như hạo thiên là á thánh cảnh giới nhưng pháp lực cũng hẳn là hiện lên suy giảm dấu hiệu a vì sao hạo thiên lúc này pháp lực thao thao bất tuyệt như đại hà đại giang đồng dạng nguyên thủy cùng thông thiên giờ phút này cũng nhìn ra hạo thiên trên người á thánh pháp lực cũng không có suy giảm ba người liếc nhau trong lòng có một cái suy đoán chẳng lẽ là lao sư cho hắn ra chỉ ba người có chút sợ hãi Bởi vì lúc trước lao sư nói qua, thiên đạo vì hồng quân, hồng quân không vì thiên đạo. Nhưng lão sư đầu tiên là ban thưởng thí thần thương, lúc này lại là tương trợ hạo thiên. Ý muốn như thế nào? Tam Thanh nhìn ra dị tượng, tiếp dẫn tự nhiên cũng nhìn ra, liền ngay cả bận bịu lên tiếng ngăn cả nói, tốt, sư đệ, hôm nay luận bàn liền đến này là ngừng. Tiếp dẫn mặt lộ vẻ khó khăn, hướng hạo thiên nói, hạo thiên sư đệ chính là đạo tổ khâm điểm thiên đình chi chủ, ta cùng sư đệ hai người, tự nhiên nghe theo lão sư pháp chỉ. Hôm nay luận bản dừng ở đây. Chuẩn đề sau khi nghe xong, mặc dù không hiểu, nhưng là ngừng lại. Hạo thiên thấy tiếp dẫn cũng lên tiếng, liền cũng ngừng lại, chính mình kháng một tên thánh nhân có thể, nếu là cứng rắn hai tên thánh nhân, vậy liền khó khăn. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề không nói thêm gì, liền về Tây Phương. Tam Thanh cũng không có nhiều lời, không trung hư ảnh chậm rãi tàn đi. Hồng hoang đại năng lực chú ý, cũng rời đi. Hạo thiên thu hồi thí thần thương, chậm rãi rơi xuống từ trên không, ngồi ở cao thạch phía trên trong lòng trở về chỗ vừa rồi cùng thánh nhân chiến đấu. Ngao thanh thì là tại dưới đáy, trong mắt tràn đầy lo lắng nhìn xem lao ra. Ngao thanh có ngốc, hiện tại cũng biết tự mình lao ra, chính là thiên đỉnh chi chủ, thống lĩnh tam giới thiên đế. Mà vừa rồi lao ra càng là vì mình, cứng rắn thánh nhân. Tây phương tu di sơn. Chuẩn đề có chút buồn bực xấu hổ. Sư Minh, ngươi vừa rồi tại sao ngăn lại ta hảo hảo giáo hấn một chút hảo thiên. Tiếp dẫn mặt lộ vẻ khó khăn, một bộ bất đắc di nói, sư đệ A. Hai người chúng ta chỉ là lao sư ký danh đệ tử, không thân. Chuẩn đề nghe lời của sư huynh trong lòng tựa như một chút minh, vừa mới hạo thiên pháp lực dùng mãi không hết, chẳng lẽ, chẳng lẽ, là có người tương trợ. Trong hừng hoang, có cái này bản sự chỉ có một người, hỗn độn bên trong vị kia. Hơn nữa vừa mới còn có tam thanh tại kia. Đánh xuống không có bao nhiêu ý tứ. Chuẩn đề cũng mặt lộ vẻ khó khăn, ta tây phương khi nào mới có thể đại hưng A. Không nhớ năm, thời gian mấy chục năm. Hạo Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, đem phía trước chiến đấu cảm nộ, toàn bộ hấp thu. Lao ra, ngài không có sao chứ? Ngao Thanh thấy Hạo Thiên láo ra mở mắt ra, liền lo lắng hỏi. Hạo Thiên khỏe miệng mỉm cười, không có việc gì. Ngao Thanh lần này yên tâm, trong lòng bắt đầu may mắn, mình bị người truy sát, tùy tiện gặp phải một người lại chính là tam giới Chúa tể, một thân thực lực, thâm bất khả chắc. Hạo Thiên khôi phục về sau, lúc này mới nghĩ tới, phía trước hệ thống cho ban thưởng. Hệ thống rút ra cửu cửu tán phách hồ lô chỉ thấy hạo thiên trong tay nhiều hơn một cái ba thước ba tấc toàn thân đỏ chói vóng ánh hồ lô đây là dây hồ lô bên trên cái thứ sáu hồ lô càng là hồng vân lão tổ pháp bảo thành danh hồng vân luyện vô tận năm tháng mà thành tiên thiên linh bảo cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô bên trong có hồng sa nhiễm lên hồng sa hồn phách lập tức tan hết uy lực cực lớn năm đó hồng vân bị đánh lén quần đầu trí tử tán phách hồ lô vạch phá không gian bỏ chạy hôm nay nhưng là đến hạo thiên trong tay Hạo Thiên cầm trong tay tán phách hồ lô, nhưng là phát hiện một chút manh mối. Trong hồ lô có một tia cực kỳ yếu ớt tàn hồn. Cái này tàn hồn yếu ớt tới cực điểm, sợ là trèo trống không được mười năm, tàn hồn liền sẽ triệt để tiêu tán đi. Hạo Thiên khỏe miệng có chút nít lên, cũng may hôm nay người gặp ta. Hạo Thiên cầm trong tay ra 9.599 tử văn bàn đảo, nhắm ngay miệng hồ lô, tay sơ qua dùng sức bóp một cái, bàn đào hóa thành một trận mát mẻ khí tức tràn vào trong hồ lô. Tiên Thiên Nhâm Thủy Linh Can. Mặc dù chữa thương công hiệu không lớn, nhưng vẫn là có thể vẩn dưỡng thần hồn. Hạo thiên phát giác được tàn hồn bên trong khẽ run lên, tựa hồ là đang nói cảm tạ. Hạo thiên cười nói, đừng muốn nói quá nhiều, hảo hảo vẩn dưỡng là được. Hạo thiên nói xong, liền đem tán phách hồ lô thắt ở bên hông. Ngao thanh thấy hạo thiên láo ra nói một mình, cũng không có đặt câu hỏi, chỉ là đứng ở đó lặng lặng chờ. Thấy hạo thiên đi tới, ngao thanh liền lại hỏi, láo ra, chúng ta đi đâu? Nếu là ta không có đoán sai. Toàn này núi vô danh, chính là gọi võ Di Sơn A. Hạo Thiên chỉ là ước chừng biết rõ võ Di Sơn vị trí. Giờ phút này võ Di Sơn, còn chưa nổi danh, hồng hoang dãy núi Liên Miên, Hạo Thiên có cảm trước mắt ngọn núi này chính là võ Di Sơn. Võ Di Sơn, cũng không có nhân vật lợi hại, chỉ có hai tên pháo hôi, tiêu thằng, tào bảo. Hai anh em này cũng là thằng xui xẻo, phong thần đại kiếp tiến đến, không ở nhà hảo hảo đánh cờ, nhất định phải đi ra lãng, kết quả bị nhiên đăng cho hố, thân tử đạo tiêu một đạo thần hồn đến đó phong thần bảng nhưng trong tay hai người nhưng là một kiện cực kỳ lợi hại linh bảo lạc bảo kim tiền thực phẩm tiên thiên linh bảo hiện hình tròn vuông lỗ đồng tiền hình hai bên trái phải có bay cánh có thiên đạo minh văn ẩn hiện trên đó có thể rơi tiên thiên chí bảo phía dưới hết thể bảo vật cũng có thể diễn toán thiên đạo huyền cơ nhưng không cách nào rơi lấy binh khí hạo thiên chuyến này mục đích chính là lạc bảo kim tiền cái này a quả thực chính là một kiện máy gian lận a Có thể rơi tiên thiên trí bảo phía dưới hết thẻ bảo vật, có nó, cùng người giao đấu, ai dám lộ ra đến bảo vật. Hạo thiên trong lòng cũng cười, hai tên cấp thấp tán tu có này trí bảo, không tránh đứng lên âm thầm phát đại tài, còn cầm đi ra rêu giao, thân tử đạo tiêu, là thật hẳn là Truy cập trang web đồ đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, hầu tử hiến đạo, hôn thế tứ hầu. Võ di sơn mạch kéo dài, thảm thực vật phong phú, xanh um tươi tốt hạo thiên cùng ngao thanh ở trong dãy núi xuyên qua đã mấy ngày chỉ vì tìm kia bà bối hơn tháng hạo thiên phiền muộn cợt mờ nở tại sao không có hạo thiên ở trong dãy núi xuyên qua hồi lâu sửng sốt không có phát hiện có cái gì linh bảo tung tích chớ nói chi là đụng tới kia hai thằng xui xẻo chẳng lẽ là thời cơ chưa tới linh bảo tự mình che giấu đi thân hình bằng không thì sẽ không một điểm ba động không có hạo thiên trong lòng ngầm tự suy nghĩ lao ra vừa mới mảnh đất kia vương ta xem Không có gì đọc phủ. Ngao Thanh tìm kiếm xong một nơi, cũng chạy về. Ừm. Hạo Thiên hơi gật đầu. Chẳng lẽ vùng núi này không phải võ di sơn? Hạo Thiên lúc này có chút hoài nghi mình phán đoán. Đúng lúc này, trong rừng truyền đến một trận thanh âm huyên áo. Ngao Thanh nhìn tới đây giật mình, bày ra chiến đấu tư thế, ai ở nơi đó, đi ra. Trong rừng lại là run run một hồi, leo ra một cái đầy người bùn lầy tiểu nê hầu. Ngao Thanh vừa thấy, này, nơi nào đến tiểu giá hầu? Tiểu nê hầu sau khi bỏ ra không để ý tới ngao thanh, trong tay giơ một viên như nước trong veo quả đảo, ngã quỳ trên mặt đất, khỉ nhỏ gặp quá hạo thiên thượng đế. Ừ. Hạo thiên hơi híp mắt lại, đánh giá quỳ trên mặt đất tiểu nê hầu. Khỉ đất một thân bùn não, xương gầy, lông khỉ thành một thu cục một thu cục, một đôi mắt tràn ngập khát vọng, bộ dáng thảm hề hề, còn có thể nhìn ra đầu hắn tả hữu đều có ba con lô thai, thêm lên tổng cộng có sáu con lô thai. Thính danh, lục nhĩ mi hầu. Chúng tộc hôn thế tứ hầu cảnh giới chân tiên đặc chất thiện linh âm có thể xem xét lý biết trước sau rõ ràng vạn vừa tư chất thiên thiên thượng phẩm hỗn độn ma viên một thân chiến tri phát tắc chiến lược cường hãn ở trong hỗn độn chí ít có thể đứng vào mười vị trí đầu về sau ngăn cản bản cổ bổ ra hỗn độn bỏ mình hắn bản nguyên hóa thành bốn phần thứ nhất là linh minh thạch hầu thông biên hóa thức thiên thời biết địa lợi di tinh hoán đầu thứ hai là lục nhĩ mi hầu thiện linh âm có thể xem xét lý biết trước sau rõ ràng vạn vật thứ ba là thông tý viên hầu cầm nhật nguyệt co lại thiên sơn phân biệt hữu cứu cản khôn ma lậu thứ tư là xích khảo mã hầu hiểu âm dương sẽ nhân sự thiện xuất nhập tị tử duyên sinh trước mắt cái này tiểu nê hầu chính là hôn thê tứ hầu bên trong lục nhị mi hầu hạo thiên thản nhiên nói ngươi biết ta tiểu nê hầu điên cuồng gật đầu trước đó vài ngày cuộc chiến đấu kia khỉ nhỏ cũng nghe thấy cho nên khỉ nhỏ mới bạt núi lội nước ngàn vạn dặm chạy đến, người tìm ta làm gì? Hạo Thiên vừa cười đặt câu hỏi, Tiểu Nê Hầu nâng nâng trong tay quả đào mật, lập tức run rẩy run rẩy nói, cầu ta thu ngài làm đồ đệ. Ngao Thanh nghe xong, hai viên long nhãn chừng lớn, dâu rồng đứng lên, vậy còn cái này Tiểu Nê Hầu nói cái gì? Muốn nhận Lao Gia làm đồ đệ. Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức bối rối, cũng hiểu biết vừa mới mình nói sai, lại là vội vàng nói, cầu Hạo Thiên đại đế thu chính mình làm đồ đệ. Ngao Thanh nửa khép lấy mắt. Vừa định nói cái gì, lại đột nhiên nuốt trở vào, loại sự tình này còn phải để lao ra nói. Hạo Thiên cười nói, ừm, muốn bái ta vì sư. Tiểu nê hầu điên cuồng gật đầu. Tại sao lựa chọn bái ta làm thầy? Hạo Thiên hỏi. Ngài vừa hạ giới thời điểm, khỉ nhỏ liền biết, phía trước còn cứu bị người đuổi giết ngao thanh, lại cùng thánh nhân chiến đấu. Lục nhĩ mi hầu biết mình nghe lén không đúng, lúc này lúc nói chuyện, cũng là một trận nhăn nhó. Trong hồng hoang, có thể cùng thánh nhân chiến đấu mà không bị thua người nhất định siêu cấp lợi hại hạo thiên trong lòng giật mình quả nhiên không hổ là lục nhĩ mi hầu đều có thể nghe lén lao sư giảng đạo biết được mình hạ giới vậy càng liền chẳng có gì lạ lục nhĩ mi hầu thấy hạo thiên không nói chuyện trong lòng càng là khẩn trương những năm này chính mình trốn đông trốn tây không ai nguyện ý dạy bảo chính mình hồng hoang tuy lớn nhưng là không có chính mình sinh tồn nơi hạo thiên nghiêm mặt nói vậy ngươi có biết đạo tổ từng nói qua pháp không truyền lục nhĩ hạo thiên nói xong Pháp không truyền lục nhĩ, lục nhĩ mi hầu thân thể càng là run lên bần bật. Sáng ngời khát vọng ánh mắt phai nhạt xuống, chậm rãi cúi đầu, liên tiếp bộ lông đều lại ảm đạm một tầng. Lục nhĩ mi hầu trong lòng tuyệt vọng. Ngao Thanh thấy một màn này, miệng ngập ngừng, muốn nói gì, nhưng lời nói giấu ở cổ họng, nói không nên lời. Ngao Thanh nhìn hắn hình dạng, chỉ sợ còn không bằng phía trước chính mình đâu. Hạo Thiên thấy hắn cái này mất hồn bộ dáng, khẽ miệng khẽ cười một tiếng, đưa tay cầm qua hắn trong tay quả đào mật, cắn hai cái nước bốn phía rất ngọt lục nhĩ mi hầu trở nên thất thần có chút không biết làm sao ngao thanh khỏe miệng nhưng là cười cười khỉ nhỏ ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì nhanh lên bái kiến lao sư a hạo thiên tiếp nhận khỉ nhỏ trong tay quả đào mật vậy liền biểu thị tiếp nhận hắn lễ bái sư lục nhĩ mi hầu lấy lại tinh thần lập tức cao hứng vò đầu bức thai hầu tử bản tính biểu hiện không thể nghi ngờ ngay sau đó chính là không ngừng dập đầu bái kiến lao sư bái kiến lao sư nhìn ngươi cầu đạo chi nạ. Hôm nay liền thu ngươi vào ta muôn hạ, vì Hạo Thiên nhất mạch thân truyền đệ tử, ban tên Lục Nhĩ. Hạo Thiên dưới tay đang cần người, hiện tại đưa tới một tên chiến tướng, há có đẩy tới ngoài cửa đạo lý. Mình nếu là không thu, chẳng phải tiện nghi Tây phương tổ hai người. Năm đó đạo tổ một câu, pháp không truyền Lục Nhĩ, thế nhưng là để con khỉ nhỏ này chịu nhiều đau khổ, Tây Du thời điểm chịu tính toán nhập kiếp, bị một côn đánh chết. Hạo Thiên triển vọng, hồng hoang thiên tài, vào hết ta vỏ. Lục Nhĩ nghe Hạo Thiên ban tên càng là cao hứng nhảy lên ôm lấy chung quanh cây cối nhảy tới nhảy lui ha ha ha ta có lao sư à ta có danh tự một bộ hầu tử đạt được bảo bối đồng dạng hầu tử bản tính mười phần ngao thanh đợi chút nữa đem môn quý báo cho lục nhĩ hạo thiên hướng một bên ngao thanh nói đúng lao sư lục nhĩ cao hứng qua rồi mới từ dưới cây nhảy dây xuống tới hướng phía ngao thanh cung kính bái một cái lục nhĩ gặp qua sư huynh theo lý thuyết lục nhĩ là hạo thiên thu người đệ tử thứ nhất hẳn là hạo thiên thân truyền đại đệ tử nhưng thế nhưng ngao thanh nhập môn sống đâu hơn nữa còn là chân long về sau thành tựu vô hạn lục nhĩ có thể xem xét lý biết trước sau rõ ràng văn vật há lại sẽ không rõ đạo lý này liền trực tiếp gọi là sư huynh ngao thanh hiển nhiên mười phần được lợi câu này sư huynh cao hứng hai viên long nhãn đều híp lại may lấy đến hảo sư đệ sư huynh kể cho ngươi giảng tôn sư trọng đạo môn quy một lúc lâu sau lục nhĩ tại khe suối bên trong rửa mặt hoàn tất trên người buồn lầy cũng tận số tẩy đi. Một đôi linh động con mắt, màu vàng kim lông khỉ, rất là xinh đẹp, chỉ là thân hình như cũ lộ ra rất là gầy gò. Mặc một thân đồ y y, đi đường nhưng lại như cái con khỉ, cực kỳ cổ quái, bị ngao thanh một hồi lâu chế dây ước. Hạo Thiên cũng hơi gật đầu, thể cốt gầy yếu, không là vấn đề, phía sau tiến hành tu hành, có thể cường tráng đứng lên. Quên đi, mất đi là do số mệnh của ta, tìm không thấy, hẳn là còn chưa tới xuất thế thời gian, đi ra hồi lâu cũng nên trở lại thiên đình đi. Hạo thiên đối lạc bảo kim tiền vẫn là nhớ mãi không quên, nhưng tìm không thấy cũng không có biện pháp. Lục nhĩ mi hầu cũng hiểu biết lao sư tựa như đang tìm cái gì, chính mình sáu con lô thai run dậy một cái, nhắm mắt lại, im áng nghe. Cái kia. Lao sư, ta giống như nghe ra chút động tĩnh, không biết có phải hay không là người muốn tìm vật kia. Lục nhĩ mi hầu không xác định nói một tiếng. Hạo thiên nghe lục nhĩ lời nói, khoe miệng lại cười, quên người lô thai này còn có như vậy công dụng. Trường 21, Pháp không truyền lục nhĩ, phá trận ban thưởng, Chu thiên tinh đấu. Lục nhĩ mi hầu, tốt lắng nghe, có thể xem xét lý, như lập một chỗ, có thể biết được ngàn dặm bên ngoài sự tình, phàm nhân tiên nhân nói chuyện suy nghĩ, cũng có thể nghe. Lão sư, phía đông nam vị giống như có cấm chế ba động, ta chỉ có thể mơ hồ nghe một điểm. Lục nhĩ nghe thấy một tia linh bảo bảo hộ cấm chế âm thanh. Hạo thiên theo lục nhĩ chỉ vào phương hướng nhìn lại, trong lòng thoáng cái minh, khó trách ta không phát hiện được linh bảo lại có này cầm chế lục nhĩ nghe lão sư trên mặt thoáng cái vui giống như làm cực kỳ không tầm thường sự tình ngay cả lão sư cũng không tìm tới địa phương chính mình tìm tới bất quá hạo thiên nhưng là một tay nắm tay tại lục nhĩ đầu khỉ bên trên gõ ba cái đông đông đông mỗi một cái lực lượng đều là tăng lên cái thứ ba lục nhĩ cảng là ngồi trên mặt đất một mặt mờ mịt ngao thanh ở một bên nhìn xem hạo thiên lão ra giống như sinh khí thở mạnh cũng không dám thành hoảng sợ Thành. Sợ. Lục nhĩ trong lòng càng là sợ, chính mình không nên tại trước mặt lão sư khoe khoang thần thông. Lần này gây lão sư không cao hứng. Hạo thiên thì là một mặt nghiêm túc, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem lục nhĩ hỏi, ngươi có biết, vì sao tự thân tìm đạo con đường gian nan? Lục nhĩ suy tư một lát, sợ hãi nhỏ giọng nói, tự nhiên là đạo tổ nói, pháp không truyền lục nhĩ. Hạo thiên nghe đây, lắc đầu. Đạo tổ tuyệt không phải ý này, pháp không truyền lục nhĩ, chính là thầy trò ở giữa quý củ thầy cho ở giữa truyền thụ tốt nhất đừng để quá nhiều người hoặc là không tất yếu người nghe thấy, để tránh đối phương sinh ra hiểu lầm đi vào lạc lối. Nhập môn có tuần tự, học tập nắm giữ cũng cao thấp, cho nên người làm thầy tại truyền đạo giải hoặc lúc liền không thể tại đa số đệ tử trước mặt giảng cùng một cái đạo lý cùng học vấn, đặc biệt là còn chưa tới trình độ kia người nghe thường thường sẽ bởi vì sinh ra sai lầm lý giải mà đi nhầm phương hướng." Hạo Thiên giải thích nói. Lục Nghị nghe càng là một mặt mở mịt, nghi hoặc. Hạo Thiên liền lại tiếp tục nói: năm đó đi tử tiêu cung nghe giảng cần xuyên qua hỗn độn địa hỏa phong thủy cùng với muốn tránh đi hư không khe hở bất kể là địa hỏa phong thủy vẫn là khe hở liền xem như đại la kim tiên cũng muốn mượn nhờ bảo vật mới có thể thông qua ngươi khi đó tu vi bao nhiêu lục nhĩ sững sở mới vừa vào thiên tiên ha ha ha đại la đi nghe đạo trên đường đều có vẫn lạc phong hiểm kia đại đạo há lại ngươi một cái thiên tiên có thể ngấp nghé hạo thiên cười to vài tiếng lục nhĩ trong mắt con ngươi đột nhiên co lại Nhịp tim không ngừng tăng nhanh, mặt Khỉ bởi vì kích động biến thấu đỏ, hoang mang chính mình nhiều năm vấn đề khởi ra. Nguyên Lai đạo tổ cũng không phải nói không truyền đạo cho mình, chỉ là kia đại đạo quá mức thâm ảo, không phải mình có thể nắm giữ. Đạo tổ giảng đạo hồng hoang, người có duyên đều có thể nghe được, sẽ vẹn vẹn ngăn cản ngươi một cái khỉ nhỏ. Hạo Thiên khỏe miệng cười nhạt nói, Hồng Hoang đại năng nhiều không kể xiết, pháp không truyền lục nhĩ đạo lý không khó nghe ra, vậy vì sao còn không người truyền cho đạo ngươi đâu? Hạo Thiên tiếp tục hỏi. Lục nhĩ ngồi dưới đất lắc đầu, vẫn là mờ mịt. Một bên, ngao thanh càng là tỉnh táo lên lô thai, nghe lén, không nghĩ tới, ta đây sư đệ còn có như vậy điện cố đâu, thật đúng là rất có ý tứ. Ngươi có từng dùng qua ngươi cái này thần thông nghe lén qua thánh nhân giảng đạo, nghe lén qua hồng hoang tán tu đại năng giảng đạo. Lục nhĩ nghe lão sư đặt câu hỏi, vốn là không dễ dàng phân biệt mặt khỉ đỏ lên, phạm sai lầm thức túi đầu, ta. Nghe lén qua, nhưng ta vừa mới bắt đầu nghe, liền cái gì đều không nghe thấy. Không nói mà lấy, xưng là trộm, sẽ có đại năng ưa thích một cái tiểu thâu sao. Hạo thiên thản nhiên nói. Lục nhĩ hai mắt vẻ mờ mị tối lui, năm đó chính mình không nghe được đạo tổ giảng đạo, nhưng là vận dụng thần thông đi nghe lén các thánh nhân giảng đạo. Nguyên lai là nguyên nhân này, mình bị không thích. Hạo thiên nhìn xem lục nhĩ minh ngộ, hài lòng hơi gật đầu, kể từ hôm nay, nhớ kỹ không thể nghị khoe khoang thần thông, đi nghe lén kia thánh nhân đạo trưởng, cũng không thể đi nghe lén kia hồng hoang đại năng tán tu chi đạo trường nhân quả một khi kết xuống cũng không phải dễ dàng hóa giải đi lục nhĩ lập tức hướng phía hạo thiên dập đầu đa tạ lao sư giải hoặc ta nhất định ghi nhớ lao sư lục nhĩ hiện tại nội tâm vô cùng kích động hôm nay xem như khổ tận cam lai đã lệ một cái lao sư tốt tốt trẻ nhỏ là dễ dạy đứng dậy đi hạo thiên cũng không phải cố ý trừng phạt lục nhĩ như mới vừa nói nếu là nghe lén thánh nhân đạo trường kia nhân quả đủ để lục nhĩ bỏ mình lục nhĩ tựa như trên người gông xiềng trói buộc hoàn toàn thời ra cao hứng vọt lên trên tảng cây nhảy tới nhảy lui nhảy dây sau đó ba người liền hướng phía trước có cấm chế ba động phương hướng đi tới mấy cái hô hấp ở giữa ba người liền đến phía trước có linh bảo cấm chế ba động địa phương ngao thanh nhìn xem trống trải rừng rậm cái này không có cái gì chẳng lẽ ẩn giấu đi hạo thiên nhắm mắt lại chuẩn thánh pháp lực vận chuyển vừa mới mình cùng cấm chế này cách khoảng cách hơi xa cho nên mới không có phát hiện bây giờ khoảng cách gần tận lực đi thăm dò tìm cấm chế này liền không chỗ che thân một đạo tiên thiên cấp khác che lấp đại trận mà thôi hạo thiên đối với trận pháp cũng là có hiểu rõ nhất định đồng dạng linh bảo đều sẽ có đại trận tiến hành che lấp thiên cơ đến thời gian đại trận tản đi linh bảo tự nhiên liền sẽ xuất thế hai người các ngươi lời đầu tiên hành tu đi đợi ta phá cái này che lấp đại trận hạo thiên hướng ngao thanh cùng lục nhĩ hai người nói vâng hai người liếc nhau lùi về phía sau mấy bước hạo thiên thân ảnh loại lên tiến vào trong trận như vậy đại trận Chuẩn Thánh nghĩ muốn phá giải nó, vấy tay một cái liền có thể, nhưng Hạo Thiên càng muốn xâm nhập hiểu rõ một chút trận này nguyên lý, liền thân vào đại trận. Mười năm về sau, đại trận phá, nơi này chân chính hình dạng mặt đất hiện hiện ra, cái này nguyên lai là một chỗ sơn động. Đinh, phá giải tiên thiên che lớp đại trận, ban thưởng, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hạo Thiên trong đầu máy móc âm thanh vang lên, sau đó chính là vô số thâm ảo phong phú minh văn tràn vào trong đầu. Chu Thiên Tinh đấu đại trận hợp trên trời ba trăm sáu mươi lăm sao trời lực lượng lại thêm thái dương tinh cùng thái âm tinh là chủ tinh trận mắt thâm thúy vô cùng sắt khí dày đặc thượng cổ thiên đình hộ giới lại trận bố trí trận này cần luyện chế ba trăm sáu mươi lăm cán đại chu thiên tinh thần thiên đối ứng thượng thiên ba trăm sáu mươi lăm khỏa chủ tinh thần sau đó còn cần 14.800 tám trăm cán tiểu chu thiên tinh thần thiên đối ứng 14.800 mươi tám trăm khỏa phó sao trời lại phối hợp với ước vạn thần ma lực lượng một thần ma đại biểu một ngôi sao liền có thể tạo thành uy lực tuyệt luân chu thiên tinh đấu đại trận hạo thiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh chu thiên tinh đấu đại trận thập nhị đô thiên thần sát đại trận không hổ là hồng hoang mạnh nhất chi trận, ngay cả thánh nhân cũng muốn tránh lượng bố thành trận này chẳng những có thể để làm thiên đình thủ hộ đại trận hơn nữa chu thiên tinh đấu đại trận còn có thể liên tục không ngừng hấp dẫn chuyển hóa chu thiên sao trời lực lượng đến giúp đỡ tu luyện phải biết hồng hoang linh khí là có số lượng mà hỗn độn chu thiên tinh đấu sao trời lực lượng nhưng là liên tục không ngừng thiên đỉnh vốn là linh khí dị thường sung túc là tu luyện địa phương tốt nếu là lại có thể liên tục không ngừng hấp thu chu thiên tinh thuần sao trời lực lượng hạ xuống đến thiên đỉnh. kia thiên đỉnh tuyệt đối là hồng hoang linh khí cùng sao trời lực lượng nhất là nồng hậu dày đặc địa phương đáng tiếc chỉ nắm giữ trận này nghĩ muốn bố trí đại trận còn cần ba trăm sáu mươi lăm cán tinh thần phiên làm gốc hạo thiên cười lắc đầu nghĩ muốn bố thành trận này sợ là cần một chút thời gian chương hai mươi hai đoạt bảo thất xương nghiền thành trò không dính nhân quả bố trí sự tình chỉ đợi trở lại thiên đình thời điểm lại mưu đồ trước mắt quan trọng sự tình là cái kia linh bảo che lấp đại trận vội vỡ hạo thiên tự nhiên cảm giác được tiên thiên linh bảo khí tức hơn nữa còn là cực phẩm tiên thiên linh bảo ngao thanh cùng lục nhĩ thấy nơi này chân thực hình dạng mặt đất lộ ra trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc lao sư quả nhiên lợi hại đi a đi vào sơn động chính là thiên nhiên hình thành trong đó bên trong rộng rãi tiên thiên linh khí dư giả tràn đầy thời gian nội tình khí tức Trong sơn động, sáng ngời nhất ra, là một cái bồ đoàn, trên bồ đoàn, có hai mai đồng tiền. Đồng tiền, hiện hình tròn vương lỗ đồng tiền hình, hai bên trái phải có bay cánh. Hạo thiên khỏe miệng lộ ra cười yếu ớt, đây chính là lạc bảo kim tiền. Ngao thanh cùng lục nhĩ mặc dù không nhận biết vật này, nhưng hai người cũng sâu sắc cảm nhận được phía trên tiên thiên linh bảo khí tức, hai người đều là vừa cười vừa nói, chúc mừng lao sư tìm kiếm bảo vật. Bên trong hang núi này tiên thiên linh khí dư giả hai người có thể tự mình tìm đầy đất củng cố tu hành. Hạo Thiên nói xong, đưa tay chỉ đem cựu truyền huyền công pháp quyết tu luyện truyền cho Lục Nhĩ. Lục Nhĩ chính là hôn thê tứ hầu một trong, tư chất ngộ tính rất tốt, tuyệt đối là thích hợp nhất cái này cựu truyền huyền công không có nhân tuyển thứ hai. Hạo Thiên bản ý là trở lại Thiên Đình lúc lại truyền hắn cựu truyền huyền công, dựa vào Thiên Đình hùng hậu linh khí, hoàn thành cựu truyền huyền công sơ kỳ tu hành. Nhưng nơi này tiên thiên linh khí dồi dào, cũng là cái tu hành địa phương tốt. Liền sớm đem cựu chuyển huyền công truyền cho Lục Nhĩ. Cựu chuyển huyền công, chính là huyền môn chính tông vô thượng công pháp luyện thể. Lục Nhĩ lần thứ nhất thu hoạch được hệ thống, hoàn chỉnh phương pháp tu hành, hơn nữa còn là mạnh như thế huyền môn chính tông công pháp, tự nhiên là cao hứng vò đầu bức ai, tán loạn nhảy loạn, khỉ dạng ra hết. Cuối cùng mới là quý xuống, vội vàng cảm tạ lão sư. Hạo thiên phất phất tay, đi tu hành à, có gì vấn đề, đợi vi sư sau khi xuất quan lại từng cái giải hoặc. Lục Nhĩ gật đầu ta đi ngao thanh cùng lục nhĩ thì là tìm trong động linh khí nhất là rồi dào chỗ bắt đầu tu hành hạo thiên thì là bắt đầu luyện hóa cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo lạc bảo kim tiền bên trên hạn chế về sau các đồ đệ linh bảo liền dựa vào nó đến rơi lạc bảo kim tiền vị thuộc cực phẩm tiên thiên linh bảo tổng cộng có bốn mươi tám đạo cấm chế tu luyện không nhớ năm trăm năm trôi qua hạo thiên mở hai mắt ra lạc bảo kim tiền tổng cộng có bốn mươi tám đạo cấm chế lúc này hạo thiên đã luyện hóa bốn mươi lăm đạo còn lại ba đạo còn cần ngàn năm thời gian cùng lúc đó núi côn lôn ngọc hư cung đang tại trong tu hành nhiên đăng tỉnh lại trong lòng một đoàn khí tức lý không trôi chảy kỳ quái làm sao cảm giác có cái gì trọng yếu đồ vật mất đi phong thần lúc tào bảo rơi xuống triệu công minh định hải thần châu chuyển tặng tại nhiên đăng về sau nhiên đăng chuyển ném tây phương dùng hai mươi khỏa định hải thần châu diễn hóa hai mươi chư thiên hóa thành nhiên đăng thượng cổ phật giờ phút này hạo thiên tiệt hồ lạc bảo kim tiền ngày sau đương nhiên sẽ không có tàu bảo rơi xuống định hải thần châu chuyển tặng nhiên đăng sự tình nhiên đăng tự nhiên cảm giác giống như mất đi cái gì đồ trọng yếu đồng dạng mặc dù luyện hóa lạc bảo kim tiền nhưng hạo thiên nhưng là nhữ chặt lông mày cái này lạc bảo kim tiền cũng không đơn giản nguyên lai like sử dụng cái này lạc bảo kim tiền rơi xuống người khác bảo vật cần tiêu hao bản thân khí vận tiên tài tên như ý nghĩa chính là giao dịch môi giới nắm giữ lạc bảo kim tiền người rơi xuống người khác bảo vật tựa như là mua sắm đồng dạng cần trả giá đồng giá đồ vận. Trả giá chính là tự thân khí vận, dùng tự thân khí vận đi rơi xuống người khác bảo vận, nếu là tự thân khí vận không đủ, tiêu hao tiêu hao tự thân khí vận, đó là đương nhiên là thân tử đạo tiêu. Khó trách Tào Bảo rơi xuống Định Hải Thần Châu về sau, không lâu liền thành pháo hôi, Tào Bảo một giới tán tu, phúc nguyên cùng số mệnh cũng không sâu dày, hắn là dùng sinh mệnh đại giới rơi xuống Triệu Công Minh Định Hải Thần Châu. Về sau Lạc Bảo Kim tiền bị Nhiên đang phải đi, chưa thấy qua hắn sử dụng một lần chắc hẳn hắn cũng là nhìn thấu lạc bảo kim tiền thực chất hiện tại có thể lý giải tại sao nhiên đang chưa sử dụng tới lạc bảo kim tiền hạo thiên nhìn xem trong tay lạc bảo kim tiền khỏe miệng cười cười người bình thường còn không cách nào khống chế ngươi hôm nay đến ta trong tay cũng là thiên ý đi hạo thiên chính là thiên đình chi chủ bất kể là phúc nguyên cùng số mệnh đều là cực kỳ thâm hậu phía trước lại có khí vận kim long bay vào muốn rõ ràng tiên thiên linh bảo có thể gặp mà không cầu khí vận tuy nói huyền chi lại huyền Nhưng là có thể đền bù là có thể tranh đoạn. Có linh bảo không thu, thiên lôi đánh xuống. Hạo thiên thoải mái đem lạc bảo kim tiền thu vào trong nghe hoàn cung ngân dưỡng. Giờ này khắc này, lục nhi cũng từ trong tu luyện tỉnh lại. Trăm năm thời gian, mượn nhờ nơi này nồng đậm tiên thiên linh khí, huyền công tam chuyển, tu vi cũng đạt đến huyền tiên sơ kỳ, nhục thể càng là có hạ phẩm hậu thiên linh bảo cường độ, sức chiến đấu tại cùng thời kỳ cơ hồ vô địch. Ngao thanh phía trước trùng tu chân long biến Tu vi từ kim tiên trượt xuống đến thiên tiên, trăm năm thời gian tu luyện, bây giờ cũng khôi phục huyền tiên tu vi. Huyền tiên cùng kia kim tiên, sai là chất, huyền tiên chỉ cần tu luyện rèn luyện pháp lực liền có thể đạt tới, tới kim tiên thì là cần tu luyện thiên địa nhân tam hoa, tu hành khiến cho cái kia ngũ khí triều nguyên. Kim tiên nhiều như chó, đại la đi đầy đất, cái này nói chính là Vu yêu trước khi quyết chiến thậm chí long phượng lượng kiếp lúc, lúc này hồng hoàng trải qua hai lần lượng kiếp, số lớn tu sĩ si hóa thành bụi phấn. Kim tiên cảnh tu sĩ hành tẩu hồng hoang cũng coi là có một tia sức tự vệ, nhưng vẹn vẹn cũng chỉ có một tia sức tự vệ. Lục nhĩ thấy Lao sư xuất quan, cao hứng giật nảy mình, dâng lên từ rừng núi bên trong ngắt lấy linh đạo, Lao sư, an đảo. Ngao thanh mẫu thân khi còn tại thế cũng dạy cho Ngao thanh qua một chút lễ nghi, lúc này Ngao thanh cũng ở một bên ho hai tiếng, Lao ra chính là tam giới chi tôn, chú ý chút. Lục nhĩ thì là lung túng gãi đầu một cái, phía trước Ngao thanh sư huynh là dạy qua chính mình một chút bất quá về sau ngại phiền phức liền toàn bộ quên hạo thiên tuy là thiên đình chi chủ tam giới chi tôn nhưng hạo thiên càng là lý diệp ở trước mặt người ngoài cần bảo trì thiên đế uy nghiêm nhưng giờ phút này lại không có người ngoài hạo thiên vẫn là tuân theo bản tính an đảo liền trở về thiên đình đi bây giờ đi ra mục đích đều toàn bộ đạt đến cũng nên trở về thiên đình ba người an linh đảo đang muốn lúc rời đi hạo thiên khẽ mắt thoáng nhìn nhưng là phát hiện sơn động một góc thông minh tựa hồ là có hai đoàn tiên khí Lục nhĩ cùng Ngao Thanh cũng nhìn thấy kia hai đoàn tiên khí, rời đi chạy vây lại, kỳ quái, trăm năm trước còn không có. Hai đoàn tiên khí tựa như sinh ra hồ đồ linh trí, lúc này bị Ngao Thanh cùng Lục nhĩ hai người vây quanh, vậy mà rung động, liền muốn hướng cái khác chỗ lướt tới. Hạo thiên chỉ là sơ qua tính, liền biết được, cái này hai đoàn tiên khí ngày sau sẽ hóa thân thành hai người. Tuy nói Hạo thiên suy tính không ra cụ thể là ai, nhưng nếu là không có đoán sai cái này hai đoàn tiên khí ngày sau biến hóa chính là cái kia tào bảo cùng tiểu thăng hôm nay đoạt hắn linh bảo tất phải cùng hắn kết lên nhân quả chỉ sợ ngày sau sẽ có phiền phức tuy nói ta là thiên đế tốt nhất vẫn là không nên để lại này mầm thai họa cho thỏa đáng ngao thanh lục nhĩ mẫn diệt linh trí của bọn hắn mang về thiên đình đi thôi hạo thiên Phân phó nói đúng lão sư ngao thanh cùng lục nhĩ không có lưu tình không cố kỵ chút nào hai đoàn tiên khí linh trí rung động quả quyết xuất thủ Mẫn diệt hai đoàn tiên khí linh trí. mươi 23, Trúc Long ẩn, trở về thiên đỉnh. Đáng thương Tiêu Thăng cùng tào Bảo, vừa mới sinh ra linh trí liền bị mẫn diệt, pháo hôi vận mệnh tránh khỏi. Giờ phút này, hai đoàn không linh trí tiên khí, lạng lặng tại kia. Hai người đã bỏ mình, nhân quả đã, trở lại thiên đỉnh đi. Đúng, lao ra. Ngao Thanh sau khi nói xong, hiện ra chân thân, hướng phía cửu thiên phía trên phóng đi. Hạo thiên thì là tĩnh đứng ở hắn trên long đầu. Lục nhị giá vân miễn cưỡng đi theo Long thân về sau. Ngao ngao ngao. To rõ long ngâm vang vọng, nhưng là hù dọa hồng hoang rất nhiều tu sĩ. Long. Trần long. Đây chính là trước đó không lâu xuất thế đầu kia Trần long. Không ở tứ hải, hắn đây là muốn làm gì đi. Tam thập tam trọng thiên phía trên, là cái kia thiên đỉnh. A, đừng nói giỡn, long tộc đi thiên đỉnh làm cái gì. Liền xem như đế tuấn, đông hoàng bệ hạ tại vị thời điểm, long tộc đều không quý thiên. Không. Các ngươi nhìn, vậy long đầu phía trên là ai? Hồng hoang tu sĩ nhìn kỹ lại, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, t, Kia là hạo thiên. Kia. Kia. Kia chân long lại là hạo thiên tọa kỵ. Hồng hoang tu sĩ triệt để kinh sợ, hồng hoang chân long cái nào cũng không phải hạ người tầm cao khí ngạo, làm sao sẽ can nguyện đảm nhiệm người khác tọa kỵ đâu. Hạo thiên bất quá xem xét người giữ cửa tử. Hồng hoang tán tu, mỗi người nói một điều, đúng là không có một người biết rõ chân long tại gặp phải hạo thiên phía trước tình cảnh hồng hoang tứ hải đông nam tây bắc tứ hải long vương cũng đều là nhìn chân long quy thiên đều trầm mặc xuống đại ca chúng ta nên làm cái gì nam hải long vương ngào khâm hỏi ngào quảng trầm tư hồi lâu mới trầm rãi nói chúng ta đi gặp lao tổ mời lao tổ định đoạn ba người sau khi nghe xong đều là gật đầu long tộc thật vất vả sinh ra một đầu chân long lại là cam nguyện đảm nhiệm hạo thiên tiểu nhi toa kỵ tứ hải long vương bắt đầu dùng bí pháp hướng nơi biển sâu tiến lên nhưng bác hải long vương ngao thuận nhưng là mất tập trung vậy mà thật là hắn ngao ngũ phía trước nói kia nghiệt tử bị hạo thiên đạo nhân cấp cứu đi thật là hắn rõ ràng là một đầu huyết mạch không thuần pháp lực thấp tạc lòng tại sao lại đột nhiên biến thành chân long ngao thuận thật sự là nghĩ mãi mà không rõ đông hải chỗ sâu ngao quảng xin gặp lao tổ tông ngao quảng bốn huynh đệ cung kính cùng kêu lên hướng phía nơi biển sâu gọi hàng biển sâu màu xanh lam vòng xoáy nhường ra một đầu tiến lên đường Vào đi trong biển sâu một đạo thâm thúy vô lực thanh âm giản mùa vang lên ngao quảng bốn huynh đệ nghe âm thanh không do dự liền lập tức đi vào lao tổ đáp ứng tại bên trong biển sâu bế quan chính là trúc long long phượng lượng kiếp kết thúc trúc long bản thân bị trọng thương liền chọn tại cái này bên trong biển sâu bế quan dưỡng thương kinh lịch vu yêu một cái lượng kiếp tính dưỡng trúc long thương thế mới miễn cưỡng chuyển biến tốt đẹp con cháu bái kiến lao tổ tông Ngao quảng mấy người bái kiến Trúc Long. Trúc Long chân thân cũng không đi ra, chỉ có một đạo hư ảnh xuất hiện. Các người bốn người ý đổ đến ta đã biết được. Trúc Long mặc dù ở lâu biển sâu, nhưng trong hồng hoang sinh ra chân Long sự tình, vẫn là biết ế. rõ. Hơn nữa hạo thiên trận đại chiến kia, Trúc Long cũng chú ý. Lao tổ tông, chúng ta nên làm cái gì? Ngao quảng lo lắng hỏi. Kia Thanh Long hoàn thành chân Long cựu biến trước ba biến, lại mượn nhờ đại ca Long Châu mới tu đến chân Long chi thân. Trúc Long giải thích nói. Ngao quảng bốn người nghe trong lòng thì là hoảng sợ, có thể bị Trúc Long láo tổ tông gọi đại ca, còn có người nào? Chỉ có Tổ Long tộc trưởng. Đầu kia chân Long dung hợp Tổ Long tộc trưởng Long Châu. Tổ Long đó là nhân vật nào? Ngan vạn năm đến, Tổ Long công tích vĩ đại, thượng cổ truyền thuyết tại Tứ Hải lưu truyền, chính là thủy tộc sinh vật chủ cột tinh thần. Hôm nay, Tổ Long Long Châu lại bị một không biết tên Long cho dung hợp. Trúc Long ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, Long Châu khí tức ta không biết cảm giác sai. Ngao khâm một bộ giữ rằn tính khí, hạo thiên. Thiếu nhi, làm sao dám, giết tới thiên đỉnh, đón về tổ Long Long Châu. Trúc Long trên người chuẩn thánh khí tức tuôn ra, ngăn chặn tứ hải Long Vương, để cho không thể động đậy. Hạo thiên lợi hại, không phải các ngươi có thể hiểu rõ, nhớ lấy không được hành động thiếu suy nghĩ, trở về đi, trở về đi. Trúc Long sau khi nói xong, vận chuyển đại pháp lực liền đem bốn người chuyển tống ra ngoài. Trúc Long lại là thản nhiên nói, lúc này Long tộc đã sơm suy bại, thiên đỉnh chính vào hương thịnh. Hạo Thiên có thể cùng Thánh Nhân tranh đấu mà không bại, Long Tộc cùng hắn tranh đấu chắc chắn tăng tốc suy bại. Tứ Hải Long Vương ra biển sâu, không có cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp, Lão Tổ Tông không xuất thủ, Long Tộc đối mặt Thiên Đình không có phần thắng chút nào. Tam thập tam trọng Thiên phía trên, Thiên Đình vàng son lộng lẫy, điêu lan ngọc thế, mây khói mịt mờ, thử tiêu bước lên. Giờ phút này Thiên Đình càng là một bộ phồn vinh cảnh tượng, mảy may nhìn không ra vu yêu quyết chiến sau còn sót lại phế tích cảnh tượng. Sinh cơ giặt rào. Ngao thanh cùng lục nhĩ càng giống là sơn pháo vào thành đồng dạng, nhìn lên trời đỉnh điêu lan ngọc triệt, tiên khí lượn lở, trong lòng tràn đầy trấn kinh. Ngao thanh trong lòng cảm khái, khó trách năm đó nhiều như vậy yêu tộc đối đầu nhập vào thiên đỉnh như vậy chạy theo như vịn, linh khí thật sung túc, tiến hành tu hành, một ngày ngàn giảm. Hai người có thể tự mình làm quen một chút thiên đỉnh, đợi ngày mai đến chính điện. Hạo thiên hướng hai người phân phò nói. Tốt, ta ghi nhớ. Lục nhĩ tính khí thoải mái. Sớm muốn đi đi bộ một chút. Ngao thanh cũng ở một bên gật đầu. Hai người liền kết bạn, hướng thiên đình cái khác chỗ tàn bộ. Hai người vừa đi, giao trì biết được hạo thiên trở lại, cũng là lập tức đổi tới. Giao trì đã lâu không gặp đến hạo thiên ca ca, trong lòng rất là tưởng niệm, thấy hạo thiên liền hai cánh tay ôm lấy, lộ ra sán lạn, cười một tiếng, hạo thiên ca ca người trở lại. Ừm trở lại. Hạo thiên cỏ sát giao trì mũi ngọc tinh xảo, trăm năm không thấy, rất là tưởng niệm đâu. Hừ. Dưới mình hồng hoang đi chơi, cũng không mang ta, ta tại thiên đỉnh thật nháng chán. Giao chỉ mân mê miệng, một bộ tiểu nữ hài bộ dáng, đã lâu không gặp hạo thiên ca ca, lúc này tự nhiên muốn bù đắp được đến. Hạo thiên khỏe miệng cười một tiếng, cố ý nghiêm mặt nói, ngươi tại thiên đỉnh cũng nhìn xem, hồng hoang thật sự là quá hung hiểm. Ngươi tu vi thấp như vậy, nếu là ra chút vấn đề, ca ca làm sao bảo vệ ngươi chu toàn A. Ta đều chuẩn thánh hậu kỳ A, không thấp. Giao chỉ trận to hủy khuất ngập nước con mắt Vậy ngươi đánh nhiều tam thanh sư huynh sao? Đánh thắng được tây phương tổ hai người sư huynh sao? Đánh! Đánh không lại! Kia chờ ta có thể đánh thắng, liền dẫn ngươi hạ giới đi chơi. Không cho phép đổi ý. Tuyệt không? Sau đó hai người, liền đi bộ hướng phía thiên đế tẩm cung đi tới. Hai người đi bộ cũng không phải bình thường đi bộ, chỉ xích thiên ngai, mỗi một bước đều là vạn giảm. Thiên đế vườn hoa chỗ đã nhiều hơn không ít tiên tử tỷ nữ đang cắt tỉa trải vớt bách hoa đóa. so với mấy trăm năm trước. Càng náo nhiệt chút. Tham kiến thiên đế, thiên hậu. Mới tới tiên tử tỷ nữ mặc dù không nhận biết hạo thiên, nhưng giao chỉ khoảng cách gần như vậy kéo hạo thiên cánh tay, đám người thoáng cái liền có thể đoán ra. Miễn lễ đứng dậy đi. Hạo thiên thản nhiên nói. Giao chỉ hướng phía đông đảo tiên nữ chúng chiêu vây tay, sau đó tiên nữ bên trong đi ra một người. Giao chỉ hướng hạo thiên giải thích nói, qua nhiều năm như vậy, đầu nhập vào người của thiên đình đế mặc dù biến nhiều, nhưng phần lớn đều là một chút cấp thấp tán tu. Chân chính tư chất tốt nhưng là không có mấy người, nàng là ta đây mấy trăm năm bên trong gặp qua tư chất tốt nhất. Chỉ thấy một tên dung mạo Mỹ lệ nữ tiên đi tới hạo thiên cùng giao trì trước người, lần nữa cung kính hành lễ nói, huyền nữ gặp qua bệ hạ, nương nương. Ồ, huyền nữ, tính danh, cựu thiên huyền nữ, trùng tộc, huyền điểu, cảnh giới, huyền tiên, đặc chất, binh pháp chi đạo, tư chất, thiên thiên thượng phẩm. mươi 24, tuyển tướng, thiên đình quân hộ vệ. Hạo Thiên phỏng đoán cũng không sai, trước mắt dung mạo mỹ lệ nữ tiên chính là kia Cựu Thiên Huyền Nữ. Cựu Thiên Huyền Nữ tư chất rất cao, tinh thông binh pháp, am hiểu dương binh bảy trận, càng là ở phía sau đến giúp đỡ nhân tộc cộng chủ hoàng đế phá Si Vu Huyền Âm đại trận, thắng được tranh giành cuộc chiến. Không sai, là một cái hạt giống. Đứng dậy đi. Hạo Thiên cười nói. Giao Chỉ cũng rất là cao hứng, tựa hồ có một chút hướng Hạo Thiên khoe khoang ý tứ, Huyền Nữ xem như đồ đệ của ta. Hạo Thiên cũng vui vẻ, ừm. Người cũng thu đồ đệ. Tu vi thấp như vậy, không sợ dạy hư học sinh sao. Hạo thiên ca ca, người đáng đánh A, ta tu vi không thấp, không thấp, chuẩn thánh hậu kỳ. Giao chỉ hư hoán vô nhẹ hạo thiên hai lần, biểu thị kháng nghị của mình. Huyền nữ thì là nhìn hai người như thế, cũng vụng trộm cười cười. Cái này giống như cùng ta nghị thiên đế không giống nhau nha. Nguyên lai còn tưởng rằng là cái lại nghiêm túc cứng nhắc đấy. Huyền nữ không cho cười. Tốt, lao sư, ta không cười. Huyền nữ một mặt nghiêm mặt hạo thiên khỏe miệng cũng cười khẽ hai tiếng vậy ta cũng thu một cái tọa kỵ còn có một cái đồ đệ tọa kỵ gọi ngao thành đồ đệ gọi lục nhĩ hai người tư chất nhà, rất là bình thường gặp liền sẽ biết ta thật tò mò đến tột cùng là người nào có thể làm cho hạo thiên ca ca nhìn vào mắt giao chỉ có chút mong đợi nói ngày thứ nhì thiên đình hạo thiên điện bởi vì lăng tiêu bảo điện cũng không xây dựng hạo thiên liền để cho người tại nguyên lai yêu đình nghị sự đại điện địa điểm cũ bên trên lại lần nữa xây dựng chính điện Lấy hạo thiên hai chữ mệnh danh. Thái bạch kim tinh hô to, bắt đầu vào chiều. Thiên đình sơ bộ thành viên tổ chức, đều là lần lượt đi vào. Lôi bộ còn chưa quý vị, thủy bộ, hỏa bộ chính thần còn chưa quý vị, lúc này chỉ có mẹo lớn nhỏ hai ba con. Hai mươi tám tinh túc, chưa quý vị. Tứ trị công tảo ngũ phương yên đế, lục đinh lục giáp, đáng ma thiên tôn các loại, chưa quý vị. To lớn một cái hạo thiên điện, chỉ có trên trăm tiên thần, nhìn xem rất là trống trải hơn nữa trên trăm tiên thần phần lớn vẫn là tán tu loại hình cơ hồ không có có thể trọng dụng người duy nhất để hạo thiên vui mừng chính là cự linh thần lúc này cựu chuyển huyền công tu luyện đến đệ tứ chuyển tu vi cũng đã đạt đến kim tiên ba mét ti tan giống như thân cao mạnh mẽ thể phách cùng với một thanh đùa nghịch hổ hổ sinh uy tuyên hoa đại phủ miên cương có thể chống lên thiên đỉnh thứ nhất tiên phong danh hảo tào chiêu bắt đầu hạo thiên đặc cấp trợ lý thái bạch kim tinh lại là một trận hô to hạo thiên hồi lâu trước hạ giới du lịch chỉ để lại thiện thi xử trí triều chính hơn nữa còn là một vòng lần trước tảo triều bên dưới mọi người cũng chưa cảm giác có gì dị thường thiên đình tuy nói chấp trưởng tam giới vốn lấy thiên đình thực lực bây giờ đến xem quản lý tam giới còn xa xa chưa đủ cho nên các bộ môn tiên thần vẫn tính là là nhẹ nhàng chỉ là dựa theo thường lệ hướng hạo thiên báo cáo đợi quần thần hồi báo xong tảo triều muốn kết thúc hạo thiên suy tư một lát nói thiên đình mặc dù đã trọng lập hồng hoang đông đảo tán tu cũng đến đây thiên đình nhận chức nhưng chấm còn cảm giác kém chút gì bên dưới quần thân bắt đầu nghị luận ở mỹ đều là một mặt mờ mịt kém chút gì hạo thiên tiếp tục nói thiên đình trọng lập cần một chi cường đại bảo vệ thiên giới hòa bình quân đội hạo thiên lời nói thoáng cái điểm tỉnh trúng thần đúng a thiên đình mặc dù có mấy trăm ngàn thiên binh nhưng còn chưa thành lập quân đội a mấy trăm ngàn thiên binh giống như một bàn vụn cát không có chút nào sức chiến đấu chỉ có thể ở thiên đình đảm nhiệm đơn giản nhất công nhân bốc vác thiên đình chính là quản lý trong tam giới trụ cột nghị muốn giữ gìn tam giới ổn định không có một chi cường đại quân đội vì thiên đình chinh chiến kia là vạn vạn không được hạo thiên cần một chi có được sắt thép ý chí nghe thiên đế hiệu lệnh kiếm chỉ tam giới quân đội hạo thiên ngồi ở thiên đế trên bảo tọa liếc nhìn bên dưới chúng thần thiên đình thành lập chi thứ nhất quân đội liền kêu làm thiên đình quân hộ vệ chức trách chính là bảo vệ thiên đình dẹp yên vũ nội hạo thiên uy nghiêm hữu lực công thanh truyền khắp toàn bộ hạo thiên điện Tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi đánh run lên. Cự Linh Thần càng là nhiệt huyết sôi trào, mình làm lâu như vậy tiên phong, trên thực tế chẳng qua chỉ là một gã tạm hảo tướng quân, dưới tay trên cơ bản không có ai, hôm nay rốt cục có thể có chính thức thiên binh. Thiên đỉnh chi thứ nhất quân đội danh hào đã định, nhưng tướng còn chưa định. Hạo Thiên thản nhiên nói. Bên dưới chúng thần nghe Hạo Thiên lời nói, tâm tư bắt đầu linh hoạt, vậy hạ hôm nay đột nhiên thành lập Thiên đỉnh quân hộ vệ, Thiên đỉnh giống như không ai có thể gánh này chức trách lớn xem ra sau này phải thật tốt nịnh bợ cự linh thần cái kia ngốc đại cá cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về cự linh thần cự linh thần chính là thiên đỉnh thứ nhất tiên phong không có so với hắn thích hợp hơn hiện tại không nịnh bợ hắn chờ đến khi nào hạo thiên cùng thái bạch nháy mắt thái bạch lập tức hiểu ý hơi gật đầu lại là một trận hô to tuyên ngao thanh lục nhị yết kiến chúng thần một trận mờ mịt ngao thanh cùng lục nhĩ là ai chỉ thấy từ hạo thiên điện bên ngoài đi tới hai người không chuẩn xác tới nói một người một nghỉ Ngao thanh lúc nhỏ mẫu thân dạy bảo hành lễ nghi, giờ phút này nhìn trong đại điện nhiều người như vậy trong lòng mặc dù dị thường bối rối, nhưng trung quy là chấn định lại, đoan chính bước chân đi từ từ. Nhưng, lục nhĩ lại không phải dạng này, ủy ảnh con khỉ bộ pháp, giống như là uống say đồng dạng, ngó đông ngó tây ngó ngó, đầu xanh rau má, đây chính là trong truyền thuyết hạo thiên điện, thật sự là quá khí phái. Ha ha ha, nơi nào đến con khỉ? Tất cả mọi người là cười, đưa tay chỉ lục nhĩ, nghị luận âm ý cựu thiên huyền nữ đứng tại giao trì một bên cũng đánh lượng lấy bên dưới hai người trong lòng ngầm tự suy nghĩ hai người này chính là bệ hạ thu tọa kỵ cùng đồ đệ sao hẳn là bệ hạ tọa kỵ là cái kia khỉ phốc phốc ha ha huyền nữ vừa nghĩ tới bệ hạ cưới khỉ bộ dáng liền nhịn không được cười trộm ngao thanh cùng lục nhi đến chính điện nhìn trên cùng ngồi ngay thẳng hạo thiên hai người liền lập tức quỳ giảm xuống đất ngao ngao thanh tham kiến hạo thiên đại lao ra. lục nhi bái kiến lão sư Hai người nhất khai khang, tất cả mọi người là sửng sốt. Hai người này đều là bệ hạ môn hạ. Cái kia khỉ là bệ hạ đồ đệ. tựa như là, lần này không người nào dám đang cười, cười lục nhị không phải tương đương với cười hạo thiên bệ hạ nha. Hạo thiên cũng không có làm sao để ý đám người cười kia lục nhị, con khỉ bộ pháp vốn là buồn cười, đám người cười một tiếng mà qua, cũng không ác ý. Thiên đình quân hộ vệ chi tướng, không phải tuyển ra mà là liều mạng đánh luyện ra, thiên đình có ý hướng người đều có thể chọn lựa 50.000 thiên binh tham dự huấn luyện trong vòng ngàn năm người chiến thắng vì thiên đỉnh quân hộ vệ hán thống lĩnh tự nhiên vị quân hộ vệ tướng quân hạo thiên lập tức nói lên quy tắc ngao thanh chính là ta toại kỵ lục nhị chính là đồ đệ của ta đồng đều tham dự lần này huấn luyện hạo thiên tiếp tục nói cự linh thần trong lòng nhiệt huyết bị triệt để kích hoạt muốn làm bên trên quân hộ vệ tướng quân phải nhờ vào bản lĩnh thật sự hạo thiên nói xong liền không nói nữa đem câu chuyện giao cho bên dưới quân thần ha ha Vậy hạ ý nghĩ này thật sự là quá tốt, nghị muốn thiên đỉnh thứ nhất quân danh hảo, tự nhiên muốn dựa vào bản sự tới bát, là cực là cực, chỉ có trải qua máu và lửa huấn luyện, mới xứng được với thiên đỉnh thứ nhất quân danh hảo. Vậy hạ anh minh đến cực điểm, hạo thiên thấy không dị nghị, liền lại tiếp tục tuyên bố, trong lúc đó đều bằng bản sự, đồng thời ta sẽ cho các ngươi giảng đạo, giúp đỡ bọn ngươi luyện binh, ngàn năm kỳ hạn thi đấu bắt đầu. chương 25 thiên binh thao luyện đại điển, quân hồn rèn luyện phương pháp bậy hạ anh minh hạo thiên chính điện quần thần hai tay chắp lên chắp tay trước ngực hướng lên hô to bài nói ngao thanh cùng lục nhĩ thì là xương sở cùng liếc mắt nhìn nhau một cái cái này tình huống như thế nào lão sư cũng để hai ta chọn năm mươi ngàn thiên binh tham dự huấn luyện lục nhĩ mặc dù tính tình thoải mái nhưng còn tuyệt đối là phân rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng liền có chút sốt rồi nói lao sư ta không được à ngao thanh cũng liền vội vàng đi theo nói lao ra ta ta cũng không được Hạo thiên nhìn hai người, cười nói, ừm, Chưa thử qua làm sao ngươi biết chính mình không được. Lục nhĩ mặt kìm nén đến hướng đít khỉ đồng dạng đỏ bừng, còn nói thêm, ta pháp lực thấp, còn không có gặp qua việc đời, muốn ta thống ngự 50.000 thiên binh, ta thật sự không được. Ngao thanh mặc dù theo gật đầu, chính mình cũng liền nhiều hơn lục nhĩ hiểu một chút lễ nghi, cái khác đều không khác mấy. Ha ha, hai người các ngươi cũng đừng chối từ, tất nhiên ngay cả bệ hạ đều nói các ngươi có thể làm, các ngươi liền nhất định có thể lúc này quần thần cũng đều cười giúp đỡ nói hạo thiên biết rõ một người nghĩ muốn mau chóng trưởng thành nhân thể tất yếu để cho một mình đảm đương một phía tiến hành nhằm vào thức huấn luyện không đi nếm thử vĩnh viễn không có khả năng trưởng thành huống chi hai người tư chất ngộ tính đều là rất tốt sơ qua tạo hình nhất định là một khối mỹ ngọc hạo thiên khỏe miệng mỉm cười nói không đi nếm thử như thế nào mới có thể trưởng thành nếu là nghĩ thối lui ra lời nói có thể trực tiếp nói cho ta ngao thanh trên mặt biến do dự mình muốn tìm Bắc Hải báo thù nhất định phải mau chóng trưởng thành ngay cả điểm ấy khảo nghiệm nếu là cũng không dám đối mặt lời nói kia nói gì đi tìm Bắc Hải báo thù Lục Nhĩ không ngừng vò đầu bứt hai con mắt loạn chuyển không được không thể để cho lão sư cảm thấy mình sợ hãi hai người lại bảo trì nhất trí không rời khỏi tốt bài triều. quần thần nghe bài triều cũng đều là có thứ tự thối lui ra ngoài điện thời điểm ra đi vẫn không quên hướng phía ngao thanh cùng Lục Nhĩ mỉm cười gật đầu Huyền Nữ thấy người đều đi cũng nhỏ giọng hướng giao chỉ nói một câu, lão sư, ta cũng muốn tham gia. giao chỉ gật đầu cười, muốn tham gia liền đi tham gia thôi. tháng nội bệ hạ tọa kỵ cùng đồ đệ. huyền nữ nghe lão sư đáp ứng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, mời lão sư yên tâm. huyền nữ vừa nghe hạo thiên nói muốn thành lập thiên đỉnh quân hộ vệ nghị tham dự người đều có thể tham dự lúc, tâm liền run lên bần bật, trong đấy lòng nghị tham dự luyện binh xúc động nén không đi xuống. giờ này khắc này, hạo thiên trong đầu lại vang lên quen thuộc máy móc âm thanh, đinh. Thiên đình bắt đầu luyện binh, ban thưởng, thiên binh thao luyện đại điện. Âm thanh rơi xuống, Hạo Thiên trong đầu hiện lên vô số thao luyện quân đội chi thức, lục hải khoảng không tam vị nhất thể, liên hợp tác chiến phương pháp, lớn thọc sâu phòng ngự, sen kẽ, cơ động tác chiến lý luận không ngừng trong đầu giao hội. Trong chốc lát, Hạo Thiên liền đã trở thành một tên kinh nghiệm phong phú quân thần. Hạo Thiên khoe miệng có chút nhết lên, trọng yếu nhất là cái này quân hồn. Quân hồn chính là quân đội thành lập mới bắt đầu quân đội quan chỉ huy đưa ra chi quân đội này linh hồn mặc kệ năm tháng nhân viên càng ngã vĩnh viễn không thay đổi quân đội tinh thần làm thiên đình đối mặt nguy hiểm không một người có trôn tránh ý nghĩ nâng lên trên vai trách nhiệm vì thiên đình cuộc chiến thiên binh là một thanh đao đem nó luyện thành một cây đao cái thanh kia lửa chính là quân hồn mà cái này thiên binh thao luyện đại điện bên trong liền có quân hồn rèn luyện phương pháp cho nên mới nói cái này quân hồn rèn luyện phương pháp mới là người thiên binh này thao luyện trong đại điện thứ trọng yếu nhất hạo thiên điện bên trên còn giữ có bốn người ngao thanh Lục Nhĩ, Cự Linh Thần cùng với Huyền Nữ, người còn lại tự biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, tự nhiên cũng không có tham dự cái này ngàn năm kỳ thi đấu. Hạo Thiên thấy Huyền Nữ cũng lưu lại, cũng không ngoài ý muốn, nàng đặc chất chính là binh pháp chi đạo, đối dương binh bảy trận có trời sinh lực tương tác. Tốt, chỉ ngươi bốn người tham dự, đến tiên giáo trưởng chọn lựa lính của mình a. Hạo Thiên hướng phía bên dưới bốn người nói. Đúng, bậy hạ. Cự Linh Thần nghe Hạo Thiên lời nói, đáp một tiếng, liền cũng thối lui ra ngoài điện. Huyền nữ nhìn tới đây, liền cũng liền bận biểu cáo lui, cử linh ngươi chờ ta một chút ta. Lục nhị nắm nắm lô thai, cười hắc hắc, sư phụ, ngài còn không có chính thức hạ lệnh đâu, ấn tỷ cũng không có cho ta. Ngao thanh gật đầu, biểu thị đồng ý, hai người du lịch hồng hoang nhiều năm như vậy, cũng nghe nói thượng cổ thiên đình một chút sự tình, biết rõ đóng dấu tỷ điều binh. Hạo thiên cười một tiếng, làm sao? Không cho ấn tỷ hai người liền rơi không được binh. Ta hai người bọn họ ấn tỷ sao? Không có. Mau mau cút, cút nhanh lên, cần làm gì thì đi làm đấy đi. Hạo thiên đánh cười nói. Lúc này hai người cũng biết, cái này không cho ấn tỉ điều binh, chính là lần thứ nhất khảo nghiệm. Thiên đế chiếu lệnh đã tuyên bố, mặc dù không có ấn tỉ, nhưng nếu là lúc này ngay cả binh đều điều không ra đến, vậy vẫn là nhanh chóng thối lui ra à, cũng không cần mất mặt xấu hổ. Ngao thanh cùng lục Nhĩ cũng không có hỏi nhiều nữa, bận rộn lo lắng chạy ra ngoài, đuổi theo vừa rồi cự linh thần cùng huyền nữ. Hai người còn không biết thiên đình giáo trường ở nơi nào đâu. Hạo thiên điện lúc này không có người. Giao chỉ cũng tới hưng thú hướng Hạo thiên hỏi. Hạo thiên ca ca, người đoán thử coi bốn người bọn họ ai có thể thắng. Hạo thiên trầm tư nói, khó mà nói, mấy người bọn họ tư chất đều không kém. Thiên đình giáo trường. Mấy trăm ngàn thiên binh tại thao trường bên trong tiến hành đơn giản thao luyện, không có thống soái, không có ý chí chiến đấu, như năm bẻ bảy mảng. Bốn người vừa qua khỏi tới gần giáo trường liền bị chấp pháp thiên binh cho ngăn lại giáo trường trọng địa người không có phận sự không thể tới gần phụng thiên đế hiệu lệnh tổ kiến thiên quân bốn người đồng thời nói chấp pháp thiên binh truy vấn ấn tỷ ở đâu thiên đế chiếu lệnh còn vô ấn tỷ bốn người lại đồng thời đáp thật có lỗi vô thiên đế ấn tỷ không được đi vào chấp pháp thiên binh cự tuyệt nói cự linh thần cầm một thanh tuyên hoa đại phủ trên người mặc hoàng kim áo giáp hơn ba mét thân cao mở to hai mắt nhìn lão vương Trước đó vài ngày còn một khối uống rượu đâu, ngươi không nhận biết ta cự linh thần. Chấp pháp thiên binh, cũng nhận biết cự linh thần, về phần tại không có ở từng cùng uống rượu, vậy liền khó mà nói. Ừ, nguyên lai là cự linh thần A, tiểu đệ đương nhiên nhớ kỹ, ngươi đi vào đi. Chấp pháp thiên binh để cự linh thần vào giáo trường, Cự linh thần phía sau lưng ba người bái quyền đạo, đi vào trước. Huyền nữ thấy cự linh thần đều đi vào, cũng liền nói gấp, vương ca, ta là giao chỉ thiên hậu đồ đệ huyền nữ, ta có thể đi vào sao chấp pháp thiên binh suy tư một lát ngược lại là nghe nói thiên hậu có cái đồ đệ gọi huyền nữ tất nhiên dạng này ngươi cũng đi vào đi huyền nữ cũng thuận lợi tiến vào giáo trường ngao thanh cùng lục nhĩ thấy cự linh thần cùng huyền nữ đơn giản như vậy liền đi vào trước mắt không khỏi sáng lên ngao thanh ta là thiên đế tọa kỵ lục nhĩ ta là thiên đế đồ đệ hai người nói xong cũng trong triều vừa đi đi chấp pháp thiên binh khịt mũi cười một tiếng lập tức ngăn lại hai người à ta làm sao chưa nghe nói qua bệ hạ có tọa kỵ cùng đồ đệ Chấp pháp thiên binh lại là quan sát quan sát lục nhĩ, còn thu ngươi cái khỉ. Chúng ta thật sự là A. Có cái gì chứng minh? Không có chứng minh. Giáo trường trọng địa, người không có phận sự không được đi vào. Chấp pháp thiên binh, tận hết chức vụ. mươi 26, truyền thụ điểm luyện binh biên chế phương pháp. Quân nhau một lát, hai người vẫn là vào không được, mạnh mẽ xông tới lại không nhất định có thể đánh thắng. Cái này quá khó khăn. Sư huynh ta nên làm sao xử lý? Lục nhĩ không có biện pháp. Hỏi một tiếng ngao thanh, ngao thanh lung lay đầu, biểu thị chính mình cũng không có cách nào. Hai người lại là sững sờ một hồi, đồng thời liếc nhau một cái, lộ ra dần dần ma tính tiếu dung. Hắc hắc, tất nhiên không cho ta ấn tỉ, vậy nhưng đừng trách ta sử dụng chút thủ đoạn. Chân Long cựu biến thanh Long chân thân, chỉ thấy ngao thanh hét lớn một tiếng, phóng hướng thiên đi, hóa thân thành một con rồng lớn. Lục Nhĩ ôm chặt lấy ngao thanh đuôi rồng, ngao thanh lập tức hướng trong giáo trường bên cạnh bay đi. Chấp pháp thiên binh nhìn tới đây không khỏi sững sờ còn dám xông vào không tha cho bọn hắn điều binh lúc này cũng tới mấy tên thiên binh bắt đầu báo cáo vương linh quan hai người bọn họ đúng là bệ hạ tọa kỵ cùng đồ đệ phụng thiên đế chiếu lệnh đến đây tuyển binh trong truyền thuyết vương linh quan người khoác kim giáp áo bào đỏ tăng mục nhìn hằng hẳm trái cầm phong hỏa luân phải nâng roi thép hình tượng cực kỳ uy vũ dũng mãnh làm cho người e ngại thần tiên là đạo giáo hộ pháp thần tướng bất quá lúc này vương linh quan vừa mới đầu nhập vào thiên đình pháp lực cùng tu vi còn không cao nhưng hạo thiên lúc ấy nhưng là nhận ra ngày sau đại danh đỉnh đỉnh vương linh quan liền để hắn từ chấp pháp thiên binh tiểu đội trưởng bắt đầu làm lên vương linh quan cũng không phụ hy vọng chung chấp pháp nghiêm minh công tất thưởng sai tất phạt thiên đỉnh đội chấp pháp nhất có kỷ luật tu vi mạnh nhất vương linh quan nhìn hai người cưỡng ép xông vào khoe miệng không khỏi cười cười chính mình nơi nào không biết bậy hạ dụ ý vừa mới chỉ là sơ qua làm khó dễ một chút hai người thôi tất nhiên hiện tại hai người xông vào đi vào nói rõ vẫn có một điểm can đảm Tiếp tục tuần tra thiên đỉnh. Vương Linh quan hướng chấp pháp thiên binh tiểu đội xuống tới mệnh lệnh Giáo trường lớn biết bao, có trăm dặm rộng lớn, mấy trăm ngàn thiên binh đang tiến hành đơn giản huấn luyện. Bốn người sau khi đi vào, gõ vang tập hợp dùng chung. Tiếng chung du dương phiêu đãng, ước chừng qua một canh giờ, thiên binh mới tập hợp hoàn tất. Mấy vạn thiên binh, nhìn bốn người, không khỏi xương sờ đây là. Những thiên binh này đều là cấp thấp nhất nhân tiên tu vi, số ít tốt một chút đạt đến địa tiên tu vi Nhưng mấy trăm ngàn thiên binh bên trong, không có một người là thiên tiên. Phụng thiên đế chiếu lệnh, gây dựng lại thiên đình quân đội. Các thiên binh nghe gây dựng lại thiên đình quân đội, cũng không có e ngại, ngược lại là cao hứng. Hiện tại trong giáo trường, chỉ có thể coi là bên trên là thiên đình hậu bị dịch, quân dự bị rất thảm, trừ có cái biên chế, còn lại giống như tăng cao tu vi đang dược, vũ khí, áo giáp, một mực không có. Điều này cũng không có thể quái hạo thiên hẹp hỏi, vũ yêu đại chiến về sau, thiên đình liền triệt để phế sao là đan dược, linh khí loại hình, cung ứng toàn bộ quân đội linh khí cùng đan dược cũng không phải là con số nhỏ. Thiên đình linh khí mặc dù sung túc, nhưng thiên binh phần lớn tư chất độ trinh lệch, hấp thu linh khí tốc độ chậm vô cùng, liền cần mượn nhờ giống như tiên nguyên đan loại hình phụ trợ tu luyện. Thiên đình lại vừa lập, đủ loại tài nguyên đều khan hiếm, lại càng không cần phải nói thiên đình hậu bị dịch, càng phân không đến tài nguyên. Nhưng hiện tại thiên đế hạ lệnh tổ kiến thiên đình quân đội, cái này biểu thị cái này quân dự bị chuyển chính thức a. Chuyển chính thức liền sẽ phân tài nguyên, phân tài nguyên liền có thể mượn nhờ đan dược linh khí đến để thăng tu vi. Ta, ta muốn báo danh, ta cũng muốn ghi danh. Này mỗi ngày điểu tháng ngày, chịu đủ. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, có giang hồ địa phương tất có phân tranh, mấy trăm ngàn thiên binh ai không muốn tiến thêm một bước. Ai không muốn có một cái tốt tiền đồ. Bốn người nhìn tới đây đều cười cười, bắt đầu tuyển nhận nguồn mộ lính. Cự linh thần, 3 mét thân cao, một thân hoàng kim áo giáp, cầm trong tay tuyên hoa phủ. Tự mang thần uy, tự nhiên là nhiều nhất thiên binh hậu bị dịch tới này báo danh. Thứ yếu chính là Ngao Thanh, Lục Nhĩ. Đông đảo thiên binh gặp huyền nữ là một giới nữ lưu, liền vô ý thức tránh đi. Huyền nữ cũng chỉ là cười cười, hiện tại cái này vài ngày binh cơ hồ không có gì khác biệt, chỉ có hơn 10 người có địa tiên tu vi, không có gì lớn ảnh hưởng. Cuối cùng cự linh thần, Ngao Thanh cùng Lục Nhĩ năm người lính tuyển nhận đầy, còn lại thiên binh cũng không có biện pháp, chỉ lấy được huyền nữ kia báo danh. 3 ngày thời gian bốn người trung tuyển nhận đầy hai trăm ngàn lính người đã tuyển nhận đầy nhưng tiếp xuống nên làm gì bốn người nhưng cũng là không biết ta huyền nữ đặc chất mặc dù là binh pháp chi đạo nhưng trước kia cũng không có tiếp xúc qua loại chuyện này a trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì hạo thiên phát giác được bốn người đã chiêu đầy từng người nhân thủ khoe miệng lộ ra mỉm cười hướng bốn người truyền âm lần thứ nhất giảng luyện binh phương pháp tại thao trường đại doanh bắt đầu bốn người nghe hạo thiên truyền âm cũng đều là một cái giật mình nhanh chóng hướng giáo trưởng đại doanh bay đi giáo trưởng trong đại doanh hạo thiên ngồi ngay ngắn phía trên lẳng lặng chờ lấy bốn người đến tiểu thần cự linh tham kiến bệ hạ huyền nữ tham kiến bệ hạ ngao thanh lục nhĩ gặp qua lão sư hạo thiên hơi gật đầu ngồi đi bên dưới đã vì bốn người chuẩn bị bồ đoàn bốn người liền trực tiếp ngồi ở phía trên hạo thiên liền bắt đầu giảng đạo lệ nhất giảng điểm binh biên chế phương pháp mười người làm một thập thiết lập thập trưởng mười thập làm một đội Thiết đội trưởng đã là bách phu trưởng, 10 đội là mở doanh, thiết doanh trưởng đã là thiên phu trưởng, 10 doanh là một quân, thiết quân trưởng đã là vạn phu trưởng. Ngươi bốn người dưới tay có thể trải qua tuyển chọn, đều thiết lập năm tên quân trưởng đã vạn phu trưởng. Hạo Thiên hướng 4 người chậm rãi nói, bên dưới 4 người nghe Hạo Thiên lời nói, chỉ là trong nháy mắt cảm giác liền minh ngộ, vừa mới đối mặt 50000 đại quân, mình là không có chút nào ra tay biện pháp, như bây giờ từng tầng tầng phân chia, thoáng cái rõ ràng. Từng tầng đẳng cấp thuận tiện chỉ huy cùng quản lý Hạo Thiên thấy bốn người minh ngộ liền lại tiếp tục giảng giải đợi hoàn thành từng người biên chế về sau đầu tiên huấn luyện chính là kỷ luật nghiêm minh pháp lệnh nghiêm chỉnh kỷ luật nghiêm minh chấp hành chăm chú có thể làm được kỷ luật nghiêm minh quân đội mới có có thể trở thành cường quân tiềm lực bốn người nghe Hạo Thiên lời nói từng người lý giải cũng khác biệt cự linh thần mắt to mê ly những mày tựa hồ có một chút ý nghĩ Huyền Nữ ánh mắt bên trong quang mang lấp lóe trong lòng có thật nhiều thu hoạch Ngao Thanh nhắm mắt chầm tư, khoe miệng có chút miết lên. Lục nhĩ vò đầu bức ai, đỏ bừng cả khuôn mặt, khoa tay mua chân. Hạo Thiên nhất giảng luyện binh phương pháp, chỉ nói một ngày, vừa mới bắt đầu cũng không khó xử. Trở về đi, lần thứ nhất giảng giải kết thúc. Hạo Thiên phất phất tay, để bốn người rời đi. Bốn người đều là tương đối kích động, đợi Hạo Thiên sau khi đi, mới vội vàng trở lại doanh địa. Bốn người đến từng người doanh địa về sau, liền lập tức bắt đầu bước đầu tiên công việc, chọn các tầng đội trưởng. Có để tự đề cử mình, còn có chỉ vào người đó là ai tới làm, trải qua một loạt bổ nhiệm, thập trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng ngược lại là tốt. Nhưng đến vạn phu trưởng thời điểm nhưng là không được, đều là nhân tiên thiên binh, có thể làm thập trưởng, bách phu trưởng thậm chí là thiên phu trưởng. Vạn phu trưởng cần quản lý 10.000 người, há lại cấp thấp nhân tiên tiểu binh có thể đảm đương. Cự linh thần vậy còn có mấy tên điệu tiên cảnh, cao hơn nhân tiên một cảnh giới, ngược lại là tuyển chọn ra một tên vạn phu trưởng còn lại ba người nằm tên vạn phu trưởng thì là để đó không dùng xuống tới không có biện pháp chỉ có thể trước huấn luyện kỷ luật nghiêm minh chờ phân phó hiện tốt hạt giống bên trong mới có thể để bạt đứng lên chương hai mươi bảy lão quân cự tuyệt thiên đình đan dược phòng ra biên chế tốt từng người quân đội bốn người lập tức triển khai kỷ luật nghiêm minh huấn luyện cự linh thần dài thể trạng cao lớn rất có uy nghiêm đông đảo thiên binh không có người nào dám không tuân theo lệnh ngao thanh hiển hiện thanh long chân thân dùng chân long chi uy chấn nhiếp tân binh các tân binh sợ hãi long uy tự nhiên cũng là tâm phục khẩu phục lục nhĩ ngày bình thường ưa thích trêu đùa chơi đùa nhưng giờ phút này đối mặt năm mươi ngàn đại quân nhưng là chơi đùa không đứng lên cũng giả vờ giả vịt đùa nghịch lên uy phong đến lục nhĩ đã có huyền tiền tu vi càng la luyện được cựu chuyển huyền công nhục thể cực kỳ cường hãn cũng không có một người dám trọc phiến phước huyền nữ vốn là tinh thông binh pháp chi đạo lại phải hạo thiên đệ nhất giảng truyền thụ biết rõ tính kỷ luật trọng yếu tại vừa mới bắt đầu nghiêm phạt mấy tên phạm sai lầm thiên binh quả nhiên Phía sau các thiên binh cũng biết cái này nữ nhân lợi hại. Bốn người luyện binh chi lệnh đi không cho phép, hừng hực khí thế triển khai. Trăm năm như một ngày. Trăm năm thời gian cũng chỉ luyện một hạng, kỷ luật nghiêm minh. Giờ này khác này, thiên binh sức chiến đấu mặc dù không có rõ rệt đề cao, nhưng kỷ luật nhưng là nghiêm minh nhất. Lần thứ nhất tập hợp thời điểm, mấy vạn thiên binh tiêu phí một canh giờ, nhưng bây giờ nếu để cho một đội vạn người thiên binh tập hợp, chỉ cần muốn nửa khắc đồng hồ thời gian. Cái này nửa khắc đồng hồ thời gian Mười ngàn thiên binh có thể làm được đội ngũ trình tệ, võ trang đầy đủ, có thể tùy thời vùi đầu vào trong chiến đấu đi. Kiếm phong sở chỉ, đánh đâu thắng đó, vĩnh viễn không lùi bước. Trăm năm thời gian, đại đa số thiên binh hấp thu thiên đình linh khí, phần lớn đều đã đạt đến nhân tiên đỉnh phong, nhưng chịu tư chất hạn chế, nhưng là rất khó tiến thêm một bước. Không ít thiên binh cũng bắt đầu cầu nhỏ. Ôi, lúc đầu cho rằng hậu bị dịch chuyển chính thức, hàng năm có thể phát thêm mấy khỏa tiên nguyên đan, nhưng người nào nghĩ đến quân dự bị một năm phát một viên? quân chính quy một năm phát hai viên cái này cùng không có chuyện không kém không nhiều sao mỗi ngày còn muốn tiến hành đội ngũ huấn luyện khó đi khó đi xem ra đời này đều muốn dừng bước tại nhân tiên may mắn những năm này không có đánh trận bằng không thì lão tử cái thứ nhất xông đi lên làm bia đỡ đạn ha ha đừng phát bực tức huấn luyện huấn luyện bốn tên thống xoáy cũng là không có biện pháp cũng không có xin hỏi bệ hạ đan dược cùng với thiên binh linh khí vấn đề liền hiện tại trong quân tối thiểu có một nửa thiên binh không có vũ khí kia một nửa có vũ khí cũng là cấp thấp nhất linh khí. giờ này khắc này, hạo thiên đang tại thiên đình tuần tra xem xét, tận lực ở giữa liền đi tới đấu xuất cung trước cửa. đấu xuất cung là thái thượng lão quân chỗ ở. thái thượng lão quân là lão tử thiện thi, đạo tổ để cho mình trọng lập thiên đình thời điểm lão tử thuận nước đẩy thuyền liền để thiện thi tới thiên đình nhận chức. nhưng hạo thiên cũng không nhận biết đây là một chuyện tốt. lục thánh bên trong, lão tử thực lực mạnh nhất, hắn thiện thi thấp nhất cũng là chuẩn thánh đại viên mãn tu vi thậm chí a thánh. Mình và giao chỉ bất quá mới là chuẩn thánh hậu kỳ, lao tử chuẩn thánh đại viên mãn thiện thi nhập chức thiên đỉnh, kỳ dụng tâm không được đoán A. Nói là nhập chức, kỳ thực là giám thị thiên đỉnh. Lao tử nói là vô vi, nhưng là so với ai khác đều có vị. Đang chờ hạo thiên sững sở, đấu xuất cung cửa mở ra, một lao đạo cười đi ra, lao đạo tham gia bệ hạ. Hạo thiên cũng lấy lại tinh thần đến, trong lòng thất kinh, hắn lúc nào đến. Chính mình vậy mà không biết, xem ra thực lực của hắn so với mình dự đoán còn cao hơn một chút. Lao quân khách khí. Hạo thiên cười gật đầu nói, nhìn chung trong lòng mọi loại suy đoán, nhưng hắn vẫn còn quá thanh thiện thi, không phải sao. vậy hạ mời đến đi. Thái thượng Lao quân nói. Hạo thiên hơi gật đầu, hai người đi vào phía trong. Đồng tử, pha trà. Thái thượng Lao quân kêu một tiếng chính mình đồng tử. Được rồi. Chỉ thấy hai tên đồng tử động tác thuần thục vì hai người ngâm tốt trà. Thái thượng Lao quân cười nói, cây này chính là một phổ thông tiên thiên linh căn, Lao đạo ngẫu nhiên phát hiện nó. Đem hắn lá cây hong khô, tiến hành âm, trà này có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả, bệ hạ vừa hành tẩu hồng hoang nhất định là không có nên qua, đợi chút nữa chạy, có thể mang đi chút. Hạo thiên mặt lộ vẻ mỉm cười gật đầu, kỳ thực nội tâm thầm mắng, mẹ nó, cái này xem thường ai đây, không phải liền là lá trà sao. Khiến cho ta cùng không uống qua, chính là đại hương bảo. Ta cũng uống qua. Hạo thiên nâng chén uống trà, hương trà thấm vào ruột gan, đầu lưỡi có lưu dư hương, quả thật là trà ngon. Thái thượng Lao quân cũng cười cười hỏi lên chính sự, không biết bệ hạ hôm nay đến Lao đạo cái này chuyện gì à? Hạo thiên thả xuống cái chén nói, Lao quân tỏa chấn đấu xuất cung, chính là đan đạo tổ sư, luyện đàn kỹ thuật xuất thần nhập hóa. Lao quân cũng biết thiên đỉnh quân bị buông thả, cần cho người thiên binh kia cung cấp đan dược, cho nên hôm nay liền đi tới ngươi cái này. Thái thượng Lao quân nghe xong hạo thiên lời nói, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, ta chính là thái thanh thánh nhân thiện thi, hạo thiên tiểu nhi thật đúng là coi ta là thiên đỉnh cu ly chỉ thấy thái thượng lão quân mặt lộ vẻ khó xử chỉ sợ không được a lao đạo gần nhất tại nghiên cứu một kim đan phương pháp luyện chế sợ là không có thời gian vì thiên đỉnh thiên binh luyện chế kia đan dược hạo thiên đáy lòng cười lạnh một tiếng quả nhiên hạo thiên nhìn về hướng hai tên đồng tử sau đó cười nói không phải còn có cái này hai tên đồng tử sao luyện chế cấp thấp nhất tiên nguyên đan chỉ sợ không phải vấn đề a Chấm sẽ phong hai người bọn họ đan đạo chức quan hưởng thiên đỉnh khí vận ha ha ha ta đây hai không nên thân đồng tử ngay cả dược thảo đều không phân biệt được đâu, sao dám lầm bệ hạ đại sự? Thái thượng lão quân cười to vài tiếng. Hạo Thiên sầm mặt lại, chính mình cả kia phong quan hưởng thiên đình khí vận đều nói đi ra, lại còn cự tuyệt. Thái thượng lão quân đấy lòng lại là cười cười, ngươi sợ là quên, ngươi cũng là đồng tử. Thái thượng lão quân thấy Hạo Thiên không vui, liền lại sắc mặt khó khăn nói, như vậy đi, Lão đạo thừa dịp lò bắt quái lửa còn không có dập tắt, đuổi lửa, cho ngươi luyện chế một nghìn viên tiên nguyên đan được chứ? hạo thiên sắc mặt cũng không dễ nhìn đáy lòng mơ hồ trong đó có chút lửa giận mà vô lực a thái thượng lao quân một cái tên tuổi hưởng thiên đình bao nhiêu khí vận vậy mà chỉ trị giá một nghìn viên tiên nguyên đan thật sự là buồn cười đến cực điểm đúng lúc này đinh lựa chọn một tiếp nhận thái thượng lao quân đề nghị nhiệm vụ ban thưởng một nghìn viên cấp thấp tiên nguyên đan đinh lựa chọn hai cự tuyệt thái thượng lao quân không làm phiền ngươi thiên đình sự tỉnh chấm sẽ tự mình giải quyết nhiệm vụ ban thưởng thiên đình đang dự phòng thiên đình đang dự phòng có tác dụng gì đinh còn xin ký chủ tự mình xem thái thượng lao quân liền lại hướng hạo thiên hỏi không biết bệ hạ cảm thấy lao đạo đề nghị như thế nào à hừ thiên đình sự tình trâm tự sẽ giải quyết không làm phiền lao quân hao tâm tổn trí hạo thiên hừ lạnh một tiếng liền đi đi ra đồng tử đem kia la trả cho bệ hạ chứa một ít thái thượng lao quân khỏe miệng lộ ra trào phúng giống như mỉm cười đồng tử vội vàng sắp xếp gọn mới phát hiện hạo thiên đã đi xa thái thượng lão quân lại là hư lệnh một tiếng hạo thiên phía trước vậy mà giấu giếm được lao đạo lặng lẽ hạ giới toan tính rất xa một đồng từ ngươi còn dám có nảy giã vọng thiên đình trọng lập bất quá ngàn năm các phương diện nhân tài đều là phi thường thiêu thốn đến mức biết luyện chế đan dược càng là không có thái thượng lão quân đấu xuất cung có thể nói lũng đoạn toàn bộ thiên đình đang dược thiên đình tiên binh phần lớn là địa phủ tàn hồn phi thăng trí tiên giới đáp nạn nhân tiên chi thể tư chất cực kém thấp thu linh khí tốc độ chậm vô cùng chỉ phải mượn nhờ đan dược đến phụ trợ tu luyện hạo thiên đi đến cái này đấu xuất cung vốn là muốn hỏi thái thượng lao quân muốn một nhóm cấp thấp nhất tiên nguyên đan nhưng người nào từng muốn đụng một cái mũi xám xịt thái thượng lao quân tọa trấn đấu xuất cung hưởng thụ thiên đình khí vận nhưng là không vì thiên đình làm ra một phần công hiến thế nhưng hắn là thánh nhân thiệt thi hạo thiên trong lòng phẫn luật cũng vô dụng chính là cả kia thánh nhân danh hào đều không thể nói thầm. hạo thiên ra đấu xuất cung ở thiên giới đi lại, rất nhanh liền đến trước kia yêu đỉnh chứa đựng đan dược linh khí địa phương. "Đinh, kiểm trắc đến thích hợp địa điểm, phải trang kiến tạo thiên đỉnh đan dược phòng." "Kiến tạo." ầm ầm. Một mảnh kim quang hiện lên, truyền đến đủ ủ âm thanh. Một tòa cao lớn hùng vĩ kiến trúc đứng sừng sững, hắn trên tấm bảng có năm cái hùng hồn hữu lực chữ lớn, "Thiên đỉnh đan dược phòng." Nó tọa tây chiêu đông, quay lưng về phía tây hướng về phía đông, năm tiến tới lên, chín cái đại trụ treo chống mái nhà. Biểu tượng cựu ngũ trí tôn đế vương cung điện, đồng vách tường chu phi, nặng mái hiên nhà đàn doanh, bên trên tre màu xám ngói lưu ly, bốn phía vì đá hoa cương hẳng rào, rất là trang nghiêm. Tốt một cái đan dược phòng. Có chỗ lợi gì? Kiến trúc, thiên đình đan dược phòng. Sinh sản, đan dược phòng, chính là thiên đình trọng yếu kiến trúc, có thể tiến hành đan dược sinh sản. Tiên nguyên đan, 10.000 khoảng ngày, thích hợp nhân tiên đến thiên tiên kỳ sử dụng. Huyền nguyên đan, 1. Thích hợp thiên tiên đến huyền tiên kỳ sử dụng. Nhất chuyển kim đan, 100 khoảng ngày, huyền tiên đến kim tiên sử dụng. Nhị chuyển kim đan, 10 khoảng ngày, kim tiên đến thái ớt kim tiên sử dụng. Tam chuyển kim đan, 1 khoảng ngày, tăng lên pháp lực. Lục chuyển kim đan, 1 khoảng 365 năm, tăng lên pháp lực. Chứa đựng, thiên đình đan dược phòng, có chứa đựng đan dược sử dụng, cam đoan đan dược linh khí sẽ không đánh mất. Cấm chế, thiên đình đan dược phòng, chính là thiên đế chuyên hữu. Không có gì ngoài thiên đế đáp ứng bên ngoài, bất luận kẻ nào không được đi vào. Thăng cấp đặc chất, thiên đình khí vận càng mạnh, đan dược phòng năng lực sản xuất càng mạnh. Chú thích, đan dược không thể đồng thời sinh sản, nếu là sinh sản lục chuyển kim đan, 365 năm bên trong không thể sinh sản còn lại đan dược. Hạo thiên trong đáy lòng cực kỳ chấn kinh, cái này A Lô Cốt. Một ngày sinh sản 10.000 khỏa tiên nguyên đan, một năm liền có thể sinh sản ra 3.650.000 khỏa tiên nguyên đan dựa theo hiện tại thiên đình tại ngũ quân có hai trăm người mỗi người một năm có thể phân phát gần hai mươi khỏa tiên nguyên đan phải biết phía trước muốn cho hàng năm mỗi người phát hai viên tiên nguyên đan nhưng cũng là vội chết hạ tiên lần này tốt một năm chí ít có thể cho mỗi tên thiên binh phát hai mươi khỏa tiên nguyên đan hơn nữa thiên đình đan dược phòng còn có thăng cấp đặc chất thiên đình khí vận càng mạnh năng lực sản xuất càng mạnh nếu là thiên đình khí vận mạnh hơn chút nói không chừng có thể mỗi ngày sản xuất trăm vạn khỏa tiên nguyên đan có tiên nguyên đan Thiên binh có thể cực lớn trình độ đề cao tu vi, chế tạo tam giới mạnh nhất quân đội, quét ngang tam giới, thiên binh chỗ đến, không dám không theo. Hạo thiên không khỏi có chút hiếu kỳ, hệ thống. Tiểu hệ, này đan dược phòng là như thế nào tiến hành đan dược sinh sản? Nói một cách khác, sinh sản nguyên liệu là cái gì? Đinh, thiên đình đan dược phòng tự động kết nối hỗn độn, hấp thu chuyển hóa hỗn độn chi khí, tiến hành sinh sản. Hệ thống giải thích nói. Hạo thiên nghe hệ thống nói như vậy cũng lý giải bàn cổ bổ ra hỗn độn diễn hóa hồng hoang trước có kia hỗn độn chi khí hóa thành tiên thiên linh khí mới diễn hóa hồng hoang đại lục đan dược phòng tự động hấp thu chuyển hóa hỗn độn chi khí đến luyện chế đan dược cũng có thể lý giải chương hai mươi tám ba trăm năm qua thiên đình tinh luyện ra đan dược phòng sau khi xây xong hạo thiên liền kêu đến chấp pháp đội trưởng vương thiện cũng chính là về sau vương linh quan Tính danh vương thiện chủng tộc nhân tộc cảnh giới thiên tiên đặc chất Theo lẽ công bằng chấp pháp, thần uy, tư chất, thiên thiên hạ phẩm. Vương Thiện cùng Lý Trường canh không giống nhau, Lý Thái Bạch tại thiên Đình trọng lập mới bắt đầu liền đến đây đầu nhập vào hạo thiên. Vương Thiện thì là tại hạo thiên thiết lập thiên kiếp về sau, trải qua thiên kiếp tẩy lễ phi thăng đến thiên Đình. Vương Thiện, ghét ác như kiểu, công và tư rõ ràng, về sau càng là đạo giáo hộ pháp thần tướng, người xưng Vương Linh Quan, là một nhân tài. Vương Thiện biết được thiên đế triệu kiến, trong lòng cũng là nghi hoặc, chính mình tu vi thấp. Bệ hạ tìm ta làm gì? Chẳng lẽ ta phía trước ngăn cản bệ hạ tọa kỵ cùng đồ đệ? Bệ hạ không vui. Vương thiện không kịp nghĩ quá nhiều, liền vội vàng tiến đến bái kiến Thiên Đế. Tiểu tiên Vương thiện, bái kiến bệ hạ. Vương thiện gặp Hạo Thiên, lập tức quỳ lạy dưới. Ừm. Hạo Thiên khẽ gật đầu. Ngươi có biết chấm hôm nay tìm ngươi đến không biết có chuyện gì? Tiểu tiên không biết. Vương thiện đúng sự thật đáp. Ngao Thanh, Lục Nhĩ chính là Phụng Thiên Đế chiếu lệnh, ngươi vì sao không thả người thông qua? Hạo Thiên cố ý đặt câu hỏi, Vương Thiện run lên trong lòng. Quả nhiên là bởi vì chuyện này. Bất quá Vương Thiện trên mặt như cũ kiên định nói, bệ hạ để tiểu tiên làm chấp pháp thiên binh là đúng tiểu tiên tín nhiệm. Hai người bọn họ vô ấn tỷ, tiểu tiên cũng là ấn thiên quy làm việc. Nếu là gây bệ hạ không vui, còn xin bệ hạ trách phạt. Hạo Thiên hài lòng hơi gật đầu. Vương Thiện đối mặt chính mình truy vấn, có thể lộ ra không kiêu ngạo không tự ti, đã giải thích vì sao làm như vậy, lại bận tâm chính mình mặt mũi. Sắc thực không hổ là hậu thế vương linh quan. Ha ha, ngươi không qua, vì sao trách phạt? Từ hôm nay, vương thiện thăng nhiệm thiên đình chấp pháp linh quan, chấp pháp duy trì trật tự tam giới. Hạo Thiên cười to nói, vương thiện cho rằng Hạo Thiên khí lượng nhỏ hẹp muốn truy trách, nhưng là không nghĩ tới bệ hạ là như vậy khoan hồng độ lượng, minh lý, quả thật anh minh trí chủ. Chấp pháp linh quan tại thiên đình đã là hết sức quan trọng chức quan, Hạo Thiên một cái bổ nhiệm, đủ để nhìn ra Hạo Thiên đối vương thiện coi trọng. Vương thiện cũng lập tức bái tạ thần đa tạ đại thiên tôn ân điển hạo thiên phất phất tay vô sự chỉ là chả có một chuyện cũng muốn giao cho ngươi mời bệ hạ lệnh ta thiên đình thành lập đan dược phòng chấm biết ngươi theo lẽ công bằng chấp pháp cho nên thiên đình đan dược phòng tạm thời giao ngươi quản lý hạo thiên nói thẳng thiên đình đan dược phòng vương thiện nghe xong có chút hiếu kỳ cho tới nay chính mình tuần tra thiên đình các giới còn chưa nghe nói qua có kia đan dược phòng nhưng bệ hạ như là đã hạ lệnh tất nhiên là có thần Vương thiện lĩnh chỉ. Ừm, đi thôi. Hạo thiên gật đầu. Vương thiện đến đan dược phòng, mới kinh hãi, thiên đình thật đúng là xây đan dược phòng. Vương thiện cho rằng đây là bệ hạ lấy vô thượng đại pháp lực xây dựng, liền lơ đếm, duy nhất hiếu kỳ chính là, đan dược phòng không một người, sao là sinh sản đan dược nói đến. Thẳng đến ngày thứ nhì, đan dược phòng chứa đựng trong phòng nhiều ra 10.000 khỏa tiên nguyên đan, vương thiện triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bệ hạ thật là tam giới chi chủ vậy. Sau 40 ngày. Đan dược phòng bên trong nhiều ra 400.000 khỏa tiên nguyên đan, Vương Thiện càng là kinh không lời nói, trong lòng càng là kích động, thiên đình nặng như thế địa, bệ hạ để cho mình một giới thiên tiên phụ trách, đây là cỡ nào coi trọng. Sau đó Vương Thiện cũng nhận được Hạo Thiên ý chỉ, đi giáo trường cho tứ đại huấn luyện quân phân phát đan dược. Giáo trường, huấn luyện địa, 200.000 thiên binh đang huấn luyện. Vương Thiện đến sân huấn luyện, lập tức tuyên bố, phụng bệ hạ ý chỉ, đến đây phân phát đan dược, bốn quân mỗi tên tiên binh có thể lĩnh hai viên tiên nguyên đan về sau mỗi tháng đều có thể thu hoạch được một viên tiên nguyên đan vương thiện tiếng nói vừa ra toàn bộ sân huấn luyện biến yên tĩnh sau đó một trận ồn ào bàn tán sôi nổi cái gì ta không nghe lầm chứ hắn là đến phát tiên nguyên đan hắn vừa mới nói cái gì về sau mỗi tháng đều có thể lĩnh một viên tiên nguyên đan thật giả tính như vậy lời nói một tháng lĩnh một viên tiên nguyên đan tích lũy một năm liền có mười hai viên tiên nguyên đan ha ha ha Vậy ta tích lũy 2 năm chẳng phải là liền có thể lên cấp địa tiên. Đồng dạng A. bệ hạ và thuế. bệ hạ và thuế. 200.000 thiên binh đều là kích động phát run, đồng thời lớn tiếng hô lên âm thanh, hô to bệ hạ và thuế, để bày tỏ trong lòng mình tâm tình kích động. 200.000 thiên binh tiếng giống, chấn động vân tiêu, toàn bộ thiên đỉnh cơ hồ đều có thể nghe được 200.000 người kích động tiếng giống. Ly hận thiên, đấu xuất cung, thái thượng lao quân bấm ngón tay tính toán, ngay sau đó trên mặt liền lộ ra nghi hoặc. Hạo Thiên hắn từ đâu tới nhiều như vậy đang ăn dược. Thái thượng lão quân tiếp tục suy tính, Thiên đình đan dược phòng. Tất nhiên tính ra Thiên đình đan dược phòng, Thái thượng lão quân liền dùng thần thức đi điều tra một phen, nhưng càng là chấn kinh, thần trí của mình vậy mà vào không được kia Thiên đình đan dược phòng. Thái thượng lão quân chấn kinh, tu vi của mình thế nhưng là vượt qua chuẩn thánh đại viên mãn, còn có cái gì đồ vật có thể cản được chính mình? Hôm nay cư nhiên vào không được Thiên đình đan dược phòng, Thái thượng lão quân trong lòng một phen suy đoán chẳng lẽ lại là lão sư. Thái thượng lão quân lập tức đem tin tức truyền về thủ Dương Sơn. Lão tử đang tại trên bồ đoàn, tĩnh tu đại đạo, thu được thiện thi tin tức truyền đến, trong lòng cũng là chấn kinh, trong miệng cũng là lẩm bẩm nói, thật là lão sư. Lão tử cũng không có nghĩ nhiều như vậy, lại tiếp tục tính tụng hoàng đỉnh. Một cái Hạo Thiên không đủ khiến cho lão tử để vào mắt, không thành thánh trung quy là một con run dế, Hạo Thiên có thể là một cái cường tráng sâu kiến, nhưng cuối cùng vẫn là sâu kiến. Thiên đình, giáo trưởng, lục nhĩ thấy thủ hạ của mình 50.000 tên thiên binh đều dẫn hai viên tiên nguyên đan, cũng là cười to nói, ha ha, ta liền biết Lão sư sẽ không như vậy móc. Ngao thanh cũng là cười, nhóm người mình có thể mượn nhờ rồi rào tiên linh khí tới tu luyện, nhưng là các thiên binh hấp thu linh khí nhưng là lạ thường chậm, trên căn bản là phá hỏng con đường tu hành, bây giờ có tiên nguyên đan trung quy là đều có thể tiến thêm một bước. Hồng hoang không nhớ năm, lại là 300 năm đi qua các thiên binh lại là tiến hành ba trăm năm kỷ luật nghiêm minh huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh đã thành cơ bắp thần kinh bên trong ký ức, kỷ luật nghiêm minh, thiên đình đan dược phòng, cộng sinh sản xuất hơn hai mươi triệu khỏa tiên nguyên đan, hơn một triệu khỏa huyền nguyên đan. trong lúc đó, hàng năm thiên binh đều có thể dẫn mười hai viên tiên nguyên đan, ba trăm năm thời gian, mỗi tên thiên binh chí ít đều dẫn ba nghìn sáu trăm khỏa tiên nguyên đan, thậm chí biểu hiện ưu dị người lĩnh không thua kém năm nghìn khỏa tiên nguyên đan, mấy trăm khỏa huyền nguyên đan, cho nên lúc này trong tứ đại quân đoàn thiên binh tu vi thấp nhất đều đã đạt đến điệu tiên đại viên mãn hai trăm ngàn điệu tiên đại viên mãn thiên binh tuyệt đối là một cố cực kỳ lớn lực lượng phải biết phổ thông thiên binh phần lớn đều là nhân tiên trung kỳ nhân tiên đỉnh phong thiên binh đều có thể được xưng tụng là tinh nhuệ đi vào điệu tiên thiên binh đó chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ mà điệu tiên đại viên mãn thiên binh vậy tuyệt đối có thể gọi là vương bài đầu lâu tinh nhuệ quân một khi tiến vào thiên tiên kia hắn liền thoát ly thiên binh phạm chủ Lúc này có một cái càng tốt hơn sưng hô, thiên tướng. Thiên tiên kỷ có thể gọi là ngân giáp thiên tướng. Chân tiên kỷ đó chính là kim giáp thiên tướng. mươi 29, tiếng Trung Dương, vị nhân tộc hịch Văn. 300 năm thời gian, tứ đại quân thống lĩnh, nhưng là không có chút nào hoàng phế tu hành. Thiên đỉnh tiên linh khí dồi rào, tiến hành tu hành, một ngày nàn dặm. Ngao thanh vốn là kim tiên tu vi, tu luyện chân long cửu biến lúc, tiến hành thay máu, rút gân, đào sương, tu vi trượt xuống đến thiên tiên cảnh phía trước tại võ di sơn tu luyện trăm năm cũng đã khôi phục lại huyền tiên bây giờ tại thiên đình lại tu luyện ba trăm năm cũng tu luyện tới đệ tứ biến, một lần nữa chứng được kim tiên tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên càng là nắm giữ long tộc tiểu thần thông phiên thiên đảo hải thôn vân bố vũ pháp thiên tượng địa long tộc bản lục nhĩ có hoàn chỉnh phương pháp tu hành nghi hoặc chỗ kịp thời hướng hạo thiên thỉnh giáo tự thân tích lũy lại là mười phần hùng hậu ba trăm năm thời gian tiến bộ cũng là phi thường nhanh cựu chuyển huyền công tu luyện tới đệ tứ chuyển luyện thành một thân kim cương bất hoại tiểu thần thông cự linh thần cùng huyền nữ thì là đến thuận lý thành trương đến kim tiên trung kỳ bốn người mặc dù là cạnh tranh quan hệ nhưng ba trăm năm rèn luyện đã từ lâu trở thành phi thường tốt bằng hữu thường xuyên tại một khối uống rượu cộng đồng thương lượng mình luyện binh tâm đắc huyền nữ càng là nữ tiên bên trong hào kiệt pháp lực cùng với kiến thức càng là bất phàm, ngao thanh cùng lục nhị cũng là cực kỳ bội phục một ngày này bốn người đang tại thường ngày luyện binh hạo thiên lần nữa truyền âm triệu kiến Bốn người thần sắc đều là sướng sở, luyện nhiều năm như vậy đội hình, chung quy là có chút buồn thẻ. Giáo trường đại doanh, Hạo Thiên như cũ vì bốn người chuẩn bị bộ đoàn. Đợi bốn người đến đông đủ về sau, Hạo Thiên liền bắt đầu truyền thụ. Đệ nhất giảng, giảng quân hình thiên, đệ nhị giảng thì là kế mưu thiên cùng với trận đạo thiên, tướng soái vô năng, mật chết tiểu binh, người bốn người chuyên tâm nghe, có không hiểu, kịp thời hỏi ta. Vâng. Cho nên thiện chiến người, cầu hướng về thế, không trách tại người có thể nhắm người mà đảm nhiệm thế. Giải thích thế nào?" Hạo Thiên nhàn nhạt hỏi. Bốn người nghe đều là một trận trầm tư, trong lòng tự hỏi. Huyền nữ đặc chất là binh pháp chi đạo, đối với này đạo hữu lấy tiên thiên lực tương tác, trong đầu linh quang lóe lên, liền lập tức đáp, trong chiến tranh, tướng soái muốn nhìn thấy trong chiến tranh thế, kịp thời tổ chức binh lực, bắt lấy chiến cơ, mà không phải bị động đối thuộc hạ yêu cầu cao. Hạo Thiên ngầm tự gật đầu, Huyền nữ tại binh đạo một đường, nhưng là so bốn người muốn mẫn cảm nhiều lần này trọn vẹn giảng bảy tháng bảy năm bốn chín ngày bởi vì dính đến kế thiên trận đạo thiên nội dung tương đối khó chút hạo thiên liền giảng mảnh một chút bốn mươi chín ngày đã đến hạo thiên liền lần nữa tỉnh lại trong đắm chìm bốn người trở về đi lần sau thứ ba giảng tác chiến thiên trở về hảo hảo cảm nội đi hạo thiên tính toán lấy thời gian thứ ba giảng kết thúc cũng nên để cái này hai trăm ngàn thiên binh thực chiến thực chiến mới là sư phụ tốt nhất ngao thanh lục nhĩ bốn người thực lực tại vững bước đề cao 200 ngàn thiên binh thực lực cũng ở vững bước đề cao, nhưng Hạo Thiên nhưng là cảm giác không thấy thực lực bản thân tiến bộ. Bản thân thi tiến vào luân hồi tương đương vẫn lạc, thực lực mình từ chuẩn thánh đại viên mãn rơi xuống đến chuẩn thánh hậu kỳ, trước mắt cảnh giới của mình nghĩ muốn tiến thêm một bước, thế tất yếu lần nữa chém ra bản thân thi. Nhưng bản thân thi đã sớm chém ra, làm sao có thể lại chém ra tự mình? Hạo Thiên khỏe miệng cười cười, xem ra muốn thực lực tiến thêm một bước, nhất định phải chờ bản thân thi tỉnh lại. Lựa chọn của mình sẽ không sai hồng hoang năm tháng không nhớ năm trăm năm qua ngao thanh trở về giáo trường về sau nộ ra chân long chân võ đại trận đại trận biến hóa vô song tiến có thể công lui có thể thủ năm mươi địa tiên viên mãn thiên binh tạo thành trận này có thể vây giết kim tiên tu sĩ quả thực kinh khủng lục nhĩ sau khi trở về lòng có cảng nộ làm cho năm mươi thiên binh tạo thành linh hầu 12 hai trận 12 hai trận huyền diệu dị thường đủ để đối kháng ngao thanh chân võ đại trận cự linh thần ngộ ra đến cự linh trận trận này cũng có thể đối kháng chân võ đại trận huyền nữ quân sự thiên phú tối cao làm cho năm mươi ngàn thiên binh tổ kiến cửu thiên vô cực đại trận cửu thiên vô cực đại trận biến hóa vô song nhìn như nhu hòa kỳ thực bên trong giấu sắc cơ cũng là bốn người đại trận bên trong mạnh nhất một trận hai trăm ngàn thiên binh luân phiên bày trận luân phiên phá trận lẫn nhau tác chiến ở giữa độ phù hợp không ngừng để cao ngàn năm thi đấu chín trăm năm đã qua cuối cùng một trăm năm hạo thiên lại là truyền âm cùng bốn người cuối cùng nhất giảng bắt đầu bốn người đồng thời lần nữa đến giáo trường đại doanh bốn người trên mặt đều là lộ ra kích động biết rõ thứ ba giảng về sau nhất định phải đi ra thực chiến hạo thiên ngồi ngay ngắn ở đại doanh phía trên không ngôn ngữ lặng lặng chờ trước hết để cho bốn người bình phục một chút nội tâm kích động cuối cùng nhất giảng thực chiến thiên quân hồn đắp nạn phương pháp quân hồn chính là quân đội chi linh hồn chỗ có được quân hồn quân đội có thể nghiền ép ngang nhau số lượng quân đội trải qua quân hồn tầy lễ Quân đội sức chiến đấu sẽ càng chiến càng mạnh. Hạo Thiên giảng giải 10 ngày. Trở về đi, hảo hảo càng nộ. Quân hồn, một cái đồ vật, huyền chi lại huyền, cũng không phải một khi giảng giải liền có thể lý giải, liền có thể có được, quân hồn cần máu và lửa lịch luyện mới có thể sinh ra. Giờ phút này, Hạo Thiên cũng bất quá là cho 4 người một cái tiếp nộ. 4 người trở lại giáo trường, cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, quân hồn đến cùng là vật gì. 50 năm trôi qua, ngàn năm thi đấu, còn có năm mươi năm đông đông đông hùng hôn kéo dài tiếng chuông vang vọng tam giới tiếng chuông du dương vô tận trên hồng hoang đại địa vạn tộc sinh linh cũng đều là nghe tiếng chuông không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía tam thập tam trọng thiên phía trên hồng hoang vạn linh rất quen thuộc tiếng chuông này thậm chí nói rất sợ hai tiếng chuông này vạn năm trước tiếng chuông này đã từng vang lên mà lúc đó chính vào vu yêu cuộc chiến sắp biến thiên hạo thiên hắn nghĩ làm gì hạo thiên trở thành thiên đế bất quá mấy ngàn năm Hôm nay hắn nghĩ làm cái gì? Đông Hải chỗ sâu, Trúc Long cũng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một ngày này rốt cục đến rồi. Thiên đình, giáo trưởng. Tiếng chuông vang lên, không đủ nửa khắc đồng hồ. Hai trăm ngàn thiên binh tập kết, chờ xuất phát. Hạo Thiên trên người mặc màu xanh hoa phục, ở trên đài cao. Chấm chính là Đại Thiên tôn Hạo Thiên, trọng lập Thiên đình mấy ngàn năm, thuận thiên mệnh quản lý tam giới, vu yêu cuộc chiến kết thúc, nhân tộc chính là hồng hoang nhân vật chính, nhưng tứ hải thủy tộc không phục quản giáo lạm tạo sát nhiệt, tùy ý tàn sát nhân tộc, ta thiên đình đại quân nay xuất binh tứ hải, hộ đến hồng hoang đại địa hòa bình, dẹp yên vũ nội. Hạo Thiên Trinh chiến hịch văn truyền khắp tam giới. Lúc này, nhân tộc tam tổ cũng nghe lấy Hạo Thiên Hịch văn, không khỏi động dung. Hạo Thiên thượng đế là vì ta nhân tộc xuất binh đông hải, vũ yêu đại chiến kết thúc, nhân tộc đương hưng, ngàn năm thời gian, nhân tộc nhân miệng sinh sôi tăng vọt gấp mấy chục lần, nhân tộc tổ địa đã nhận nạp không được nhiều người như vậy miệng. Kết quả là mấy chục tỷ nhân tộc đi ra tổ địa, hướng đi hồng hoang đại địa, tứ hải tân, là cái địa phương tốt, thổ địa phi nhiêu, thích hợp cư trú. Vô số người tộc cắm dễ xuống tới, nhưng Đông Hải long tộc tính, dâm, không ngừng gian dâm nhân tộc nữ hải, hơn nữa Đông Hải thủy tộc còn thích ăn người, cùng yêu tộc không khác, xem nhân tộc làm thức ăn, thậm chí lấy dẫn phát mưa to, chìm hại người tộc làm vui. Nhân tộc yêu đối, đối mặt tứ hải thủy tộc cũng là không có cách nào, liền đành phải tìm nhân tộc tam tổ xin giúp đỡ nhân tộc tam tổ thực lực không bằng đông hải thủy tộc bị nhục nhã mà về vô số người tộc bất đắc dĩ đành phải nhịn xuống bực mình chẳng dám nói ra mặc cho lấy trong tộc nữ hải bị gian dâm mặc cho lấy vô số người tộc bị xem như đồ ăn ăn đi chính mình cũng vô lực cải biến các thánh nhân tuy nhiên tại trong nhân tộc truyền giáo nhưng là không một dạy nghe nhân tộc thân nguyện càng không có thánh nhân đệ tử đi bảo hộ nhân tộc hôm nay thiên đình trinh chiến hịch văn vừa ra vô số người tộc đều là hướng phía thiên đình phương hướng quỳ xuống lạy Trong miệng đều là hô to, hạo thiên đại lao gia nhân nghĩa à, cứu ta nhân tộc. Hạo thiên đại lao gia nhân nghĩa, cứu ta nhân tộc. Truy cập trang web đồ để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, ngao thanh nắm giữ ân xoái, kiếm chỉ Bắc hải. Nhân tộc từ lúc sinh ra, liền một mực là không người hỏi thăm trạng thái. Nữ hoa sáng tạo nhân tộc thành thánh, lại bởi vì mình là yêu tộc, đối nhân tộc liền không thế nào quan tâm, đem nhân tộc lưu tại hồng hoang đại địa tự mình sinh tồn. Mới sinh nhân tộc yêu đuối, mà hồng hoang đại lục sao mà hung hiểm, sinh tồn hoàn cảnh gian nan, cũng may nhân tộc hoàn cảnh thích ứng năng lực tương đối mạnh, dù cho đối mặt hiểm cảnh, cũng có thể ương ngạnh sinh tồn được. Cứ như vậy nhân tộc chậm rãi phát triển. Nhân tộc khí vận cũng không ngừng tăng cường, thánh nhân lập giáo, nhân tộc thấy cho rằng thánh nhân lập giáo, nhân tộc từ nay về sau liền có chỗ dựa, tại hồng hoang đại lục sinh tồn hoàn cảnh có thể có chỗ cải thiện, nhưng người nào từng muốn nhân tộc kiếp nạn vừa mới bắt đầu. Yêu tộc nuốt nhân tộc máu thịt tinh hoa, linh hồn tới tu luyện, hàng trăm triệu nhân tộc bởi vậy mất mạng. Nhân tộc mặc dù biến thành yêu tộc đồ ăn, nhưng tốt xấu còn có thể sống tạm bỡ xuống dưới. Nhưng về sau, yêu tộc vì đối kháng vu tộc, luyện chế đồ vu kiếm, trắng trận đồ sắt nhân tộc, rút ra hắn hồn phách, luyện chế cái kia có thể phá tổ vu chân thân tà binh, vô số người tộc chết đi, nhân tộc thảm tào diệt tuyệt. Nhân tộc từ mới sinh bắt đầu gặp kiếp nạn vô số, một mực là tứ cố vô thân nữ hoa thánh mô không thèm để ý nhân tộc chết sống thái thanh thánh nhân đối yêu tộc tàn sát nhân tộc không có bất kỳ cái gì thái độ nhân tộc trên căn bản là ở vào tứ cố vô thân trạng thái hồng hoang vạn tộc có thể tùy ý ức hiếp nhưng hôm nay lại là khác biệt hạo thiên thành thiên đình chi chủ giới đạo thứ nhất chinh chiến hịch văn lại là vì nhân tộc ô ô ô rốt cục có người chịu vì nhân tộc làm chủ tứ hải tân chịu đủ tàn sát nhân tộc nghe được hịch văn đều ngã quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng thiên đình Giáo trưởng, Đinh, các đồ đệ linh bảo. Lựa chọn một, xuất chinh sắp đến, tăng cường chiến lược, nhiệm vụ ban thưởng, Ngao Thanh cùng Lục Nhị thu hoạch được chuyên môn linh bảo. Lựa chọn hai, cái gì cũng không cho, chạy trần chuồng ra trận, nhiệm vụ ban thưởng, không, cái này không cần cân nhắc, đương nhiên lựa chọn hạng thứ nhất, Đinh, lựa chọn thành công, thu hoạch được chuyên môn linh bảo. Hạo Thiên trên người mặc màu xanh hoa phục, trên mặt uy nghiêm, liếc nhìn bên dưới hai trăm thiên binh, Thiên Đế chiếu lệnh, phong. Ngao Thanh làm này, Trình Chiến Nguyên Soái, Cự Linh Thần, Huyền Nữ, Lục nhị làm tướng, hiệp trợ Ngao Thanh. Hạo Thiên dứt lời, Hạo Thiên ấn bay ra, hướng Ngao Thanh phát ra một vệt kim quang. Kim quang chỗ qua, Ngao Thanh trên người mặc một thân màu xanh nhạt khôi giáp, cầm trong tay chân võ kiếm, màu xanh khôi giáp, chính là chân võ giáp, hạ phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, có thể trưởng thành. Chân võ kiếm, hạ phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, có thể trưởng thành, sát phạt khí tức kinh người. Hai kiện linh bảo mặc dù đều là hạ phẩm Tiên Thiên Linh Bảo nhưng còn có được trưởng thành tiềm lực nếu là kỳ ngộ đầy đủ có thể trưởng thành đến nơi nào bước hạo thiên cũng không biết ngao thanh trên người mặc chân võ giáp cầm trong tay chân võ kiếm lập tức nửa quỳ đa tạ lao ra ban bảo vật ngao thanh vui vẻ nhất kích động nhất cũng không phải được bảo mà là lần này lao ra để cho mình làm hai trăm ngàn thiên binh nguyên soái chinh chiến tứ hải nguyên soái ngao thanh biết rõ chính mình cơ hội báo thù đến rồi lục nhĩ thấy ngao thanh sư huynh đều có một thân trang bị gấp trực dương dương lao sư có ta sao? Cự linh thần có một thanh tuyên hoa đại phủ, một thân hoàng kim chiến giáp, trang bị tinh lương. Huyền nữ thì là mạnh hơn, giao chỉ đối với cái này một cái đồ đệ yêu thương, cho nàng huyền nữ kiếm cùng với chạy áng mây gấm bảy. Huyền nữ kiếm, hạ phẩm tiên thiên linh bảo, rất có công kích sát phạt lực lượng. Chạy áng mây gấm bảy, trung phẩm tiên thiên linh bảo, mặc thủy hỏa bất sâm, lực phòng ngự cực mạnh. Lục nhĩ vốn là nóng mắt không được, lúc này thấy ngay cả sư huynh đều có linh bảo, kia càng là nhịn không được ngươi muốn gì vũ khí hạo thiên khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt hỏi hướng lục nhĩ lục nhĩ nhìn xuống trên mặt cao hứng nhìn một chút sư huynh cùng với huyền nữ vũ khí tổng nhanh chóng kiếm quá nhu không thích hợp không thích hợp lại nhìn một chút cự linh thần lưỡi búa lớn quá ngắn quá cồng kềnh không tốt không tốt lục nhĩ chính mình cũng sầu, chính mình căn bản đều chưa sở qua linh bảo làm sao biết chính mình lấy cái gì bảo bối thuật tay lục nhĩ do dự một lát sau đó mới ngẩng đầu hướng phía hạo thiên thử hỏi nếu không cho ta một cây côn tính, hạo thiên nghe lục nhĩ lời nói cười to, quả nhiên cái con khỉ này đều ưa thích dùng côn, tốt, tất nhiên dạng này, vậy liền cho ngươi một cái. chỉ thấy hạo thiên nói xong, vung tay lên một cái, không trung liền xuất hiện một cái đầy đường văn đen tinh xảo côn sắt, tùy tâm thiết can bình, hậu thiên hạ phẩm linh bảo nặng mười tám ngàn cân, có thể lớn có thể nhỏ, biến hóa vô song, đồng thời cũng là một kiện có thể trưởng thành linh bảo. gì, sì. lục nhĩ thấy côn sắt. Trong mắt thả ra ánh sáng, kích động hai tay thẳng cào trong lòng bàn tay, trong lòng càng làm mèo bắt đồng dạng, lật ngã nhào một cái, liền nhạy tới, đưa tay mượn nhờ Hắc Côn. Hắc Côn, vào tay rất có cảm nhận, cho người ta một loại sở lấy noán ngọc xúc cảm, phía trên tinh xảo đường vân, gập gênh rất có chạm đất lực, để cho người yêu thích không buông tay. Ha ha ha, bảo bối tốt, bảo bối tốt. Lục nhi giống như là trời sinh đồng dạng, đem gậy sắt binh đặt ở trong lòng bàn tay, gậy sắt binh biến nhỏ, sau đó liền nhét vào trong lỗ tai đông đông đông ba tiếng sụp sôi tiếng chuông lần nữa vang vọng hồng hoang lần đầu tiên là điểm bình tụ tướng tiếng chuông đây là xuất chiến tiếng chuông ngao thanh thân là nguyên soái cũng lập tức tiến vào trạng thái các tướng sĩ xuất phát hai trăm ngàn tên thiên binh sớm đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ hạ lệnh tất thắng hai trăm ngàn thiên binh từ phía trên giới xuất phát trùng trùng điệp điệp hướng phía hồng hoang đại địa tiến lên lúc này thiên đình hạo thiên điện hạo thiên ở đang ngồi giao chỉ ở tại bên cạnh quần thần xong đến Hạo thiên điện trung ương nhất, có một cao kính treo, này kính chính là hạo thiên kính, có thể nhìn xem xét tâm giới. Quân thân cũng chú ý đại quân, đều là giữ im lặng, long tộc dù sao vẫn là có nội tình. Trận chiến này, tứ đại quân người bị hại quan cũng chỉ là Kim Tiên Cảnh, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Lúc này, thiên đỉnh tu vi cao nhất chiến tướng, chính là bốn người, Kim Tiên Cảnh. Long tộc trải qua long phượng lượng kiếp, trong tộc suy bại, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, kỳ tộc bên trong có lẽ không có đại la tu sĩ nhưng thái ớt kim tiên cảnh tu sĩ khẳng định có Quân thần cũng là lo lắng hạo thiên không xuất thủ chỉ dựa vào bốn người nghĩ muốn cầm xuống tứ hải tương đương khó khăn hạo thiên khỏe miệng mang theo ý cười đến cùng như thế nào đấu qua về sau mới biết được ầm ầm ầm hồng hoang đại địa vang lên ủ ủ tiếng sấm bắc hải trên bầu trời đen nghịt một mảnh ngao thanh nắm giữ ân soái tự nhiên đem chiến trường chính đặt ở bắc hải ngao thanh nhìn xem mênh mông vô bờ bắc hải không khỏi nắm chặt song quyền mấy ngàn năm phía trước Chính là tại cái này, bọn hắn hại chết mẹ của mình. Hôm nay, chính mình xuất lĩnh 200.000 thiên binh, đại quân uy áp Bắc Hải, cơ hội báo thủ rốt cục đến, đến rồi. Giờ này khắc này, Bắc Hải long cung. Ngao thuận cũng như mày, lại là kia. Nghiệt tử nắm giữ ân soái, trinh phạt tứ hải. Lúc này long hậu con trai tình cũng sau khi đi vừa đi đi ra, nhìn hải không phía trên thiên binh, mặt lộ vẻ ác độc, không khỏi có chút phàn nàn ngao thuận. Cái này nghiệt tử cùng hắn cái kia đáng chết mẫu thân đồng dạng mươi 31, thiên binh phòng cháy, đại chiến bắt đầu này. Im ngay. Ngao Thuận trực tiếp hét lại con trai tinh. Con trai tinh thì là sững sờ nhìn xem Long Vương, một mặt ngốc trệ, hôm nay Long Vương làm sao? Ngao Thuận vừa nhìn về phía bên trên bầu trời, hôm nay hắn nắm giữ ơn soái, việc này sẽ không tốt. Ngao Thuận dứt lời, liền không ở ngôn ngữ, điểm binh, Long binh của tướng. Lúc này Bắc Hải không giống bình thường như thế yên tĩnh, nước biển cũng không phải màu xanh thảm, mà là biến thành ám hắc sắc, Bắc Hải đáy Vô số long binh của tướng vận chuyển lại. Cùng lúc đó, Bắc Hải liên thông còn lại ba biển đường hầm cũng đánh thông, còn lại ba biển cũng bắt đầu đại quy mô tiến hành điều binh. Còn lại ba biển Long Vương cũng đạt đến Bắc Hải. Ngao Quảng thấy trên bầu trời đen nghịt một mảnh, trong lòng cũng phỏng đoán ra có chừng 200.000 thiên binh, mà phía bên mình thì là đã điều tứ hải trăm vạn tinh nhuệ. Thiên đình không cao thủ, đây là mọi người đều biết sự tình, chỉ cần hạo thiên không xuất thủ. Ngao Quảng có lòng tin đem cái này hai trăm ngàn thiên binh toàn bộ trôn vùi tại Bắc Hải, coi như Hạo Thiên xuất thủ, Ngao Quảng cũng tin tưởng, Trúc Long lão tổ tông cũng nhất định sẽ xuất thủ ngăn lại Hạo Thiên. Một trận chiến này, tốt gọi Hồng Hoang Vạn Linh nhìn một cái, ta Long tộc như cũng không phải dễ chê chơi. Ngao Quảng hướng chính mình ba vị huynh đệ mở miệng nói ra, đi a, đi gặp một hồi bọn hắn. Nam Hải Ngao khâm tính khí so sánh liệt, hai cái dâu rồng khí nhét lên, một cái Long thủ giơ lên. Đại ca ngươi cùng bọn hắn nói nhiều như vậy có ích lợi gì, đem bọn hắn trực tiếp chôn vùi tại Bắc Hải là được. Xác thực cùng bọn hắn không có gì nói. Tây Hải Ngao nhuận cũng hơi gật đầu. Ngao thuận thấy đại ca có chút ý động, cũng lập tức mở miệng nói ra, đi nhìn một cái cũng tốt, nhìn xem hạo thiên tiểu nhi có năng lực gì. Tốt. Sau đó, Bắc Hải chỗ sâu nước biển cuồn cuộn, ở giữa chỗ hình thành một đạo vòng xoáy. Anh, vô tận nước biển phóng lên tận trời tứ hải long vương hóa thân thành long thân phóng hướng thiên khoảng không năm trăm ngàn long binh cua tướng cũng thừa cột nước lơ lửng giữa không trung bên trên mà lúc này bắc hải chi tân nhưng là gặp thai vạn vô tận biển trụ quần quận tự nhiên gây nên vô số thủy triều ven biển mấy trăm dặm chỗ đều đụng phải hồng thủy dìm ngập lụt chạy mau a hồng thủy đến rồi mấy trăm vạn nhân tộc không kịp phản ứng kêu cứu cũng đã bị hồng thủy này bao phủ lại ngao thanh trên bầu trời nhìn xem tứ hải làm ác liền lập tức hạ lệnh kim giáp thần tướng ở đâu Nguyên soái, giữa không trung một tên thiên tiên cấp bậc Kim Giáp Thần tướng đứng ra, hai tay đuổi trước người, chờ đợi Ngao Thanh mệnh lệnh. Trong quân đội, đồng dạng không quỳ, phải quỳ cũng chỉ là quỳ Hạo Thiên một người. Mang hai mươi ngàn thiên binh, nhanh chóng đi cứu Bắc Hải Chi Tân bị dìm ngập nhân tộc. Ngao Thanh hạ lệnh. Tuân lệnh. Kim Giáp Thần tướng lĩnh mệnh lệnh, nhanh chóng mang hai mươi ngàn thiên binh, đi cứu những cái kia bị vây ở trong Hồng Thủy nhân tộc. Ngao Thanh làm như thế, quả thật Hạo Thiên ý tứ. Trước khi đi. Hạo Thiên nói cho Ngao Thanh, dư luận trọng yếu nhất, vô luận như thế nào, phương mình bên này muốn bắt đến dư luận quyền chủ động. Ngao Thanh mặc dù không biết Lão Gia nói dư luận là vật gì, nhưng Ngao Thanh biết rõ chính mình cái này giống như làm, chính là Hạo Thiên Lão Gia ý tứ. Hồng Thủy bên trong, vô số người tộc bị vây chết, tuyệt vọng, Hồng Thủy ngập trời, chính mình căn bản không khả năng đi ra. Vô số người tộc lưu lại tuyệt vọng, thống khổ nước mắt, nhưng nước mắt còn chưa rơi xuống, nhưng là nhìn thấy một đội trên người mặc bố giáp binh trong lòng tuyệt vọng biến thành sinh dũng khí van cầu ngươi mau cứu ta mau cứu ta ta không muốn chết con của ta vừa mới xuất sinh chỉ thấy thiên binh lộ ra nhất hiển lành ôn nhu nhất tiểu dung yên tâm chúng ta chính là tới cứu các ngươi giờ này khắc này nhân tộc tổ địa nhân tộc tam tổ nhìn một màn này chẳng cảnh động dung đại chiến sắp đến thiên đình còn có thể phân ra nhiều như vậy binh lực đi cứu giúp ta nhân tộc một cái phần ân tình không thể báo đáp hạo thiên đại thiên tôn Nhân nghĩa vô sóng A. Vô số người tộc quý lệ, biểu thị cảm ơn cảm tạ. Trên bác hải khoảng không, bốn cái nhan sắc không đồng nhất long, tại trong mây mù xuyên qua, trong miệng còn lộ ra châm chọc tiếng cười, ha ha, đều nói thiên đình không người hạo thiên tiểu nhi quả thật phái bốn tên kim tiên cảnh tu sĩ lanh binh, liền muốn diệt ta tứ hải, ha ha ha ha. Này, cái này bốn cái lao nê thu, ta nghi đảo bọn hắn gân rồng. Lục nhĩ thật sự là tức giận, bất quá làm tướng, cuối cùng còn bảo trì lại lý tính sau đó lục nhĩ cảm giác mình nói sai mắng bọn hắn lao nê thu chẳng phải là ngay cả sư huynh đều một khối mắng ngao thanh chậm rãi giơ lên trong tay chân võ kiếm kiếm chỉ hướng tứ long thiên đỉnh có hay không người không phải ngươi nói tính thử một lần liền biết tứ hải thủy tộc như thế không biết số trời nên suy bại tứ hải long vương nghe ngao thanh lời nói thì lại là khịt mũi cười một tiếng ngươi bất quá một thủy tộc phản đồ dám can đảm nói bừa thủy tộc suy bại thật sự là không biết sống chết ngao thanh thì là lạnh lùng nhìn xem ngao thuận nhiều lời vô ích đông đông đông chống trận vang lên ào ào ào thiên binh dọn xong trận hình giơ lên trong tay sắp tiếp cận tàn phế trường thương trường thương này bất quá bình thường nhất linh khí cự linh thần làm tiền phong mệnh ngươi xuất chiến đông hải thủy tộc lục nhĩ là trung phong giao đấu nam hải thủy tộc huyền nữ vì cánh cùng tây hải ngao nhuận giao đấu cũng mau chóng đánh tan ngao nhuận thủy quân tuân lệ ba người họ từng người mang chính mình quân đoàn biến hóa trận hình ngao thanh mình thì là bốn mươi ngàn thiên binh đánh thẳng bắc hải tứ long thấy thiên binh bắt đầu biến trận hình cũng đều là cười một tiếng tổng cộng hai trăm ngàn thiên binh phái đi ra hai mươi ngàn thiên binh chỉ còn lại một trăm tám mươi ngàn thiên binh như thế nào là ta đây năm trăm ngàn thủy tộc đối thủ tứ hải các minh đệ nên chiến ốc biển tiếng kèn trận trận tứ hải thủy quân cũng lập tức biến hóa trận hình trong khoảnh khắc song phương liền giao chiến ở cùng nhau cự linh thần cầm trong tay tuyên hoa phủ tu cựu chuyển huyền công đệ tứ chuyển Lục thân vô địch, lực lượng vô song, tại Đông Hải thủy quân bên trong một bứa một tên lính quèn. Lục nhĩ cầm trong tay tùy tâm thiết can binh, siêu cao thiên phú, cựu chuyển huyền công sắp ngũ chuyển, lục thân sớm đã so sánh hậu thiên trung phẩm linh bảo, tại Nam Hải thủy quân bên trong, một côn quét ngang một mảnh. Huyền nữ thì là ôn nhu rất nhiều, một kiếm xuyên tim, đâm chết một hàng. Tứ Hải Long Vương nhìn tới đây thì là không có một chút lo lắng, chính mình thủy quân bên trong, là có thái ớt cảnh Tu sĩ. Thiên binh tứ đại lĩnh xoáy bất quá mới kim tiên tu vi. Quả nhiên Thái ất kim tiên cảnh tu sĩ xuất thủ. Hai tên Thái ất trung kỳ long tộc vây công cự linh thần. Ba tên Thái ất sơ kỳ long tộc tu sĩ vây công lục nhĩ. Một tên Thái ất hậu kỳ long tộc tu sĩ giao đấu huyền nữ. Ba người bị gắt gao ngăn chặn. Ngao thanh bên này bị bốn tên Thái ất long tộc vây quanh, người đầu lĩnh chính là phía trước truy sát ngao thanh ngao ngũ. Phía trước khoảng cách khá xa, ngao thanh biến hóa rất lớn, ngao ngũ trước tiên không có nhận đi ra nhưng lúc này cách gần đó, ngao ngũ nhưng là thoáng cái nhận ra ngao thành là ngươi cái này tiểu nghiệt trùng. ngao ngũ ngoài miệng tuy nhiên tại trầm chọc ngao thành, nhưng trong lòng là kinh hãi, cái này nghiệt trùng. làm sao làm thiên đình nguyên soái? ngao ngũ tinh thần hoảng hốt, giống như thoáng cái nghĩ lại tới phía trước, long vương nghe hạo thiên đạo nhân hoảng hốt. nguyên lai hạo thiên đạo nhân chính là hạo thiên thiên đế. chương ba mươi hai, chém ba người. liền xem như hạo thiên thiên đế lại như thế nào, cũng cải biến không được ngươi là nghiệt trùng sự thật. Đã nhiều năm như vậy, một điểm tiến bộ đều không có, vẫn là Kim Tiên Tu Vi, hôm nay ngươi bị chúng ta bốn người vây quanh, chết chắc. Ngao ngũ phía sau là Tứ Hải Long Vương, là Tứ Hải mấy trăm ngàn thủy tộc tinh nguyện, đối mặt Ngao Thanh vẫn là một bộ cao ngạo bộ dáng. Ngao Thanh mặt không biểu tình, ứng. Ngươi từ đâu tới tự tin? Cũng là bởi vì phía sau ngươi thủy quân sao. Ha ha ha, chỉ ngươi cái này thấp pháp lực, ta nghiền chết ngươi còn không cùng nghiền chết một đầu tiểu côn trùng đơn giản như vậy. Ngao ngũ lại là cười to nói. Ngao thanh chậm rãi lắc đầu, có một tia thở dài, người giống như ngươi, không có cách nào cải biến, ngày đó thả ngươi đi, chính là vì hôm nay. Ngao thanh lúc ấy thả đi bốn người, chính là vì hôm nay tự tay vì mẫu thân báo thù, cũng là vì chính mình trên con đường tu hành quét dọn ma trướng. A, hôm nay liền giết ngươi cái này tiểu nghiệt trùng. Ngao ngũ sau khi nói xong, liền vận đứng quanh thân pháp lực, mánh liệt nước biển ngưng tụ thành vô số đạo thủy tiện hướng Ngao thanh kích xạ đi qua ngao thanh đứng tại chỗ không vì chỗ động vô số thủy tiễn đánh tới đánh trúng ngao thanh lông tóc không tổn hao gì ngao ngũ nhìn tới đây không khỏi mở to hai mắt nhìn cái gì hắn thậm chí ngay cả tránh cũng không tránh cái này vô tận thủy tiễn thậm chí có thể tại chỗ giết chết một tên kim tiên đỉnh phong tu sĩ đánh không chết hắn chí ít cũng có thể trọng thương hắn có thể tại sao điểm ấy pháp lực ngưng tụ thủy tiễn còn kém xa làm đâu đánh vào ta chân võ giáp bên trên không chút cảm giác ngao thanh thản nhiên nói Bên trên, vây giết hắn. Ngao ngũ không dám kinh thường, vội vàng gọi còn lại ba người. Ba người này cũng là lần trước vây giết Ngao Thanh người. Ngao Thanh nhàn nhạt, nhạt nhìn xem bốn người, trong lòng không quá mức sóng gió lớn, hôm nay chính mình tân sinh. Bốn người như lần trước đồng dạng, phân biệt từ bốn cái góc phương hướng, vây công Ngao Thanh, thay phiên tiến công. Không biết biến mới chiêu thức. Chỉ thấy Ngao Thanh quanh thân hiện hiện màu xanh nhạt pháp lực vận chuyển ba động, trong chốc lát Ngao Thanh tốc độ tăng lên tới cực hạn. Giết. trong khoảnh khắc không có gì ngoài ngao ngũ ba người khác bị ngao thanh dùng chân vó kiếm đâm xuyên trái tim cùng thần hồn trái tim bị đâm xuyên nhục thân vẫn lạc thần hồn bị đâm xuyên hồn phi phách tán ba người tử vong hiện ra long thân nguyên hình rơi vào trong biển chờ ở chung quanh đàn cá lập tức của lên từng bước xâm chiếm ba người thi thể ngao thanh chậm rãi giơ lên trong tay kiếm đến ngươi ngao ngũ mở to hai mắt nhìn con ngươi co lại trên trán hiện lên một tầng tỉ mỉ mồ hôi ánh mắt đờ đẫn cái này sao có thể hắn chỉ là kim tiên làm sao có thể trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết ba người nơi xa quan chiến bên trong bắc hải long vương ngao thuận thấy một màn này trong lòng cũng một giật mình cái này Nghiệt tử vậy mà trưởng thành mức này tu luyện chân long cửu biến lấy chân long chi thân chớp nhoáng giết chết hậu thiên vài đầu lòng không có gì ngoài ý muốn. người sao có thể ngao ngũ trong miệng run rẩy run rẩy nói ngao thanh giết ba người trong lòng gông xiềng tựa như giảm bớt rất nhiều Xem ra chỉ có giết chết trước mắt Ngao Ngũ, chính mình mới có thể đi ra gông xiềng Ngày đó, ngươi truy sát ta lúc, không dung ta nói chuyện, hôm nay ngươi cũng không cần quá nhiều nói cái gì, hủy thân thể ngươi, diệt ngươi nguyên thần, chúng ta nhân quả liền coi như. Ngao Ngũ càng là mang to, diệt nguyên thần, ta liền chuyển thế trùng tu cơ hội đều không có, cái này tiểu nghiệt trùng vậy mà như thế ác độc. Long Vương cứu ta. Ngao Ngũ tự biết không phải đối thủ của Ngao Thanh, liền ngay cả bận biểu kêu cứu ngao thanh cầm trong tay chân vó kiếm thân hình hóa thành một đạo thanh quang hướng ngao ngũ đánh giết tới kiếm khí nghiêm nghị sát khí giáng lâm ngao ngũ lui lại đường bị triệt để phong kín ngao ngũ trong lòng kinh hoảng hôm nay mạng ta xong rồi chỉ nghe nơi xa hừ lạnh một tiếng ở ngay trước mặt ta giết ta thủy tộc đại tướng quả thực làm càn âm thanh qua a một đạo sóng biển quần cuộn mà lên bao trùm ngao ngũ đem hắn bảo hộ ở, ở giữa ngao thanh chân vó kiếm không thể tiếp tục tiến lên mảy may ngao thuận xuất thủ ngăn lại ngao thanh cứu ngao ngũ ngao thanh cũng dừng lại tiến công vẹn vẹn từ vừa rồi một cách kia ngao thanh liền đã biết ngao thuận thực lực đại la kim tiên sơ kỳ tứ hải long vương tuyệt đối không giống hồng hoang trong truyền thuyết như vậy yếu tứ hải long vương đều là đại la kỳ tu sĩ cái này cũng có thể hiểu được long tộc tuy nhiên đã suy bại vô biên nghiệp lực quân thân nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa có thể được long tộc lão tổ đẩy ra lãnh đạo tứ hải Chi long tuyệt đối không phải giá áo túi cơm hạng người Ngao Thanh Kim Tiên đỉnh phong tu vi, tu chân long cũ biến trước bốn biến, nhục thân mạnh mẽ, tốc độ vô song, nắm giữ long tộc tiểu thần thông, có thể miểu sát thái ớt kim tiên kỳ. Nhưng Ngao Thanh tương đối rõ ràng, tự mình đối mặt tứ hải long vương, không có phần thắng chút nào, thậm chí nói trong khoảnh khắc liền sẽ bị thua. Chứng được đại la đạo quả, kia là tiên chi cực hạn, càng là nắm giữ lực lượng pháp tắc, du tẩu đại thiên vô lượng, có thể nói, trăm cái thái ớt kim tiên đỉnh phong tu sĩ đối mặt đại la tu sĩ cũng là không có phần thắng chút nào. Ngao Thanh thấy có Ngao Thuận bảo đảm Ngao ngũ, cũng biết hôm nay mình là không giết được hắn, liền đành phải thôi. Thiên đình, Hạo Thiên điện bên trên, quần thần thấy Ngao Thuận xuất thủ, trong lòng cũng nắm rút một thanh mồ hôi. Dù sao Tứ Hải Long Vương đều là đại la kỳ cảnh giới, chỉ cần một người, liền có thể nhẹ nhàng đánh bại Ngao Thanh bốn người. Hạo Thiên ngồi ở trí tôn vị bên trên, thật cũng không sợ, Tứ Hải Long Vương không dám đối Ngao Thanh bốn người ra tay. Nếu bọn hắn đối Ngao Thanh ra tay kia hạo thiên tự nhiên cũng có thể trực tiếp đối tứ hải long vương xuất thủ bắc hải chi tân thiên đình một trăm tám mươi ngàn thiên binh vs tứ hải năm trăm ngàn tinh nhuệ thủy quân sáu mươi tám vạn binh sĩ quy mô chiến dịch toàn bộ bắc hải chi tân bầu trời đều là một mảnh đen nghịt nước biển càng bị huyết thủy nhuộm đỏ tự vu yêu lượng kiếp kết thúc về sau hồng hoang liền rốt cuộc không này quy mô chiến dịch cờ tung bay ầm thanh tiếng hò hét trùng sát âm thanh liên miên không ngừng đại chiến duy trì liên tục mười ngày cái này tại phàm nhân trong mắt đã thời gian rất lâu nhưng là đối hai quân giao chiến nhưng chỉ là một đợt nhỏ tiêu diệt vây quân chiến đông đông đông một tràng tiếng chống vang lên lần nữa bây giờ thu binh thiên binh hậu phương lớn truyền đạt ra lệnh rút lui hai trăm ngàn thiên binh mặc dù kịch chiến đang vui nhưng là nghe bây giờ thu binh mệnh lệnh cũng chỉ đành coi như thôi lúc này toàn bộ hồng hoang đại lục vô số chú ý trận chiến đấu này đại năng cũng đều là cười ha ha hạo thiên cái này tiểu nhi thật là có ý tứ này liền không đánh, trình ra như vậy một cái đại trận chiến, liền này, ha ha, chết cười ta, cái này sợ là hồng hoang buồn cười lớn nhất, thiên binh hái đi chinh chiến, còn không có đánh, liền thất bại tan tác mà quay trở về, liền này, thủ dương sơn, lão tử cũng ở chú ý thiên đình hành động, lão tử mặc dù là đa miu túc trí, nhưng lúc này xác thực đoán không ra hạo thiên lui binh dụng ý, núi côn lôn, ngọc hư cung, nguyên thủy khẽ miệng khép cười một tiếng, hạo thiên tiểu nhi tự mình chuốc lấy cực khổ. Bác Minh chi địa côn bằng mặt lộ vẻ hoán hận cười. Khắc hận Hạo Thiên Tiểu Nhi bước chân bước lớn, dễ dàng kéo trứng. Ngay cả Đế Tuấn đều không thể thu phục tứ hải, chỉ bằng ngươi. Nhân tộc tổ địa, nhân tộc tam tổ cũng là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Thiên Đình có thể vì nhân tộc chỗ dựa, vì nhân tộc đòi một lời giải thích, không nghĩ tới Thiên Đình đại quân nhanh như vậy liền chiến binh. Chẳng lẽ ta nhân tộc liền như thế nhiều tai nạn sao? Bắc Hải chi tân nhân tộc cũng biến thành cô đơn. Bi quan cảm xúc không khỏi dâng lên, nhưng là không có một tên nhân tộc ôm lấy hoán, cũng không có tư cách ôm lấy hoán. Các thiên binh, từ hồng thủy bên trong cứu mình, cũng đã là nhân nghĩa đến tận, nơi nào còn dám hy vọng xa vời thiên binh đi làm thêm nữa nhỉ. Mà đang ở hồng hoang vạn linh, vô số đại năng chế rêu châm chọc hạo thiên thời điểm. Làm vô số nhân tộc, trong lòng sinh ra tuyệt vọng thời điểm. Ngao thanh khỏe miệng có chút nít lên, ta mị cười một tiếng, đương đạo hạ trại, chọn ngày tái chiến. Chương 33 chính nghĩa thì được ủng hộ làm ngao thanh hạ lệnh về sau trong hồng hoang tiếng cười im bặt mà dừng cái gì ta không nghe lầm chứ thiên đình đại quân không rút lui đương đạo hạ trại liền trú đóng ở bắc hải chi tân hai trăm ngàn thiên binh còn không có nhìn rõ thế cục muốn ngạnh bính tứ hải trăm vạn tinh nhuệ thủy quân bắc hải phía trên tứ hải mấy vạn thủy quân thấy thành công đánh bại địch tới đánh còn chưa kịp đắc ý liền cười không nổi thiên binh cũng không rút lui mà là đóng quân đứng lên Mà lúc này, vô số người tộc cũng kích động, tiếng nói rút rẩy, bọn hắn Không rút lui, bọn hắn đóng trại. Đúng, còn muốn tiếp tục chinh chiến. Hạo thiên điện bên trên, quần thần là có thể hiểu thành gì muốn bây giờ thu binh, dù sao long tộc nội tỉnh còn tại kia, tứ hải long vương nói cũng coi là đúng, vẹn vẹn bằng bốn tên kim tiên kỳ tu sĩ liền muốn bình định tứ hải. Rất không có khả năng, cũng không quá hiện thực. Nhưng bây giờ về sau, ngao thanh để đại bộ đội chú đóng ở đó, quần thần là thật không hiểu. Hạo Thiên khoẻ miệng khẽ cười một tiếng, đứng dậy, vận chuyển chuẩn thánh hậu kỳ đại pháp lực lần nữa hướng Hồng Hoang tuyên cáo. Lần này chinh chiến, thế tất yếu phân ra kết quả, 200 ngàn thiên binh hội chiến đến người cuối cùng. Hạo Thiên đập nồi dìm thuyền tuyên chiến thanh âm, truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang đại địa, làm cho vô số loại bầy động dung. Nhân tộc tốc địa, Tam tổ cũng là hết sức kích động, Thiên đỉnh cũng không có triệt binh, bọn hắn như cũ tại chiến đấu. Nhân tộc Tam tổ, chính là Hữu Sào thị, Truy Ý thị cùng tọa nhân thị. Bọn hắn dẫn đầu nguyên thủy nhân tộc vẫn còn tồn tại, cũng để nguyên thủy nhân tộc đi ra nguyên thủy sinh hoạt. Hữu xào thị, thiên binh lúc ban đầu tuyên chiến Hịch văn là vì nhân tộc, hôm nay tiểu bại, ta cảm thấy chúng ta nhân tộc phải làm chút gì? Truy ý thị, nói không sai, trình độ nào đó có thể nói, thiên binh bây giờ là đang vì chúng ta mà chiến, chúng ta không thể chỉ nhịn. Tại nhân thị, chúng ta nếu là không có cái gì hành động, chúng tộc khác sẽ cho rằng chúng ta nhân tộc là vong ân phụ nghĩa hàng người nhân tộc tam tổ thương lượng một lát đạt được nhất trí kết quả triệu tập lên bắc hải phụ cận nhân tộc đoàn kết lại hai trăm ngàn thiên binh đang tại kia nghỉ ngơi trình đốn triệu tập nhân tộc vì hai trăm ngàn thiên binh làm một chút chuyện đủ khả năng nhân tộc tam tổ mệnh lệnh nhanh chóng truyền ra tổ địa truyền hướng bắc hải chi tân bắc hải chi tân phụ cận nhân tộc các thủ lĩnh cũng tập hợp đứng lên triệu tập từng cái bộ lạc người từ hồng hoang đại lục thu thập vật tư hướng thiên binh đóng quân doanh địa đi từ hồng hoang hướng phía dưới đại địa nhìn lại tràng cảnh tương đương hùng vĩ Mấy chục triệu người tộc tự chủ tụ tập lại, tận chính mình khả năng tối đa nhất, mang theo từ Hồng Hoang Đại Lục đi săn đến đồ ăn, lít nha lít nhít như là kiến hôi tiến lên. Phương hướng chỉ có một, đó chính là Thiên binh doanh địa. Ở trong Thiên đỉnh, Hạo Thiên nhìn tới đây chẳng cảnh, hiểu ý cười, Vu yêu Lượng tiếp kết thúc, Vu yêu Lượng tộc không còn là Thiên địa chủ giác, thối lui ra Hồng Hoang Đại Địa chính giữa sân khấu, mà nhân tộc tiên thiên đạo thể, là Thiên Định Thiên địa chủ giác. Nhân tộc đại hưng chi thế, không thể đỡ. Hạo Thiên đương nhiên biết rõ. Mình muốn mưu đồ một phen, chỉ dựa vào thiên đình đương nhiên là không đủ, còn cần một cái mạnh mẽ quân đội bạn. Nhân tộc thì là lựa chọn tốt nhất, nhân tộc chính là linh trưởng sinh linh, trời sinh tiên thiên đạo thể, có được vô hạn tiềm lực, càng hướng hồ tiếp đến khí vận công đức mưu đồ, lượng kiếp đều bởi vì nhân tộc mà lên. Lúc này giao hảo nhân tộc, chính là hạo thiên mưu đồ. hạo thiên tức là lý diệp, sinh mà là người, hạo thiên đương nhiên biết rõ nhân tộc tính. Nhân tộc phần lớn là thuần chân, phần lớn là thiện lương chú ý tích thủy tri ân cần dũng tuyển tương báo huống chi đây là lúc đầu nhân tộc càng là thuần phát thiện lương hơn nữa loại này quân đội bạn là đơn phương nhân tộc trời sinh yếu đuối nhân khẩu đông đảo thế tất yếu phụ thuộc thiên đình loại quan hệ này là không thể đảo ngược giờ này khác này thủ dương sơn lao tử tính tọa tại trên bồ đoàn khuôn mặt lộ ra sắc mặt giận dữ hạo thiên tiểu nhi thật can đảm nguyên lai mưu đồ ở chỗ này lao tử lập nhân giáo dạy bảo nhân tộc thành thánh Tự nhiên cũng chiếm cư nhân tộc ba thành khí vận, nhưng Hạo Thiên này một loạt thao tác, Lao tử rõ ràng cảm giác được nhân tộc khí vận có như vậy một kia chạy về phía thiên đỉnh. Mặc dù một cái kia phi thường nhỏ yếu, thậm chí có thể bỏ qua không tính, nhưng sự thật nhưng là thật sự có như vậy một kia nhân tộc khí vận chạy về phía thiên đỉnh. Ngay sau đó Lao tử trên mặt sắc mặt giận dữ áp chế xuống, lúc trước vô yêu lượng kiếp thời điểm, chính mình vô vi, liền để có chút nhân tộc không hiểu, lúc này nếu là ngăn cản Hạo Thiên, nhân giáo uy nghiêm tất nhiên bị hao tổn lao tử sắc mặt trầm rãi biến bình tĩnh lại ngồi ở trên bồ đoàn tĩnh tụng hoàng đình nhắm mắt trầm tư ai cũng không biết lao tử giờ khắc này ở suy nghĩ gì hoa hoàng cung nữ hoa cũng hiểu biết hạo thiên gây nên cũng không biểu bất luận cái gì thái độ dù sao nhân tộc chính là chính mình sáng tạo hạo thiên che chở nhân tộc nhân tộc khí vận có chỗ tăng cường đối với mình càng là có lợi hơn nữa nhân tộc tôn xưng nữ hoa vì thánh mẫu nữ hoa vĩnh viễn chiếm giữ nhân tộc ba thành khí vận đây là không thay đổi nguyên thủy nghe hạo thiên lời nói Cũng là hư lệnh một tiếng, không nói nữa. Hồng hoang vạn linh, lúc này phần lớn còn tại không hiểu, mặc dù nhân tộc nhân khẩu số lượng không ít, nhưng phần lớn yếu đuối, thật sự là không hiểu rõ hạo thiên phí cái gì sức lực. Lúc này nhân tộc, mặc dù có đại hưng chi thế, nhưng như cũ còn chưa đại hưng, chỉ có thể coi là hồng hoang một lớn chủ tộc, đợi đến tam hoàng ngũ đế về sau, nhân tộc khí vận bạo tăng ổn định về sau, mới có thể triệt để trở thành thiên địa nhân vật chính lúc này một chút không biết số trời chủng tộc tự nhiên nhìn không ra nhân tộc tiềm lực Bắc Hải Chi Tân Thiên binh nơi đóng quân các doanh đều tại kiểm kê thương vong Cự Linh Thần chiến Đông Hải thủy tộc phe mình bỏ mình 10 người thụ thương trăm người chém giết đối phương ngàn người tổn thương hắn và người Lục Nhĩ giao đấu Nam Hải thủy tộc bỏ mình tám người thụ thương trăm người chém giết đối phương ngàn người tổn thương hắn và người Huyền Nữ giao đấu Tây Hải ngao nhuận cũng bỏ mình 10 người thụ thương trăm người chém giết đối phương ngàn người tổn thương hắn vạn người ngao thanh đại khái cũng cùng ba người đồng dạng thiên binh cùng tứ hải thủy quân trận chiến mở màn đấu chung bỏ mình hơn 40 người thụ thương 400 người chém giết thứ tư hơn ngàn người đả thương thứ tư hơn vạn người các thiên binh đều là địa tiên đại viên mãn tu vi mà tứ hải thủy tộc mặc dù danh sương tinh luyện nhưng chủ lực thủy quân phổ biến là địa tiên sơ kỳ tu vi địa tiên đại viên mãn vs địa tiên sơ kỳ sai ba cái tiểu cảnh giới theo lý thuyết thủy tộc hẳn là hoàn toàn không phải thiên binh đối thủ Thiên binh cũng hẳn là như vào trốn không người đồng dạng đồ sát thủy tộc. Nhưng tứ hải thủy tộc bên trong lấy thái ớt kim tiên tu sĩ ngăn chặn cự linh thần, lục nhĩ, huyền nữ, trong đó còn có kim tiên tu sĩ giết vào thiên binh nội bộ. Mà thiên binh bên này kim giáp thần tướng bất quá huyền tiên tu vi, thậm chí mấy tên kim giáp thần tướng liên thủ mới miễn cưỡng có thể ngăn cản được tứ hải thủy tộc kim tiên cảnh cao thủ. Thiên binh xuất hiện thương vong, tự nhiên là không thể tránh né. Ngao Thanh ở xoá doanh, ba người ngồi ở một bên, Bốn người trao đổi trận chiến này tâm đắc Tại thiên đình giáo trường huấn luyện diễn tập là một chuyện Mà tham dự thực chiến lại là một chuyện Giao lưu là tiến bộ phương pháp tốt nhất Mà lúc này bắc Hải Long Cung, Chiến Tổn So Chiến Báo cũng tiến đưa đi lên Cái gì? Ta Tứ Hải Thủy Tộc vì sao bỏ mình nhiều như thế? Cái này nhưng cũng là Tứ Hải Thủy Quân Tinh Nhuệ mươi 34 Điên Quồng Thủy Tộc Bốn Long Vương thấy Chiến Tổn So Trấn Kinh, Tham Chiến Thế nhưng là Tứ Hải Tinh Nhuệ nhất Thủy Quân Một trận quy mô nhỏ chiến dịch, tứ hải tinh nhuệ thủy quân liền bỏ mình hơn 4.000 người, thụ thương hơn 40.000 người, tính gộp lại thương vong gần 50.000 người. Tứ hải thủy quân trăm vạn, trận chiến này chỉ có 500.000 thủy quân tham chiến, chỉ cái này đánh một trận, 500.000 thủy quân liền gần như thương vong 1 phần 10, đây là khái niệm gì? Thiên đình tính gộp lại thương vong mới hơn ngàn người. Cao thấp, lập tức phân ra. Ngao Quảng cũng là trầm mặt, 200.000 địa tiên viên mãn cảnh thiên binh, tại tăng thêm thiên binh bên trong ngân giá thần tướng Kim Giáp Thần Tướng, Thiên Đình binh khó đối phó. Tứ Hải trăm vạn thủy tộc, là tinh nhuệ không giả, đều là điệu tiên sơ kỳ tu sĩ, nhưng Thiên Đình thiên binh đều là điệu tiên viên mãn, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhìn tới, phải nghĩ biện pháp. Ngao Quảng sắc mặt âm tình biến hóa. Giờ này khắc này, Bắc Hải chi Tân, 200.000 thiên binh nơi đóng quân náo nhiệt lên. Một tên Kim Giáp Thần Tướng hướng Ngao Thanh bẩm báo, "Báo, nguyên soái, đại doanh từ bên ngoài đến rất nhiều nhân tộc." "Ồ, đến rất nhiều nhân tộc." bọn hắn tới làm gì? Ngao Thanh hỏi. Đại chiến sắp đến, phổ thông phàm nhân liên lụy vào, sợ rằng sẽ thai hỏa vô tội. Kim Giáp Thần tướng, khoe miệng cười cười. Nguyên Soái, bọn họ là đến cho chúng ta đưa đồ ăn. Bọn hắn lấy bộ lạc làm đơn vị, mỗi cái bộ lạc đều mang theo lượng lớn đi săn con ngồi. Đi ra nhìn một cái. Ngao Thanh ở đây hạ trại cũng là Hạo Thiên Láo gia thủ ý, căn bản không nghĩ tới vậy mà sẽ có nhân tộc đến cho chính mình tiến đưa con ngồi. Đại doanh bên ngoài, đứng một đám mặc da thú trắng hán thỉnh thoảng nâng lên mũi chân hướng trong doanh nhìn ra xa, tựa hồ là nghĩ muốn vào trong đại doanh. Đại doanh nơi xa, băng phẳng rộng lớn bãi bùn phía trên, lít nha lít nhít nhân tộc, thành quần kết đội hướng phía cái này đại doanh vị trí đi tới. Mặc ra thú thủ lĩnh rất muốn vào trong đại doanh, nhưng đứng gác thiên binh chỗ chức trách, cũng không có thả hắn đi vào, đại doanh bên ngoài nhân tộc càng để lâu mệt mỏi càng nhiều. Mà đến lúc này, ngao thanh mấy người đi ra đại doanh.